Vân Thường đứng ở vô nhai hải, lúc này đây đạm đài ra đối nàng tính kế, làm nàng rốt cuộc minh bạch một sự kiện, hiện tại nàng tới thần hầu nhất tộc chính là vì xác định chính mình dùng thần chắc đoán trước ra tới kết quả có phải hay không vô pháp thay đổi. Nàng không có cố kỵ chính mình trên người thường, bởi vì hôm nay vừa vặn là tân niên ngày đầu tiên, thiên linh đỉnh người đối với tân niên không có gì ham thích, sẽ không giống hạ đẳng đại lục, an tiết thực náo nhiệt. nơi này năm chỉ là đại biểu cho mọi người lại dài quá một tuổi một cái tính giờ thôi cho nên cùng tầm thường là không có gì khác nhau nên làm gì liền làm gì nàng quyết tuyệt tiến vào trong thông đạo thông qua từng đạo trạm kiểm soát gặp được thần hầu vương được đến cùng nàng thần chắc giống nhau kết quả rời đi thần hầu nhất tộc lại lần nữa đứng ở vô nhai bờ biển nàng cười vận mệnh thiên đạo sao nàng cố tình không tin nàng sẽ mở không gian về tới cựu tiêu cung Lúc này, cửu tiêu trong cung im lặng, nàng thủ hạ mười đại đắc lực can tướng thực trật vật đứng ở trong đại điện chờ nàng. Cung chủ, cửu tiêu quân đội bị đạm đài người nhà lừa đi ra ngoài, lọt vào vây công, chúng ta chạy đến cứu viện, chậm. Vân Thường giơ tay, ta đã biết, đạm đài gia cấu kết mặt khác năm đại gia tộc, mơ ước ta thiên linh châu cùng thiên ma châu, là ta không biết nhìn người, hại huynh đệ tỷ mỗi nhóm, các ngươi lập tức rời đi cửu tiêu cung, mai danh nhận tích. Về sau cũng không cần lại để ý tới tây vực chiến trường sự. Cung chủ, huynh đệ tỷ mọi nhóm thủ không báo. Mười người nhìn vân thường, này không phải nàng tính cách, nàng là nhất bên vực người mình người. Không có chết ở trên chiến trường huynh đệ tỷ mọi cư nhiên như vậy chết đi quá nghẹn quất. Thấu chương xong. Chương 688 đã từng quá vãng, 10. Chương 688 đã từng quá vãng, 10. Làm cho bọn họ lại tiêu giao trăm năm đi, trăm năm sau. Ta sẽ mang theo huynh đệ tỷ mỗi nhóm trở về, tự mình đi báo thủ. Vân thường nhìn mắt từ lúc bắt đầu liền đi theo chính mình 10 người, ánh mắt chớp động thủy quang. Mười người vẫn là khó hiểu, bọn họ đều đã chết, cung chủ như thế nào ở trăm năm sau mang theo bọn họ trở về báo thủ. Trong vòng trăm năm các ngươi đều cho ta tìm một chỗ dốc lòng tu luyện, chờ cửu tiêu lại lần nữa chu lên khi, chính là các ngươi trở về thời điểm, cũng là chúng ta báo thủ rửa hận thời điểm. Mười người tin tưởng Vân Thường, thực tin tưởng, bọn họ gật gật đầu nói: Chúng ta nghe cung chủ, trăm năm chi ước, chúng ta không gặp không về. Thay cho Cửu Tiêu quần áo, lập tức rời đi. Trong vòng trăm năm không có ta che chở các ngươi, đừng đem chính mình mệnh đánh mất. Vân Thường cuối cùng xem một cái bọn họ. Đúng vậy, mười người thi lễ sau rửa theo Vân Thường yêu cầu rời đi Cửu Tiêu cung. Vân Thường đem Cửu Tiêu trong cung người hầu toàn bộ phân phát, khởi động kết giới phong tỏa Cửu Tiêu cung. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến bảo Nàng trở lại tu luyện trong cung điện Khoanh chân ngồi ở băng nhị sen thượng Khôi phục chịu phản phệ thương Nàng phải làm sự đã chịu phản phệ càng sâu Nàng cần thiết khôi phục toàn bộ tu vi mới có thể Ba ngày đi qua Đường vân thường mở mắt ra khi Trong mắt không còn có hoa mang Nàng tuyệt đối không hướng vận mệnh khuất phục Thiên đạo chúng ta đấu đấu xem đi Nàng đi ra cung điện Nhìn không có một bóng người cựu tiêu cung Ngự không dựng lên Màu tím nhạt váy áo cùng kia cập mắt cá tóc đẹp ở trong gió vũ động ra thê mị răng múa. Nhìn cửu tiêu ngoài cung kia nói bởi vì vào không được nôn nóng thân ảnh. Vân thường cười, tươi cười chua xót lại bất đắc dĩ. Mạch Ly, chúng ta luôn hồi chung tài kiến. Ba ngày trước liền trở về phương đông Mạch Ly, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp phá vỡ cửu tiêu cung kết giới, bởi vì hắn có dự cảm. Loại này dự cảm làm hắn đau triệt nội tâm chính là hắn dùng ba ngày thời gian cũng không phá vỡ. hiện tại hắn hối hận lúc trước bảy ra kết giới khi hắn nên tham dự bằng không hôm nay cũng không đến mức bị làm khó tới rồi nghe được vân thường thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến kêu huyền đứng ở cửu tiêu cung thượng màu tím thân ảnh lập tức hô lớn thường nhi ngươi đừng làm việc ngốc, còn có ta đâu ngươi mau mở ra kết giới vân thường nhẹ nhàng lắc đầu mạch ly ta không nghĩ ngươi hồn phi phách tán ta không nghĩ ta sinh mệnh không còn có ngươi cho nên ta không tâm lòng Ta tuyệt không hướng vận mệnh túi đầu, nếu tồn tại không có biện pháp giải quyết, như vậy ta đã chết đâu. Cho nên ta muốn cùng ông trời đấu một trận, hắn muốn đoạt đi ngươi, chính là ta càng muốn lưu lại ngươi, ta đi trước luân hồi chung đằng ngươi, trăm năm sau, chúng ta tái kiến. Phương Đông Mạch Ly ngây ngẩn cả người, bởi vì không có cách nào, cho nên nàng muốn ở chính mình vì nàng cởi bỏ cô sát mệnh phía trước chết đi, cho nên này một đời cô sát mệnh ở nàng chết kia một khắc liền phá giải. Nàng cư nhiên là như thế này tưởng, khó trách chính mình vẫn luôn như vậy hoảng hốt. Chính là nàng không hy vọng chính mình chết, chính mình liền hy vọng nàng chết sao. Vân Thường, cầu xin ngươi, đừng ném xuống ta, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, chẳng sợ chỉ có thể sống thêm một ngày ta cũng nguyện ý, ngươi đừng ném xuống ta được không. Phương Đông Mạch Ly khẩn cầu nói, Vân Thường nước mắt không chê không được chảy xuống tới, tâm như vậy đau, chính là nàng không thể thỏa hiệp. Một thỏa hiệp nàng vô luận luân hồi nhiều ít thế đều tìm không thấy hán, nàng gian nan lắc đầu. Mạch Ly, chúng ta sẽ tái kiến. Không, Vân Thường, ta sợ rốt cuộc tìm không thấy người, không cần như vậy tâm tàn nhẫn. Nếu không có người, ta luân hồi nhiều ít thế cũng không có ý nghĩa. Phương Đông Mạch Ly sợ hãi tới rồi cực điểm. Vân Thường thu hồi ánh mắt, trong lòng nói, Mạch Ly, nếu không có người, luân hồi nhiều ít thế ta cũng không có ý nghĩa. Cho nên ta mới cần thiết muốn làm như vậy Nàng không ở do dự Lấy phương đông mạch ly thiên phú Kết dối phá vỡ chỉ là sớm muộn gì sự Hiện tại hắn bất quá là hoảng hốt Thần loạn vô pháp yên tâm lại mà thôi Ý niệm vừa động Thiên linh châu cùng thiên ma châu huyền phù Ở nàng hai tay trong lòng Nhìn mắt này hai quả hạt châu Vân thường vô cùng may mắn Năm đó nàng đi vô nhai rừng rậm Nếu không có này hai quả hạt châu Nàng chỉ có thể đơn thuần dùng chết đổi lấy mạch ly sinh chính là hôm nay nàng có thể làm rất nhiều sự nàng dùng linh lực phóng xuất ra hai quả hạt châu lực lượng 10 giọt máu từ giữa mày bay ra chín lấy máu rừng ở chín tòa cung điện thượng một giọt rừng ở nàng tu luyện cung điện thượng đây là linh hồn khế ước chỉ cần nàng chuyển thế thành công thức tỉnh linh căn thành công làm thiên linh châu cùng thiên ma châu nhận chủ liền sẽ lại trở lại tay nàng linh hồn khế ước lúc sau Nàng dùng linh lực triệu hoán hồi vốn là cùng nàng linh hồn khế ước sáu đại thần khí, huyên tháp, thần chác, kim ngọc quyền trượng, tủ linh thụ, lục xoát hồn ngọc giản, thông linh đèn, này sáu đại thần khí đều là nàng từ các bí cảnh chung được đến, hiện giờ cũng đem trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Kim ngọc quyền trượng dừng ở nàng tay phải, Tú linh thụ cùng thông linh đèn sáng lên tới, thần chác thủy tinh cầu phát ra lóa mắt kim quang. Huyên thắp cũng từ đỉnh chốt từ từ ra tới một trận như xương khói giống nhau màu trắng khí thể, lục soát hồn ngọc giản lại điên cuồng chuyển động lên. Vân Thường nhắm mắt lại, trong miệng niệm một đoạn tối nghĩa pháp quyết, đây là tuyệt vũ cửu thiên cuối cùng nhất thức niết bàn chung pháp quyết, nàng rốt cuộc minh bạch này nhất chiêu cách dùng. cửu tiêu người tứ tán linh hồn bị lục soát hồn ngọc giản lục soát trở về, cùng lúc đó, Vân Thường chú ngữ cũng niệm xong, 490 người hồn phách ở nàng pháp quyết thanh sau khi biến mất. Cũng tùy theo biến mất, bọn họ chuyển thế trọng sinh đi, vân thường ở trong lòng mặc niệm một câu, huynh đệ tỷ muội nhóm, trăm năm sau chúng ta tái kiến. Lúc này, vân thường linh lực đã tiêu hao thập phần chi tám chín, nguyên bản phấn hồng gương mặt hiện giờ bạch cùng giấy giống nhau, nàng cuối cùng nhìn mắt phương đông mạch ly, từ giữa mày ngưng ra một giọt tinh huyết, phía trước nàng đã mất đi một giọt tinh huyết, này một giọt tinh huyết sau nàng cũng chỉ thừa một giọt tinh huyết, nhưng là đối với người sắp chết. Có hay không tinh huyết đã không sao cả. Nay một giọt tinh huyết rơi vào thiên ma châu trùng, nàng nguyên bản tưởng cùng khế ước hai quả hạt châu. Đáng tiếc, nàng lực lượng không đủ, đây là nàng không nghĩ tới, bất quá không quan hệ, chỉ cần trong đó một quả hạt châu bị nàng khế ước, một khắc cái những người khác liền vô pháp khế ước, sớm muộn gì cũng là của nàng. Nàng lại niệm một lần Niết Bàn pháp quyết, lúc này đây là vì chính mình cùng Phương Đông Mạch Ly, Luân Hồi chung có thể tương nộ, quen biết. Yêu nhau. Đương đẩy trời kim quang xuất hiện khi một con phượng hoàng hư ảnh hiện ra, cửu tiêu cung kết giới rốt cuộc phá. Mà cùng lúc đó, chín tòa đảo nhỏ biến mất, sáu đại thần khí biến mất, thiên linh châu cùng thiên ma châu biến mất, toàn bộ cửu tiêu cung ở bạo phá trung hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt, cửu tiêu trên núi khôi phục lúc trước hoang vắng, chỉ có sống sót sau hai nạn vài cọn lạc hà cây trà còn ngoan cường đứng thẳng, nhưng là cũng gầy vải rất nhiều. Mà giữa không trung màu tím thân ảnh. Ở chậm rãi rơi xuống, một đóa ngưng kết nàng này, một đời ký ức mâu đơn cùng linh hồn của nàng dung hợp ở bên nhau. Phương Đông Mạch Ly rốt cuộc biết Vân Thường đang làm cái gì, hắn không chút do dự ngự không dựng lên, buôn kia nói rơi xuống thân ảnh bay đi, vươn đôi tay tiếp được kia mềm mại thân hình ôm vào trong ngực, hắn phát giác Vân Thường nhẹ như một mảnh vân giống nhau. Vân Thường cười, nhìn Lạc Hà chung bay đến nàng bên cạnh thân ảnh nhẹ giọng nói, tiểu Tiêu Sơn Lạc Hà thật đẹp a. người thích Lạc Hà?" Phương Đông Mạch Ly ôn nhu hỏi: "Thích?" Vân Thường nhẹ nhàng ứng tiếng nói: "Ta đây về sau đều xuyên hồng y y, ngươi có thể mỗi ngày nhìn đến lạc hà." Phương Đông Mạch Ly thanh âm có chút nghẹn nào: "Ta cũng thích ngươi xuyên bạch y y bộ dáng." Vân Thường khó được làm nũng nói: "Kiếp sau ta xuyên bạch y, lại kiếp sau ta xuyên hồng y, mỗi một đời đều xuyên ngươi thích ngăn sắc." Phương Đông Mạch Ly lập tức sửa lời nói: "Hảo a." vân thường lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười như nhau bọn họ mới gặp sau kia ba năm nàng tươi cười giống nhau trong nháy mắt bọn họ giống như về tới lúc trước ở phương đông phủ đệ vô ưu vô lự ba năm thời gian sớm chiều tương đối xúc đầu gối sóng vai vân thường đem đầu ý ở hắn trước ngực nàng rất muốn sờ sờ hắn mặt chính là nàng liền nâng lên tay sức lực đều không có dùng ra nàng toàn bộ sức lực nói mạch ly ta đi trước ôm tay nàng tức khắc căng thẳng Thanh âm lại trước sau như một ôn nhu, "Đừng sợ, có ta bồi ngươi đâu." Một giọt nước mắt tích ở nàng trên vạt áo, Vân Thường đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng một cái nhạt nhẽo tươi cười cùng hắn cáo biệt, thân ảnh của nàng chậm rãi trở nên hư vô, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, kia cái màu đen mang theo màu trắng hoa mẫu đơn nhận rơi xuống, phương đông mạch ly tiếp được nhẫn, nhìn kia điểm điểm tinh quang, không chút do dự tế ra chính mình toàn bộ bổn nguyên, trong phút chốc Thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, cuốn quanh kia điểm điểm tinh. Quang cùng với nàng tiêu tán, Cửu Tiêu Sơn Lạc Hà biến mất, bóng đêm tràn ngập mở ra, Cửu Tiêu Cung một đêm biến đổi lớn, nghe được tiếng nổ mạnh tới rồi, người trước mắt chỉ có một mảnh phế tích cùng kia vài cọng lay động Lạc Hà cây trả Đây là có chuyện gì? Cửu Tiêu Cung không có, chín tòa đảo nhỏ đã không có, sáu đại thần khí đã không có, cái kia như rượu dương giống nhau dâng lên nữ tử, cứ như vậy ngã xuống. tất cả mọi người cho rằng nàng ở tây vực chiến trường bị thực trọng thương là bởi vì bị thương nặng mà chết, không có người biết nàng bị mấy đại gia tộc tính kế, càng không có người biết nàng là vì phương đông mạch ly kết thúc chính mình sinh mệnh, cũng không có người biết nàng cùng phương đông mạch ly thê mỹ tình yêu. nhưng là có mấy người biết, tỷ như thần hầu tộc vương, tỷ như đạm đài gia chủ cùng đạm đài ngọc, còn có cái kia thuật sĩ, hắn biết được cửu tiêu cung hủy hoại vân thượng đã chết tin tức chấn kinh rồi. Hắn nhìn bầu trời đêm, hắn không nghĩ tới vân thường sẽ dùng như thế quyết tuyệt phương thức kháng nghị thiên đạo, mà nàng làm được. Phương Đông Mạch Ly người nam nhân này bị như vậy một nữ tử yêu là bất hạnh cũng là rất may. Hắn lại một lần đối thuật pháp có tân lý giải, số phận cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng không phải vô pháp sửa đổi, chỉ là muốn trả giá đại giới người bình thường đều làm không được mà thôi, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa theo đã định vận mệnh đi sinh hoạt, hắn biết. Cái kia nữ tử sẽ trở về, hắn chờ mong lại một lần nhìn đến nàng, nhìn đến sửa vận sau bọn họ có phải hay không có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Mà cái này quá trình chỉ sợ muốn so kiếp này còn muốn gian nan nhiều. Kiếp trước ký ức làm hai người trên người đều có rất lớn biến hóa, phương đông nhan nhẹ nhàng đem vân thường ôm vào trong lòng ngực, này hết thể đều là vân thường dùng nàng mệnh đổi lấy, bất luận cái gì ngôn ngữ vào lúc này đều có vẻ tái nhợt vô lực, chỉ có như vậy ôm nàng. Rõ ràng nàng liền ở chính mình trong lòng ngực, hắn mới tin tưởng này hết thể là chân thợ. Vân Thường đem đầu vùi ở hắn trước ngực, khỏe môi gợi lên sung sướng độ cung, thiên đạo, chúng ta ai thua ai thắng. Thấu chương xong, Chương 689 thắng một ván. Chương 689 thắng một ván. Vân Thường đột nhiên ngẩng đầu, lôi kéo phương đông nhan ngự không đi vào thần chắc trước, phương đông nhan tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Thương nhi. Ngươi muốn vận dụng thần chắc xem chúng ta này một đời vận mệnh. Ta muốn biết, trải qua hai đời ta mệnh cách thay đổi không có. Vân Thường nói, Phương Đông Nhan Phượng Mâu nhíu lại nói, cha mẹ hảo hảo, nhi tử hảo hảo, ta cũng hảo hảo, mệnh cách tự nhiên là sửa lại. Không, ta không cho phép lại có bất luận cái gì bất chắc phát sinh, trước hết cần nhìn xem. Vân Thường ngữ khí kiên định nói, phía trước nàng vẫn luôn không nhúc nhích dùng thần chắc, một là bởi vì tu vi thấp. nhị là không biết thần chắc nên như thế nào sử dụng hiện tại nàng có được kiếp trước ký ức đối sử dụng thần chắc rõ như lòng bàn tay tuy rằng nàng hiện tại là chân thần cảnh ngũ cấp tu vi cùng đời trước chân thần cảnh cựu cấp đỉnh tu vi là vô pháp so, nhưng là sử dụng thần chắc đã dư giả nàng lại nhìn về phía phương đông nhan nói lúc này đây không dối gạt người chúng ta cùng nhau xem cùng nhau cùng thiên đạo đấu rốt cuộc thẳng đến chúng ta trở thành thiên đạo phương đông nhan nghe xong nàng lời này Tâm rơi xuống đế, hắn liền lo lắng nàng giống kiếp trước giống nhau ngốc, chuyện gì đều không nói cho hắn, chính mình gánh vác. Hảo, chúng ta cùng nhau. Hiện giờ thiên linh châu cùng thiên ma châu đã dung hợp, trở thành ma linh không gian, nàng muốn sử dụng thần chắc, chỉ cần điều động không gian lực lượng phụ trợ là được. Đôi tay triển khai, một tay linh lực, một tay ma lực, không gian nội hỗn độn chi khí dung hợp ở trong đó, linh lực cùng ma lực như hắc bạch hai con rồng quân quanh. Đem thần chắc thủy tinh cầu cuốn quanh lên, vân thường nghiệm một đoạn pháp quyết, cuối cùng một cái pháp quyết niệm song sau, thủy tinh cầu ở trên bầu trời chiếu ra một cái hình ảnh tới. Vân diễn bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn hình ảnh, chính là bọn họ lại xem không hiểu đây là có ý tứ gì. Vân thường cùng phương đông nhan lại xem đã hiểu, hình ảnh biến mất, phương đông nhan ôm nàng nhập hoài, đã thay đổi rất nhiều, thân nhân an khang, bằng hữu bình an, nhi tử khỏe mạnh, chúng ta còn có thời gian. Vân Thường nhắm mắt, gật gật đầu, ứng tiếng nói, ta sẽ không nhuộc chí. chúng ta không phải đã thắng một ván. Đúng vậy, kế tiếp chúng ta vẫn như cũ sẽ thắng. Phương Đông Nhan kiên định nói, lúc này đây bọn họ cùng nhau nỗ lực, nhất định sẽ thắng rốt cuộc. Hình ảnh triển lãm ra Vân Thường cô sát mệnh đã thay đổi, nhưng là thay đổi chỉ là thân nhân bằng hữu con cháu không có việc gì. Nàng cùng Phương Đông Nhan cảm tình vẫn như cũ có một tình kiếp, này một kiếp niên hạn là trong vòng trăm năm. nghe tới trăm năm thời gian rất dài nhưng là đối với bọn họ tu luyện người tới nói nháy mắt liền đi qua kiếp trước trăm năm bọn họ cũng chưa có thể đột phá hư không kính nay một đời muốn phá cái này tình kiếp duy nhất biện pháp chính là hai người giữa có một người đột phá về một cảnh điểm này có bao nhiêu khó làm được hai người đều trong lòng biết rõ ràng toàn bộ thiên linh đỉnh đột phá hư không kính cường giả mấy trăm vạn năm tới cũng liền mười mấy người Về một cảnh căn bản không có người nghe nói qua, mà những cái đó đột phá hư không tính người cũng đều rời đi thiên linh đỉnh, rời đi nơi này có thể đi nơi nào, nhưng không ai biết. Dĩ vang ít nhất còn có cái mục tiêu, hiện giờ là trừ bỏ một cái cảnh giới tên, cái gì cũng không biết. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta trước dàn xếp xuống dưới, sau đó dốc lòng tu luyện, có đời trước cùng này một đời kinh nghiệm, đột phá hư không tính hẳn là không khó. Đột phá sau chúng ta lại nghiên cứu về một cảnh. Phương Đông Nhan ôm nàng, đời trước không có thời gian bọn họ đều tuyệt chỗ phùng sinh, này một đời không phải còn có trăm năm thời gian sao? hắn cũng không tin còn so đời trước khó. Ân, cựu tiêu thủ cũng nên báo. Vân Thường trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén qua mang, năm đó tham dự gia tộc nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hiện giờ cửu tiêu người chính là lúc trước nàng dùng thiên linh châu cùng thiên ma châu lực lượng phối hợp thần khí lục soát hồn ngọc giản lục soát trở về cửu tiêu người hồn phách. Này một đời có thể tái ngộ, là nàng tuyệt vũ cửu thiên công pháp cuối cùng nhất thức niết bàn công lao. Tuy rằng những người này không có kiếp trước ký ức, nhưng là tóm lại nàng lại đem bọn họ mang về tới. Thường nhi còn tưởng hồi cửu tiêu sân sao. Phương Đông nhan hỏi, kỳ thật hắn cũng không thích nơi đó, nơi đó quá thương cảm. Nhưng là nếu Vân Thường thích hắn liền sẽ bồi nàng trở về. Trở về một chuyến, nhưng cửu tiêu đảo không ở nơi đó ăn ra. Vân Thường nhìn mắt cách đó không xa huyền phù cửu tiêu đảo. Từ rời đi thần ma đại lục, tận trời liền trở lại cửu tiêu đảo nội ngủ say lên. Đây cũng là hắn ở tu luyện. Phương Đông nhan tâm buông lỏng, trở về làm gì? Đem ta đồ vật mang đi, đem cửu tiêu đã từng lưu tại kia giấu vết thanh trừ. Vân Thường ánh mắt mở hảo lên. Hảo! Chúng ta rời đi vô nhai hải liền đi. Phương Đông Nhan cầm đặt ở nàng mềm mại tóc đẹp thượng nhẹ nhàng cọ một chút. ân chưa giúp Vân Tích đem trong tộc sự xử lý tốt. Vân Thường lôi kéo Phương Đông Nhan tay ngự không trở về. Vân Tích thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân rốt cuộc nhớ tới hắn tới. Vân Thường nhìn đến Vân Tích thực ngoại ý muốn nói, ngươi cái này vương đương đến như vậy nhàn nhã sao. Vân Tích miệng một phiết, nơi nào có nhất tộc chi vương bộ dáng, chủ nhân. Ta vội mắt cũng chưa hợp nhất hạ, này không lo lắng chủ nhân sao, tiến vào nhìn xem. Trong tộc sự xử lý ra sao? Vân thường hỏi. Chuyện khác cũng khỏe, ta phụ vương cho cốt đã táng nhập vương lăng. Trong tộc có rất nhiều nữ tử mang thai, rốt cuộc nhưng sinh sản đi xuống. Hiện tại chỉ có một sự kiện yêu cầu chủ nhân hỗ trợ. Vân tích nghĩ đến những cái đó linh hồn thể tâm đặc biệt toan. Chuyện gì? Vân thường nói chuyện, đã cùng phương đông nhan ra không gian. Vân tích cũng đi theo đi ra ngoài, đem tộc nhân trăm năm trước tránh được hồn châu bắt giữ lưu lại chuẩn bị giúp hắn ngưng ra kim thân linh hồn thể sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Vân thường minh bạch vân tích ý tứ, hắn là muốn cho chính mình giúp này đó linh hồn thể luyện chế con rối thân thể sống lại bọn họ. Ngươi tưởng sống lại bọn họ. Vân tích gật gật đầu nói, đã từng tộc nhân mấy vạn người, hiện tại mới một ngàn nhiều người, nếu có thể sống lại bọn họ, tộc nhân liền có ba nghìn nhiều người. Rất nhiều người cũng có thể cùng thân nhân đoàn tụ, đối với tộc nhân phục hưng có rất lớn trợ giúp, ít nhất làm cho bọn họ càng có tin tưởng. Không thành vấn đề, bất quá nhân số quá nhiều, luyện chế con rối thân thể bản thân liền yêu cầu rất nhiều hy hữu đồ vật. Ta liệt ra danh sách, ngươi nhìn xem trong tộc nếu là có liền chạy nhanh thu thập tới, không có chúng ta đi ra ngoài tìm. Hiện tại có thể gom đủ nhiều ít, ta liền trước luyện chế nhiều ít con rối thân thể. Còn lại cũng chỉ có thể chờ tìm đủ đồ vật lại luyện chế. Vân Thường nghĩ nghĩ nói. Vân Tích Cao Hưng nói, đa tạ chủ nhân. Vân Thường thở dài, thần hầu nhất tộc thiếu chút nữa diệt sạch, tuy rằng hiện tại không biết sau lưng người là ai, nhưng là có lẽ là có liên quan tới ta, đời trước ta mệnh không tốt, liên lụy tộc nhân của ngươi, thế cho nên ngươi phụ vương vì tộc nhân hy sinh chính mình, có thể vì ngươi tộc nhân làm chút sự, lòng ta cũng tốt hơn chút. Chủ nhân. Nay cùng chủ nhân có quan hệ gì, đáng giận chính là sau lưng người. Vân tích nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra còn muốn đi một chuyến yêu tộc, chỉ có đi yêu tộc mới có thể biết sau lưng người là ai. Vân thường nghĩ, còn phải nghĩ lại như thế nào tự nhiên tức tiến vào thiên linh đỉnh mới được. Tuy rằng chính mình đời trước là thiên linh đỉnh người, nhưng là này một đời nàng cùng phương đông nhan đều là thật đánh thật tứ phương đại lục người, không có thiên linh đỉnh người tự do xuất nhập quyền lợi. Ngươi đi trước nhìn xem luyện chế con rối thân thể tài liệu có bao nhiêu đi. Vân thường đem yêu cầu tài liệu viết cho hắn. Vân tích cầm đơn tử rời đi. trưởng Lão nghe nói bọn họ vương thượng chủ nhân có thể luyện chế con dối thân thể giúp tộc nhân sống lại, đều thực kích động, chính là nhìn đến mặt trên yêu cầu đồ vật lại đều phạm sầu. Thứ này một cái hai cái còn có thể tìm đủ, chính là hai ngàn nhiều. Bọn họ sao có thể lộng tới như vậy nhiều tài liệu. Có thể tìm được nhiều ít liền tìm nhiều ít. tìm không thấy chúng ta đi ra ngoài tìm chỉ là như vậy tộc nhân hồn phách liền phải nhiều chờ thượng một đoạn thời gian vân tích nhìn ra bọn họ thực khó xử lại nói trường lão vừa nghe tức khắc lại tinh thần lần này hắn đến là hoàn toàn minh bạch tiên vương câu kia bại cũng nhân loại thành cũng nhân loại câu nói kia y tứ xem ra vương thượng chủ nhân chính là tới cứu vớt bọn họ tộc nhân hắn lập tức đem tin tức phát ra đi nhà ai có này đó tài liệu đều chạy nhanh đưa đến vương cung tới thần hầu tộc nhân nghe nói còn có biện pháp làm những cái đó chết đi tộc nhân sống lại, tức khắc đều tìm kiếm khởi nhà mình bảo bối, có chút người biết nơi nào có đơn tử thượng bảo bối địa phương, trực tiếp mang theo người đi tìm. Trong lúc nhất thời, mỗi ngày đều có người hướng trong vương cung đưa luyện chế con rối tài liệu tới. Vài ngày sau, Vân tích đem siêu tập đến tài liệu thống kê một chút, cư nhiên chủ đủ rồi luyện chế trăm người tài liệu. Vì thế, hắn gọi tới trưởng lão tôn tử. Làm hắn đi theo linh hồn thể câu thông một chút, trước tuyển ra 100 người tới sống lại. Phương Đông Nhăn nói, ta cũng đi, sống lại là có điều kiện hạn chế, linh hồn thể hồn lực cường đại hơn mới được, nếu có rất không đi xuống, ta có thể hỗ trợ. Hắn có vân thường cho hắn hồn châu, có thể giúp bọn hắn tăng mạnh hồn lực. Chính yếu chính là hắn có thể phân biệt những cái đó linh hồn thể hay không đều là thần hầu tộc nhân hồn phách, hắn nhưng không nghĩ vân thường cố sức trợ giúp kẻ thù sống lại. Vân thường tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, làm hắn đi theo trưởng lão tôn tử cùng đi. Vân thường này bắt đầu chuẩn bị luyện chế linh hồn thể. Luyện chế linh hồn thể còn cần Phương Đông Nhan hỗ trợ, yêu cầu hắn hỗ trợ họa ra linh hồn thể bộ dáng. Nàng mới có thể chiếu bộ dáng luyện chế ra cùng hắn linh hồn thể giống nhau như đúc thân thể tới. Phương Đông Nhan khi trở về, mang về tới 100 linh hồn thể, đồng thời còn trảo ra hai cái yêu tộc linh hồn thể. Này hai người linh hồn thể bản thân chính là hầu. Cho nên mới có thể lừa dối quá quan, nhưng là yêu linh hồn cùng thần hầu tộc nhân linh hồn là có khác nhau, cho nên hắn thực dễ dàng liền phân biệt ra tới. Hắn trước đem trăm người hình ảnh họa ra tới cấp Vân Thường, sau đó chuẩn bị đi thẩm vấn kia hai cái yêu tộc linh hồn thể đi. Vân Thường gọi lại hắn, ngươi có biện pháp thẩm ra tới sao? Rốt cuộc linh hồn thể lại tìm tỏi ký ức là không có khả năng. Thường nhi có biện pháp. Phương Đông Nhan vừa nghe Vân Thường khẩu khí liền biết nàng có biện pháp. Vân Thường cười, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi luyện chế hai cái phòng ở, bảo đảm thực dễ dàng liền thẩm vấn ra tới. Hai cái phòng ở. Phương Đông Nhan rất tò mò nàng này hai cái phòng ở có cái gì chỗ đặc biệt, làm thẩm vấn dễ dàng như vậy. Vân Thường trở lại trong không gian, chỉ chốc lát sau liền ra tới, ý niệm vừa động, hai cái giống nhau như lúc phòng ở xuất hiện ở phương đông mặt mũi trước. Hắn dùng tinh thần lực một điều tra, tức khắc gửi, thường nhi chính là thông minh. Thấu chương song. Chương 690 thêm càng. Chương 690 thêm càng. Vân Thường dơ dơ lên tiểu cảm, nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể ở bất luận cái gì một cái trong phòng nghỉ ngơi một canh giờ, liền thả bọn họ rời đi, hơn nữa là rời đi thần hầu tộc địa, làm cho bọn họ chuyển thế trọng sinh đi, không giả bọn họ liền ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết phải biết rằng. Vân tích không cần điều tra cũng biết này phòng ở có cái gì huyền bí. Vân thường đem nàng băng sơn hàn khí cùng núi lửa nhiệt độ luyện chế ở hai cái trong phòng. hắn vẫn luôn đại ở vân thường trong không gian. Chính là biết băng sơn cùng núi lửa uy lực. Đừng nói lưỡng đạo linh hồn thể. Chính là bọn họ ở trong không gian cũng không dám tiếp cận núi lửa cùng băng sơn. kia cực hạn linh cùng cực hạn nhiệt. Trừ bỏ vân thường cái này chủ nhân ai có chịu không nổi. Hắn tuy rằng nhìn không thấy lưỡng đạo linh hồn thể. Nhưng là có thể nhận thấy được bọn họ tồn tại, hán thương hại nghĩ, vẫn là thức thời điểm nói thẳng đi, còn có thể chết thống khoái điểm, bằng không thật đúng là muốn sống không được muốn chết không sống a. Đừng nói một canh giờ, chính là nửa khắc chung bọn họ cũng đại không được a. Phương Đông Nhan cũng không nóng nảy, nhìn lưỡng đạo linh hồn thể hỏi, ta thê tử nói các ngươi nghe được, các ngươi tùy ý tuyển đi, nếu có thể ở bất luận cái gì một cái trong phòng nghỉ ngơi một canh giờ, liền tha các ngươi rời đi. Lưỡng đạo linh hồn thể tuy rằng cũng minh bạch này trong phòng có vấn đề, nhưng là nghĩ đến bọn họ là linh hồn thể, trong hiện thực trừng phạt đối bọn họ cũng không dùng được, hai người liếc nhau, một người tuyển một cái phòng ở đi vào. Mới vừa đi vào, hai người liền ốc, này trong phòng như thế nào như vậy lánh, nhiệt, còn không có nghỉ ngơi mười cái thở dốc thời gian, bọn họ liền lao tới, lẫn nhau liếc nhau tiến vào một cái khác trong phòng, lần này nghĩ ra được cũng ra không được. cửa phòng đã bị phương đông nhan dùng linh lực phong bế bọn họ tức khắc hoảng sợ hô to ta nói ta nói thanh âm này chỉ có phương đông nhan có thể nghe thấy hắn mở ra cửa phòng lưỡng đạo linh hồn thể từ bên trong run run rẩy rẩy ra tới hồn lực nhược giống như tùy thời đều phải hồn phi phách tán dường như nói đi nam đó sau lưng sai xử các ngươi người là ai phương đông nhan phượng mâu lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ lưỡng đạo linh hồn thể run rẩy nhìn mắt phương đông nhan Lại nhìn nhìn ở bên kia lật xem bức họa vân thường, nữ tử này nhìn qua lại Mỹ lại ôn nhu, nhưng là vừa ra tay đã có thể nhìn không ra ôn nhu, hai người lòng còn sợ hãi xem mắt phía sau phòng ở, liếc nhau. Trong đó một người nói, chúng ta đều là tiểu lâu la, chưa thấy qua người nọ, chỉ nghe yêu hoàng xưng hâu người nọ vì đạm đài đại nhân. Lại là đạm đài gia người, cái này đạm đài đại nhân là ai? Đạm đài gia lánh đời cao thủ không ít, Trăm năm trước những người đó đã nói lên đạm đài ra thực lực, mà có thể đem thần hầu nhất tộc thiếu chút nữa cấp diệt sạch người, người này vô luận là can đảm cùng trí tuệ đều là rất cao. Đạm đài ngọc sao? Không đúng, khi đó đạm đài ngọc chịu thương so vân thường trong nhiều, mệnh huyền một đường, mặc dù đạm đài gia có băng quan, hắn cũng muốn mười mấy năm có thể tỉnh táo lại, căn bản không có khả năng ở trong vòng ba ngày nghĩ ra như vậy hoàn mỹ kế hoạch, không đúng, có lẽ sự tỉnh chỉ là vừa vặn. cũng không phải bởi vì chính mình đi thần hầu nhất tộc mới cho bọn họ đưa tới thai họa bất ngờ, mà là này nguyên bản chính là đạm đài gia kế hoa. Phương Đông Nhan cũng nghĩ đến điểm này, hắn lại hỏi, hắn khi nào đi tìm các ngươi yêu hoàng? Lưỡng đạo linh hồn thể nói, cụ thể thời gian không biết, chúng ta biết sau chuẩn bị một tháng mới hành động. Một tháng sau mới hành động, những lời này làm Phương Đông Nhan cùng Vân Thường Minh Bạch, quả nhiên là đạm đài gia đã sớm dự mưu, đạm đài gia rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ phí lớn như vậy kính chỉ là vì bắt giữ thần hầu nhất tộc hồn phách luyện chế Ngọc Hồ Lô? Hai người nghĩ đến Ngọc Hồ Lô giá trị, rộng mở sáng tỏ, đạm đài gia ở gom tiền, có thể làm cho bọn họ ra tay tinh kế thần hầu nhất tộc, bọn họ đạm đài gia là có bao nhiêu nghèo? Bọn họ làm cái gì tiêu hao nhiều như vậy tài phú? Hơn nữa đạm đài gia gom tiền thủ đoạn nhưng không đơn giản là một cái Ngọc Hồ Lô, thần ma đại lục bách hướng đường, cũng là cái gom tiền hảo thủ. Đây là bọn họ biết đến, không biết Phương thức hẳn là còn có rất nhiều. Xem ra đạm đài gia có bí mật. Lưỡng đạo linh hồn thể nhìn Phương Đông Nhan cùng Vân Thường, bọn họ đã nói, này hai người có thể hay không buông tha bọn họ. Phương Đông Nhan đối Vân Thường nói, bọn họ hồn lực còn hữu dụng sao. Vân Thường ghét bỏ nói, tuy rằng quá ít, nhưng là tổng so không có cường, bọn họ tổng phải vì thần hầu nhất tộc làm điểm cái gì bồi tội, cũng liền dư lại như vậy điểm giá trị. không thể lãng phí. Vạn vật đỉnh xuất hiện, Phương Đông Nhan lập tức phối hợp đem lưỡng đạo linh hồn thể cấp ném đi vào, Vân Thường đem luyện chế hồn lực tổn tiến hồn châu trung, đến lúc đó sống lại thần hầu tộc nhân yêu cầu hồn lực cũng không phải ít, xem ra còn nếu muốn biện pháp lộng chút hồn lực a. Vân Thường biết thần hầu nhất tộc thai nạn không phải bởi vì nàng, trong lòng dễ chịu rất nhiều, Vân Tích cũng chạy nhanh đem tin tức này nói cho tộc nhân. Vân Thường kế tiếp liền bắt đầu luyện chế con dối thân thể, Nàng quyết định đem trăm người con rối thân thể luyện chế hảo cùng nhau sống lại bọn họ. Ngày nay đã đến, sở hữu thần hầu tộc nhân đều kích động vọt tới vương cung. Vân tích ở được đến vân thường sau khi cho phép, làm tộc nhân tiến vào, chính mắt thấy những người này sống lại. Lần này cần sống lại người quá nhiều, vân thường muốn mượn dùng không gian lực lượng mới được. Nàng thở dài, xem ra muốn đem lục soát hồn ngọc giản cùng thông linh đèn lấy về tới. Có hai dạng thần khi ở, nàng sẽ tỉnh rất nhiều sức lực. Đương trăm cụ con rối thân thể sống lại sau, từng đợt tiếng khóc vang lên, những người này đều là sống lại giả thân nhân, bọn họ đây là kích động, không nghĩ tới trăm năm sau còn sẽ nhìn đến thân nhân sống lại. thần hầu tộc nhân chính mắt thấy vân thường bản lĩnh, bọn họ đều đem nàng trở thành thần minh giống nhau lệ bái, như vậy ân tình làm cho bọn họ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Làm xong những việc này, vân thường phải rời khỏi thần hầu nhất tộc, trước khi đi, nàng cùng vân tích thương lượng. Nếu linh thú có thể từ thần hầu nhất tộc ra vào thông đạo tiến vào một lần, về sau còn có thể lại tiến vào, nàng làm phương đông nhan cấp thần hầu tộc nhân ra vào thông đạo bày ra tinh trận chỉ có có thần hầu huyết mạch nhân tài có thể sử dụng, mặt khác bất luận cái gì linh thú chỉ cần tiến vào liền sẽ bị treo cổ. Vân tích đồng ý, như vậy có thể tránh cho tái ngộ đến trăm năm trước kiếp nạn. Phương đông nhan cùng vân tích cùng đi thông đạo. Hán tinh trận cấp bậc đừng nói thần ma đại lục chính là thiên linh đỉnh cũng không ai có thể cập. Làm tốt này hết thể sau, vân thường cùng phương đông nhan mang theo vân tích rời đi thần hầu nhất tộc. Vân tích trực tiếp tiến vào vân thường trong không gian. Tuy rằng tộc nhân luyến tiếp bọn họ vương rời đi, nhưng là bọn họ cũng biết, chỉ có ở vân thường bên cạnh, bọn họ vương mới có thể nhanh chóng cường đại lên. Lại lần nữa đứng ở vô nhai bờ biển, vân thường tâm tình đã trước mặt vài lần đứng ở chỗ này bất đồng. lúc này đây nàng không hề mất mát, tuyệt vọng, bàng hoàng, mà là có kiên định tin tưởng cùng tất thắng tín niệm. nàng lấy ra cựu tiêu lệnh bài, phát ra mệnh lệnh, sở hữu cựu tiêu người ở trong một tháng đuổi tới cựu tiêu sơn. cái này mệnh lệnh vừa ra, cựu tiêu người liền hưng phấn, từ bọn họ biết thiên linh đỉnh có cái cựu tiêu sơn liền vẫn luôn muốn đi xem, lúc này rốt cuộc có thể đi, bọn họ không biết vì cái gì như vậy hưng phấn, nhưng là vân thường biết. lúc trước chính mình không có biện pháp làm cho bọn họ mang theo kiếp trước ký ức đi trọng sinh cho nên bọn họ cũng không có đã từng ký ức nhưng là linh hồn đối cửu tiêu nhiệt tình yêu thương làm cho bọn họ rất là chờ mong lần này đi cửu tiêu sơn ngay cả tử thu cùng ngọc tiễn cũng đồng dạng thực kích động vừa thu lại đến mệnh lệnh lập tức dẫn dắt cửu tiêu người chạy tới cửu tiêu sơn bởi vì bọn họ khoảng cách cửu tiêu sơn khá xa nếu ngự không phi hành là vô pháp ở trong một tháng đuổi tới cho nên thiên linh đỉnh các nơi nơi nơi có thể nhìn đến tinh xảo màu đỏ phi thuyền nhanh chóng phi hành, tiêu tốc độ màu chỉ có thể làm cho bọn họ nhìn đến một mạt hồng quang xẹt qua. Đạm Đài Ngọc vẫn luôn canh giữ ở vô nhai hải, vân thường ở thần hầu nhất tộc đãi gần một tháng thời gian, hắn liền ở bên ngoài thủ một tháng thời gian, đương lại lần nữa nhìn đến thân ảnh của nàng khi, cảm xúc thực phức tạp. Vân thường tuyên bố xong mệnh lệnh sau, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa màu trắng thân ảnh. Trong mắt cảm xúc thực bình tĩnh, vô luận đạm đài ngọc năm đó đối chính mình như thế nào, ở hắn đem kia ly có tuyệt tình thủy trà bưng cho chính mình khi, hết thể cũng đã thay đổi, lúc sau bọn họ chỉ có thể là địch nhân. Phương Đông Nhan bất động thanh sắc đem vân thường chắn chính mình phía sau, tuy rằng hiện tại hắn tu vi mới chân thần cảnh bắt cấp, nhưng là hắn sẽ bản lĩnh cũng không phải là giống nhau, cũng không sợ hai đạm đài ngọc cựu cấp đỉnh thực lực. Muốn xem thân ảnh bị chặn, nhìn mắt hai người giống nhau hồng thường, Hắn ánh mắt ám ám, kỳ thật hắn biết, chính mình không có cơ hội, chính là hắn không cam lòng. 300 năm, hắn chưa từng quên qua nàng, tuy rằng trước mắt nàng đã biến hóa dung nhan, chính là nàng ánh mắt không có biến, vẫn như cũ là như vậy bừa bãi tự tin, Phảng phất năm đó mới gặp khi, ở anh tài đại hội thượng, nàng khí phách hang hái đánh bại chính mình khi giống nhau. vẫn Thường lôi kéo Phương Đông nhan ống tay háo, Phương Đông, chúng ta đi thôi. Phương Đông Nhan lạnh băng ánh mắt tức khắc nhu xuống dưới, hảo. Vân Thường lấy ra phi thuyền, hai người liền phải thượng phi thuyền rời đi, đạm đài ngọc Trợt lóe thân đi vào hai người bên cạnh, ánh mắt ngưng định ở Vân Thường trên người, ngươi khôi phục ký ức. Vân Thường hít sâu một hơi, đạm đài ngọc, ngươi hẳn là biết, trăm năm trước ngươi làm quyết định, chú định chúng ta không có khả năng lại trở thành bằng hữu. ngươi cần gì phải tới này một chuyến đâu. Ta trước nay không nghĩ tới cùng ngươi làm bằng hữu. Đạm Đài Ngọc tâm đau xót, hắn muốn cho nàng làm chính mình thê. Vậy chỉ có thể là định nhân, cho nên ngươi càng không cần phải tới này một chuyến. Vân Thường thực tuyệt tình nói. Không phải nàng tuyệt tình, là nàng trước nay liền không đối hắn từng có tình. Đạm Đài Ngọc ngược cứng lại, ngươi xác định trăm năm sau ngươi vẫn là Đạm Đài gia đối thủ. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Vân Thường không có tự phụ nói là, cũng chưa nói không phải, thử xem sẽ biết, làm Đạm Đài Ngọc minh bạch. Vân Thường đã quyết định cùng đạm đài ra đối thượng. Nhất định phải như vậy sao? Đạm đài ngọc ánh mắt biến ảo không chừng. Này hết thể không phải các ngươi đạm đài ra một tay thuốc đẩy sao? Ta cựu tiêu người bạch bạch chết ở trong tay các ngươi. Trăm năm trước nếu không phải ta có thể điều động thiên linh châu cùng thiên ma châu lực lượng, kết quả sẽ như thế nào ngươi đường đường đạm đài ra thiếu chủ sẽ không không biết đi? Chẳng lẽ đạm đài gia đệ nhất gia tộc địa vị cứ như vậy không chết thủ đoạn được đến? Vân thường biểu tình lạnh xuống dưới, nghĩ đến đạm đài ngọc hai lần phải cho nàng uống tuyệt tình nước suối, đơn liền điểm này tới nói, nàng cũng vô pháp tha thứ hắn. Vân thường nói làm đạm đài ngọc tới rồi bên miệng nói rốt cuộc vô pháp xuất khẩu, một bước sai từng bước sai, trăm năm trước sự vô pháp vãn hồi rồi, nhưng là hắn ái nàng tâm là thật sự à, nàng sao lại có thể như vậy phủ định chính mình. Thấu chương xong. Chương 691 tiếp thượng lại đến. Chương 691 tiếp thượng lại đến. Chẳng lẽ ta đối với ngươi tâm ngươi cũng cho rằng là giả sao? Đạm đài ngọc vẫn là nhịn không được hỏi. Vân thường thở dài, lắc đầu, đạm đài ngọc, ngươi biết cái gì là ái sao? Biết hẳn là như thế nào ái một người sao? Các ngươi đạm đài người nhà trong xương cốt chảy xuôi ích kỷ huyết, nay từ các ngươi một thế hệ một thế hệ nhân thân thượng là có thể nhìn ra tới, bởi vì ngươi ái liền phải ái ngươi sao? Đây là ai quy định? Không yêu ngươi liền phải bị ngươi hủy diệt sao? Các ngươi lại dựa vào cái gì có như vậy quyền lợi? Các ngươi ích kỷ cùng duy ngã độc tôn cũng không phải các ngươi tàn hại người khác lấy cớ. Người làm việc thiên đang xem, báo ứng sớm muộn gì sẽ đến. Dứt lời, vân thường xoay người bước lên phi thuyền. Phương Đông Nhan không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn mắt đạm đài ngọc, ở vân thường phía sau thượng phi thuyền. Phi thuyền bá mà nhằm phía phía chân trời, tốc độ thực mau biến mất ở đạm đài ngọc trong tâm mắt. hắn nắm tay vân thưởng ngươi phải vì ngươi hôm nay nói hối hận ta muốn ngươi nhìn xem đạm đài gia nói chính là quyền lợi toàn bộ thiên linh đỉnh người đều phải nhìn đạm đài gia sắc mặt tồn tại ngươi cũng không ngoại lệ hắn xoay người biến mất thân ảnh mà đạm đài gia thực mau liền tuyên bố đạm đài ngọc thương hảo tu vi đã khôi phục hiện tại tây vực đạm đài gia quân đội liền từ hắn phụ trách trong lúc nhất thời thiên linh đỉnh mê luyến đạm đài ngọc bọn nữ tử đều vì này điên cuồng mà những cái đó cùng đạm đài gia đi gần gia tộc nữ tử chôn ở trong lòng nhiều năm tâm nguyện đều trồi lên tới, các đại gia tộc đều âm thầm hỏi thăm, đạm đài gia có phải hay không có cấp đạm đài ngọc cưới vợ tính toán. Mà ở tại đạm đài gia vẫn luôn chưa thấy được đạm đài ngọc thủy tiên, trong lòng lại dâng lên hy vọng, mặc dù là đạm đài ngọc không thích chính mình, chính là hắn muốn thành thân, chính mình cũng là như một người được chọn, nàng chỉ cần có thể gả cho hắn là được. Hắn tâm đã sớm tự cấp cái kêu kêu vân thường nữ nhân, nàng hiện tại không hy vọng xa vời có thể được đến hắn tâm, chỉ hy vọng có thể làm hắn thế tử, cho hắn sinh nhi dục nữ nữ nhân là được. Này hết thể đều không ảnh hưởng vân thường. Nàng không có trực tiếp đi cựu tiêu sơn, mà là đi trước tím tiên sơn, đi gặp cha mẹ cùng ca ca, thực mau đạm đài gia liền sẽ biết tím tiên sơn hiện giờ chủ nhân là nàng cha mẹ, tại đây phía trước nàng muốn cho cha mẹ minh bạch địch hưu. tím tiên sơn danh xứng với thực đẹp như tiên cảnh trên núi hàng năm lượn lờ màu tím nhà sương mù sương mù trung ẩn chứa độc hữu một cổ linh khí đối thân thể có thực tốt bảo dưỡng tác dụng vân dung cùng ấn lam thanh xuống núi tới đón bọn họ phi thuyền vừa rơi xuống đất hai người liền đón lại đây thấy hai người hạ phi thuyền vân dung lập tức nói ta tiểu cháu ngoại trai nhi đâu mau ôm ra tới cho ta xem lại lớn lên không ít đi cha mẹ còn không có gặp qua đâu vân thường ấy này nói Cẩm Nhi ở Thần đàn Phong sư phụ ta chỗ đó đâu. Lần này chúng ta là chưa từng nhai hải tới, không trở về tiếp hắn. Lần sau dẫn hắn tới cấp cha mẹ xem. Vân Dung tức khắc dùng các ngươi muốn xong rồi ánh mắt liếc bọn họ liếc mắt một cái. ấn Lam thanh nói, thường nhi muội muội, nghĩa phụ nghĩa mẫu chính là cấp tiểu cẩm nhi chuẩn bị tốt đa lễ vật, nghĩa phụ thân thủ làm nôi giường, nghĩa mẫu còn cấp tiểu cẩm nhi làm rất nhiều quần áo dày. Vân Thường vừa nghe đỡ chán do dự đối phương đông nhan nói. Phương Đông, nếu không, chúng ta hiện tại trở về đem Cẩm Nhi tiếp thượng lại đến. Phương Đông nhan bật cười, Thường Nhi cũng có sợ thời điểm, lần này là ngoài ý muốn, biết nguyên do, cha mẹ sẽ không trách chúng ta. Vân Thường vỗ vỗ ngực nói, hảo đi, cha mẹ tổng sẽ không đánh ta. Không có việc gì nếu là cha mẹ đánh chúng ta, ta đều ăn, chỉ cần đừng vả mặt là được, gương mặt này vẫn là muốn để lại cho Thường Nhi xem. Phương Đông Nhan trêu chọc lôi kéo tay nàng hướng tím tiên sơn thượng đi đến. Làm cho Vân Dung cùng ấn lam thanh một cái kính trận trắng mắt, này ân ái tú, là khi dễ bọn họ không có tức phụ sao. Hai người dọc theo đường đi tím tiên sơn, Vân Thường đối Phương Đông Nhan nói, tím tiên sơn tinh trận quá mỏng yếu đi, Phương Đông, ngươi cấp một lần nữa bố trí một cái đi. Hảo, chờ thấy cha mẹ sau, ta hảo hảo xem xét một chút tím tiên sơn địa hình, lại nhân thế kiến tạo tinh trận. Phòng ngự công kích đều dùng một lần kiến hảo. Phương Đông nhan theo tiếng. Vân Dung cùng ấn Lam thanh liếc nhau. Hảo đi, này muội phu thật là không tồi, không đợi bọn họ mở miệng hắn liền chủ động đem nhiệm vụ ôm đi qua. Muội, ngươi giải văn gia nguy cơ sự chúng ta đều nghe nói, nhưng là đồng thời cũng đắc tội mấy đại gia tộc, về sau phải cẩn thận bọn họ tinh kế. Vân Dung vừa đi vừa nói. Ca, ta theo chân bọn họ bản thân chính là địch nhân. chính là không có văn gia sự sớm muộn gì cũng muốn đối thượng. Vân Thường thở dài, chính mình có phải hay không thực có thể trêu chọc thị phi, làm cha mẹ cùng ca ca đều đi theo không yên phận. Con hảo văn gia năm đó không có tham dự tiêu diệt cửu tiêu người sự chúng tới, bằng không nàng thật đúng là thực khó xử. Sao lại thế này? Vân Dung lo lắng hỏi. Nói ra thì rất dài, chờ thấy cha mẹ cùng các ngươi cùng nhau nói đi. Vân Thường nói. Vân Dung gật gật đầu. mấy người nhanh hơn bước chân, vân tử thư cùng liêu tâm âm đã ở tím tiên cung cửa chờ, nhìn đến hai người, liêu tâm âm trực tiếp liền đem vân thường cấp kéo vào trong lòng ngực, vui mừng đến không được, đem hai người nên tiến vào sau, liêu tâm âm mới nhìn vân thường chờ mong nói, thường nhi, ta cháu ngoại đâu, mau ôm ra tới cấp cha mẹ nhìn xem. vân thường xin lỗi nói, cha mẹ, lần này bởi vì đi vô nhai hải, cho nên liền đem cẩm nhi lưu tại sư phụ chỗ nào rồi, lần sau dẫn hắn tới. Vân tử thư vợ chồng hai người nhìn không tới cháu ngoại thất vọng đồng thời lại lo lắng nói, các ngươi đi vô nhai hải làm gì. Phương Đông Nhan nắm nắm vân thường tay, hắn đem sự tình trải qua nói một lần, bất quá hắn che giấu hai người trong vòng trăm năm còn có một lần tình kiếp sự, cũng là không nghĩ bọn họ lo lắng. Vân tử thư, liêu tâm âm đều nghe được ngây ngẩn cả người, cái kia đã chết trăm năm còn bị thiên linh đỉnh người ghi tạc trong lòng liễm diễm nữ tử không phải trùng hợp cùng nữ nhi trọng danh. Cứ nhiên chính là chính mình nữ nhi kiếp trước. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh nghe song song đều trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, hai người liếc nhau, xem ra bọn họ còn muốn liều mạng tu luyện mới được a, này muội tử quá cường đại, địch nhân càng là thiên linh đỉnh đỉnh cấp gia tộc cùng cường giả, không có thực lực không được a, Vân Tử Thư từ khiếp sợ chung tỉnh táo lại hỏi, thường nhi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Cấp cửu tiêu người báo thù. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, tuy rằng bọn họ không phải cái gì quang minh chính đại người, nhưng là Tây vực chiến trường còn cần bọn họ. Ta không thể vì bản thân chi tư mà làm ma sấn hư mà nhập, làm thiên linh đỉnh bá tánh gặp thai họa ngập đầu. Vân thường nói ra ý nghĩ của chính mình. Tây vực chiến trường sự cha cũng hiểu biết một ít, nhưng là rốt cuộc không có đi qua, thường nhi cùng Mạch ly nếu hiểu biết, liền cùng chúng ta nói nói, cũng cho chúng ta có cái chuẩn bị. Vân tử thư thực lý tính nói, thân ma đại lục ma kỳ thật chỉ là hình dung tu luyện ma khí người, không phải chân chính ý nghĩa thượng ma, nhưng là tây vực trên chiến trường ma đó là chân chính ma, bọn họ dáng người so nhân loại cao lớn mười mấy lần, diện mạo xấu xí dò người, thân thể cơ cường, chân thần cảnh dưới người ở bọn họ trong tay căn bản là cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng, mà chân thần cảnh phía trên người, cũng không phải bọn họ đối thủ. công kích ở bọn họ trên người lực độ cùng cho bọn hắn cào ngứa. Giống nhau, nếu là dừng ở bọn họ trong tay, ngáy mắt là có thể bị xé nát thành hai nửa. Vân Thường đem tay vượt trên chiến trường ma hình dung một chút. Vân Dung nói, nếu bọn họ lực lượng như vậy cường đại, tứ đại gia tộc dùng cái gì theo chân bọn họ đấu? Mạng người! Vân Thường thở dài, chuyện này đời trước nàng liền không tán đồng, chính là nàng lại không có mặt khác biện pháp. Trừ phi tu vi đều đạt tới chân thần cảnh cựu cấp phía trên, nếu không căn bản vô pháp cùng ma chiến đấu, cho nên mặc dù nàng không đành lòng, cũng không có ngăn cản lý do. Liêu tâm âm tâm run lên nói, liêu ra người chính là bọn họ quyển dưỡng đi chịu chết người. Vân Thường gật gật đầu, liêu ra như vậy gia tộc ở các giao diện có rất nhiều, bọn họ mười đại gia tộc trừ phi tu vi đạt tới chân thần cảnh cựu cấp người, nếu không là sẽ không đi trên chiến trường chịu chết. bọn họ dùng như thế nào mệnh đổi đi ma thánh mạng liêu tâm âm hít sâu một hơi lại hỏi dùng sinh mệnh bổn nguyên tu vi thấp hơn chân thần cảnh cựu cấp người chỉ có dùng sinh mệnh bổn nguyên có thể giết chết ma mà một người chỉ có thể giết chết một cái ma có chút người thậm chí còn sẽ bạch bạch hy sinh vân thường biết sự thật quá tàn khốc mẫu thân tộc nhân quá nhiều đều hy sinh ở tây vực trên chiến trường bọn họ vì cái gì ca nguyện dùng bổn nguyên đi giết ma Vân Dung đột nhiên hỏi nói. Vân Thường nhìn về phía nhà mình Kaka, ca Kaka ca, ca ca tưởng xa hơn càng nhiều, bởi vì bọn họ biết, nếu này đó ma bá chiếm Thiên Linh Đỉnh, chẳng khác nào bá chiếm phía dưới các giao diện, bọn họ thân nhân sẽ chết vào này đó ma nhanh vỡ giới, cho nên bọn họ ca nguyện hy sinh chính mình giết những cái đó ma. Nếu chân thần cảnh cửu cấp phía trên Tu Vi liền có thể giết chết ma, vì cái gì Thiên Linh Đỉnh những cái đó gia tộc không mời chào Thiên Linh Đỉnh nhân tài bồi dưỡng. Rốt cuộc thiên linh đỉnh nhân tu vì là các giao diện chúng tối cao, nhiều bồi dưỡng một ít chân thần cảnh cựu cấp tu vi cao thủ ra tới không phải càng có thể giải quyết vấn đề. Ấn Lam Thanh rất là phẫn nộ, dựa vào cái gì muốn bọn họ hạ giới người đi hy sinh, mà bọn họ thiên linh đỉnh người rõ ràng tu vi so với bọn hắn cao, lại muốn tránh ở bọn họ hy sinh tánh mạng đổi lấy yên ổn trung tâm an lý đến sinh hoạt. Ở thiên linh đỉnh, chân thần cảnh tu vi người khắp nơi đều có. Nhưng là muốn đạt tới chân thần cảnh cựu cấp tu vi là rất khó, toàn bộ thiên linh đỉnh thêm lên người cũng sẽ không vượt qua trăm người. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận còn đều phân bổ ở mười đại gia tộc nội, còn có một ít là các thế lực lớn chung, mà các thế lực lớn chung đạt tới cái này tu vi người cực nhỏ, phần lớn đều là bọn họ thủ lĩnh. Vân thường đối điểm này cũng thực bất đắc dĩ. Nếu bọn họ không địch lại làm sao bây giờ? Vân Dung lại hỏi. Thần thú tộc sẽ ra tay. Thần Thú Tộc. Vân Tử Thư Mày Một Chọn. Đúng vậy, Tứ Phương Đại Lục Nam Đại Gia Tộc Thần Thú Liền đều là Thần Thú Tộc, có thiên đạo cấm chế ước thúc bọn họ, cùng nhân loại không xâm phạm lẫn nhau, tuy rằng bọn họ sinh hoạt ở độc lập trong không gian, nhưng là cái này không gian là dựa vào thiên linh đỉnh tồn tại, cho nên thiên linh đỉnh an nguy cũng là bọn họ an nguy, nhân loại không địch lại khi, sẽ theo chân bọn họ xin giúp đỡ. Bọn họ sẽ phái ra tu vi cao thần thú tới trợ giúp nhân loại treo cổ ma. Vân thường thực cẩn thận cho bọn hắn giảng giải. Nếu thần thú tộc lợi hại như vậy, vì sao bất hòa nhân loại liên thủ đem ma hoàn toàn đuổi ra đi? Ma tộc đã có chính mình không gian vì sao còn muốn tới xâm lấn thiên linh đỉnh? Bọn họ là vào bằng cách nào? Vân tử thư khó hiểu hỏi. Thấu chương xong Chương 692 con rể không tồi. mươi 692 con rể không tồi. Thần thú tộc cũng làm không đến đem ma hoàn toàn đuổi ra đi, chính là liên thủ cũng làm không đến. Vân Thường thở dài. Bốn người đều chấn kinh rồi, ma cư nhiên lợi hại như vậy. Kiếp trước ta đi tra quá nguyên nhân, kia một lần ta thâm nhập ma phía sau, ẩn nút một tháng mới tra được, hai cái không gian khoảng cách gần nhất địa phương thiên linh đỉnh bên này rất mỏng. Lấy ma thực lực tuy rằng sẽ mở một cái khẩu tử thực cố sức, nhưng là có thể làm được. Chỉ là khẩu tử rất nhỏ, mỗi lần lại đây một cái ma đô thực lao lực, nhưng là tiêu hao linh lực lại rất lớn, cho nên ma lại đây nhân số là hữu hạn. Đến nỗi bọn họ xâm lấn thiên linh đỉnh nguyên nhân còn không biết, bọn họ nói ta nghe không hiểu. Vân Thường giải thích nói. Phương Đông Nhan nghe xong nàng lên tiếng nói, ngươi chừng nào thì chính mình đi ma tộc phía sau. Vân Thường ngẩn ra, nghĩ đến hắn không biết giải thích nói, thành lập cửu tiêu phía trước. Phương Đông Nhan hiểu rõ. Hắn liền nói hắn như thế nào không biết nàng đi qua ma tộc phía sau, nguyên lai là hắn tìm được nàng phía trước sự. Cho nên ta cảm thấy, chỉ cần nghĩ cách đem không gian bạc nhược địa phương tu bổ hảo, thêm hậu tăng mạnh, làm ma vô pháp xé mở, ma vô pháp tiến vào, chiến tranh tự nhiên liền kết thúc. Đây là đời trước vân thường tương gia biện pháp, chỉ là còn không có tìm được tu bổ không gian biện pháp. Nay nhưng không dễ làm, tu bổ không gian không phải chúng ta cái này tu vi có thể làm được. Vân tử thư mày nhăn lại nói. Vân thường đôi mắt lại sáng ngời. Đúng vậy, chỉ cần tu vi đạt tới có thể sáng lập không gian trình độ không phải có biện pháp tu bổ không gian sao. Bất quá người này còn muốn tinh trận sư cấp bậc đủ mới được. Nàng tức khắc nhìn về phía phương đông nhan. Việc này đặt ở trên người hắn đến là có khả năng hoàn thành. Tuy rằng nàng chính mình cũng là tinh trận sư, cấp bậc cũng không thấp. Nhưng là muốn đạt tới tu bổ không gian nông nội vẫn là không bằng phương đông nhan. hư không kính liền có thể sáng lập không gian phương đông nhan Độc đã hiểu nàng trong mắt ý tứ cho nên đột phá hư không kính lửa xém lông mày vân thường gật gật đầu nói muội ngươi hiện tại cái gì tu vi vân dung hỏi chân thần cảnh ngũ cấp vân thường đúng sự thật nói vân dung trong lòng kiêu ngạo đồng thời lại ảo não chính mình cái này đương ca cư nhiên còn so ra kém muội muội tu vi ngươi khoảng cách chân thần cảnh cửu cấp còn sớm đâu Muốn đột phá hư không cảnh kia muốn cái gì thời điểm A. Vân Dung nhắc nhở nàng nói, ta kiếp trước đã là chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, hiện giờ lại tu luyện đến cựu cấp đỉnh không dùng được bao lâu. Vân Thường nghĩ nghĩ nói, hơn nữa phương Đông Nhan hiện tại đã là bắt cấp, chỉ kém một bậc mà thôi. Vân Dung tức khắc không ngôn ngữ, hắn chịu đà kích, đứng lên đối hắn cha mẹ nói, cha, nương, ta đi tu luyện. Ấn Lam Thanh cũng đứng lên nói, ta cũng đi tu luyện. vân tử thư cùng liêu tiếng tim đập liếc nhau bọn họ có phải hay không cũng phải đi tu luyện này tu vi còn không bằng nữ nhi cùng con rể đâu phương đông nhan nhìn mắt nhạc phụ nhạc mẫu đối vân tử thư nói cha ta tưởng đem tím tiên sơn tinh trận một lần nữa bố trí một chút ngài cùng ta đi có cái gì yêu cầu ta cùng nhau làm tốt vân tử thư nhìn mắt hắn hảo thường nhi ngươi mệt mỏi đi cùng ngươi nương đi nghỉ sẽ vân thường gật gật đầu nói cha đi thôi Ta cùng nương nói một lát lời nói. Vân tử thư cùng Phương Đông Nhan đi ra ngoài, rời đi tím tiên cung sau. Vân tử thư nói, mạch ly, đem ta kêu ra tới có chuyện gì. Tinh trận hắn lại không hiểu, Phương Đông Nhan một cái thần cấp tinh trận sư còn dùng đến chính mình. Cho nên kêu chính mình ra tới tất nhiên là có mặt khác sự. Phương Đông Nhan tùy tay bày ra một cái ngăn cách tinh trận. Vân tử thư nhướng mày nhìn hắn, như vậy thần thần bí bí, còn sợ người khác nghe. Chẳng lẽ ngươi làm cái gì thực xin lỗi thường nhi sự? Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo. Cha, ta sẽ không làm thực xin lỗi thường nhi sự. Ta là muốn dạy cha một cái tu luyện phương pháp. Tu luyện phương pháp? Làm cho như vậy thần bí là sợ để lộ bí mật. Vân Tử Thư khó hiểu nói. Nơi này cũng không có những người khác. Thím Tiên Sơn người không có mệnh lệnh của hắn là không ai dám tới nơi này. Cái này vẫn là bảo mật một chút hảo. Phương Đông Nhan ho nhẹ một tiếng. nhỏ giọng đem tu luyện phương pháp nói cho Vân Tử Thư. Sau đó ở Vân Tử Thư chố mắt trong ánh mắt, ở bỏ ngăn cách tinh trận, nhỏ giọng nói, cha, ngươi có thể thử xem, bảo đảm làm ít công to. Dứt lời chạy nhanh rời đi, này công pháp nếu là dạy cho Vân Dung còn không có cái gì, dù sao cũng là cùng thế hệ người, chính là trước mắt người là chính mình nhạc phụ đại nhân, tuy rằng chính mình là một mảnh hảo tâm, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút thẹn thùng, hắn thực xấu hổ có được không? Phương Đông Nhan rời đi một hồi lâu, Vân Tử Thư mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhữ lại, còn có như vậy phương pháp tu luyện, đêm nay liền cùng âm thanh thử xem, âm thanh hẳn là cũng sẽ thích, ân, cái này con rể không tồi, không tàng tư. Vân Tử Thư đầy mặt tươi cười đi trở về, trở lại tím tiên cung, không nhìn thấy người, trực tiếp đi tầm cung, liền nhìn đến nữ nhi nằm ở thê tử trên đùi, nương hai chính nói nói cười cười, cảnh tượng như vậy là bọn họ chờ mong đã lâu. Vân thường thấy vân tử thư đã trở lại, ngồi dậy, cha, nương, chúng ta lần này tới, một là tưởng nói cho các ngươi những việc này, nhị là muốn hiểu biết một chút tím tiên thân thuộc sự. Lúc trước cha mẹ trực tiếp bị tím tiên thân thuộc lưu lại cấm chế cấp mang đến thiên linh đỉnh, hiện tại nàng khôi phục ký ức, đối tím tiên thân thuộc phu thê vẫn là có chút hiểu biết, đôi vợ chồng này cơ hồ là lánh đời mà cư, như thế nào sẽ ngã xuống. Vân tử thư mãn đầu góc đều là phương đông nhan dạy cho hắn phương pháp tu luyện, nghe xong vân thường hỏi chuyện nói, là ngươi nương nói cho người nghe đi. Liêu tâm âm cũng không nghĩ nhiều, đem tím tiên thân thuộc vợ chồng hai người sự đơn giản cùng vân thường nói một lần. Nguyên lai tím tiên thân thuộc sở dĩ sẽ ngã xuống là bởi vì thủy gia mơ ước bọn họ phu thê trong tay giống nhau thần khí, luyện kim khóa, cái này thần khí là kim hệ linh căn tu luyện bả bối, có thể làm ít công to. Mà thủy gia thiếu chủ chính là Kim Hệ, thủy gia vẫn luôn bị đạm đài gia áp chế, cố tình thiếu chủ vẫn là so bất quá đạm đài gia, cho nên bọn họ liền đánh lên tím tiên phu thê luyện kim khóa chủ y tới. Tím tiên phu thê cùng thế vô tranh, căn bản không biết thủy gia âm mưu kết quả. Song song nga xuống, bọn họ không cam lòng, dùng cuối cùng buồn nguyên, đem bọn họ tu luyện công pháp đưa đến thần ma đại lục, Duy nhất điều kiện chính là trở về kế thừa tím tiên cung, cho bọn hắn báo thù. Nguyên lai tím tiên thân thuộc kẻ thù là thủy gia, vừa lúc, này thù cùng nhau báo đi. Vân thường cuối cùng minh bạch là chuyện như thế nào? Nương, luyện kim khóa ở thủy gia. Liêu tâm âm nói, không có, ở nương trong tay, lúc trước bọn họ ngã xuống phía trước đem luyện kim khóa cùng công pháp cùng nhau đưa tới thần ma đại lục. Con hảo, luyện kim khóa không có rừng ở thủy gia nhân thủ. Đúng rồi, nương. lúc trước các ngươi rời đi khi vì sao làm chúng ta lộng tới long vương yêu vương phù vương tinh huyết một giọt a đây là vân thường nhất khó hiểu là tím tiên thân thuộc lưu lại cuối cùng một câu bọn họ chỉ nói chúng ta tìm được long vương yêu vương phù vương tinh huyết một dọn về sau sẽ có đại tác dụng cũng chưa nói có chối lợi gì liêu tâm âm giải thích nói như vậy a vân thường nghi hoặc các ngươi nhưng lộng tới liều tâm âm hỏi Liền kém Long Vương. Vân Thường đúng sự thật nói. Ai, chúng ta hiện tại vô pháp rời đi thiên linh đỉnh, muốn lại lộng tới không dễ dàng. Liều tâm âm thở dài. Không có việc gì, Long Vương ở ta trong không gian đâu. Vân Thường an ủi chính mình mẫu thân nói, bất quá Long Vương tinh huyết chỉ có hai dọn, nàng thật đúng là không tính toán dùng hắn, xem ra có cơ hội còn muốn đi Long Tộc một chuyến. Vân Tử Thư hai vợ chồng lại ngây ngẩn cả người, không lộng tới Long Vương tinh huyết. trực tiếp đem Long vương lộng đã trở lại. Cha, nương, chúng ta đã lâu không đoàn tụ, hôm nay cái gì cũng không nghĩ, ta xuống bếp, chúng ta một nhà hảo hảo tụ tụ. Vân thường cười ôm mẫu thân cánh tay thân mật nói. Hảo hảo, đã lâu không ăn đến nữ nhi làm đồ ăn, đều thèm hỏng rồi. Vân tử thư lập tức tán đồng nói. Liêu tâm âm cũng cười, nương cho ngươi hỗ trợ đi. Nương nghỉ ngơi, ta chính mình là được, thực mau liền hảo. Vân thường đứng lên, Trực tiếp vào trong không gian đi. Trong không gian cái gì đều có, cũng không cần cha mẹ lại chuẩn bị cái gì. Vân thường ở trong không gian công việc lưu đủ lên. Vân tử thư ngồi vào liêu tâm âm bên cạnh, ôm lấy nàng eo ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu nói. Tức khắc liêu tâm âm mặt đều đỏ. Vân tử thư lại nhẹ giọng nói, chúng ta đêm nay liền thử xem. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Liêu tâm âm đầy mặt đỏ bừng. Mặt đương nhiên vẫn là muốn tu luyện càng quan trọng à. Âm thanh không nghĩ giúp thường nhi vội, nhìn xem chúng ta nữ nhi này kẻ thù cấp bậc, chúng ta đương cha mẹ không chạy nhanh tăng lên tu vi thành sao. Nữ nhi bị người khi dễ đi làm sao bây giờ? Vân tử thư rất là nghiêm túc nói. Liêu tâm âm hết trôi nói rồi, tuy rằng hắn nói rất có đạo lý, nhưng là như vậy tu luyện, như thế nào đều làm nàng có chút thẹn thùng, đặc biệt là mạch ly sẽ, hiển nhiên bọn họ tiểu phu thê cũng là dùng. Nàng cảm thấy chính mình này khuôn mặt càng ngày càng thiêu luôn cuống. Vân Thường làm tốt cơm, đem đồ ăn từ trong không gian một mâm bàn ném ra, chuẩn xác ném tới cha mẹ tẩm cung trên bàn, sau đó bưng cuối cùng một mâm đồ ăn ra tới. Phương Đông còn không có trở về. Vân Thường hỏi. Đã trở lại. Phương Đông nhan từ bên ngoài đi vào tới. Vân Thường cười nói, vừa văn tốt, ta đi gọi ca ca cùng làm thanh ca ca tới ăn cơm. Vân Thường ra cửa. Mới nhớ tới chính mình còn không biết bọn họ hai người đang ở nơi nào, nghĩ nghĩ hô, ca, lam thanh ca ca, ta làm đồ ăn, các ngươi có muốn ăn hay không? Ăn. Nháy mắt lưỡng đạo thân ảnh đã lược tiến vân thường phía sau tầm cung, vân thường nhún nhún vai, liền biết một giọng nói là được, xoay người đi vào, quả nhiên tất cả mọi người ngồi xong, nàng ở liêu tâm âm cùng phương đông nhan trung gian ngồi xuống. Liêu tâm âm nói, nếu là ta cháu ngoại ở liền càng tốt, lần sau chúng ta đem hắn mang đến vân thường cảm thấy chuyện này thật là nàng thiếu suy xét đem tiểu cẩm nhi lưu tại thần đan phong là đúng rốt cuộc không có người dám đi thần đan phong khiêu khích an toàn chúng ta đi thần đan phong xem tiểu cẩm nhi đi nói nữa còn không có gặp qua sư phụ ngươi đâu tổng muốn đi gặp vân tử thư biết vân thường cùng phương đông nhan là vì nhi tử an toàn suy nghĩ bằng không bọn họ đường cha mẹ cũng sẽ không đem nhi tử để lại cho sư phụ nghịch chín Như vậy cũng hảo, chờ chúng ta từ cửu tiêu sơn trở về, tiếp thượng cha mẹ cùng đi. Vân Thường nói, các ngươi muốn đi cửu tiêu sơn. Vân Tử Thư nghe xong Vân Thường nói hỏi, nơi đó là nữ nhi đời trước thành lập thế lực cư trú địa phương, hiện tại một mảnh hoang vắng, đi làm gì? Nhìn tâm tình chẳng phải là càng khó chịu. Ân, ta đã làm cửu tiêu người trong một tháng đuổi tới cửu tiêu sơn, bởi vì chúng ta thời gian đầy đủ liền trước tới xem cha mẹ tới. vân thường gật đầu thương nhi muốn ở nơi đó trùng kiến cựu tiêu vân tử thư hỏi không đi xử lý chút sự tình liền trở về cựu tiêu muốn trùng kiến ở nơi nào ta còn không có định ra tới vân thường đúng sự thật nói thương nhi chỉ sợ các ngươi chuyến này không dễ dàng đạt thành mục đích vân tử thư buông chiếc đua nói kế tiếp ánh mặt trời muốn tinh luyện đại kết cục buổi chiều thêm càng liền không có hy vọng thân nhóm lý giải thấu chương xong Chương 693 đúng hẹn trở về. Chương 693 đúng hẹn trở về. Ước định thời gian lập tức liền đến, Cựu tiêu người đã lục tục tới, Cựu tiêu sơn bị phong sơn, bọn họ người tương đối nhiều không thích hợp tụ tập ở bên nhau, liền phân tán ở phụ cận có người cư trú địa phương. Chính là mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn là khiến cho mấy người chú ý. Không thường liên hệ mấy người ngày này gom lại cùng nhau. Mấy ngày nay tới rất nhiều người. Ta âm thầm tra xét một chút, vừa lúc 490 người. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Các ngươi nghe nói thần ý gì nghịch lịch chín thu cái kia đồ đệ sao? Nghe nói, nàng là từ thần ma đại lục tới, quan trọng nhất chính là tên nàng kêu vân thường, chỉ tiếc không có người cùng nàng chiến đấu quá, không biết có phải hay không cung chủ đã trở lại. Cửu tiêu sơn bị đạm đài ngọc cấp phong, ta có dự cảm, hẳn là cung chủ đã trở lại. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Trực tiếp đi tìm cung chủ đi. Người quên cung chủ lời nói, không nhìn đến nàng tín hiệu không thể có bất luận cái gì động tác. Ta này không phải cấp sao. Đều nhìn xem chính mình tu vi đi, có thể hay không làm cung chủ vừa lòng, tiểu tâm bị cung chủ hấn. Mấy người tụ ở bên nhau nói trong chốc lát lời nói, ước định nhìn đến cung chủ tín hiệu liền đi cựu tiêu phía sau núi, lại đều âm thầm rời đi, ẩn vào trong đám người. ai cũng không biết nhìn qua như vậy bình thường người cư nhiên là đã từng cựu tiêu cung chủ mười đại đắc lực can tướng vân thường phi thuyền đúng giờ ở ước định ngày này đi tới cựu tiêu sơn phi thuyền ngừng ở cựu tiêu sơn ngoại giữa không trung hai người đứng ở trong phi thuyền nhìn cách đó không xa rách nát cựu tiêu sơn trăm năm trước vân thường quyết tuyệt một mản phảng phất liền ở trước mắt đáng tiếc như vậy nhiều hoa mẫu đơn đều là ngươi cho ta cố sức tìm trở về hào nửa ngày vân thường đột nhiên nói Phương Đông nhang nghe được Vân Thường nói, thương cảm cảm xúc nháy mắt tiêu tán, lại cho ngươi tìm, hiện giờ ly cung người trải rộng thiên linh đỉnh, so với kia khi muốn tìm mau, Kia không giống nhau, những cái đó nhưng đều là ngươi tự mình tìm trở về. Vân Thường điệu môi. Phương Đông nhang cười, ta đây liền lại tự mình đi cho ngươi tìm, lúc này đều loại ở ta trong không gian. Vì cái gì loại ở ngươi trong không gian? Vân Thường dùng nghi hoặc cộng thêm bất man ánh mắt nhìn hắn. Như vậy Thường Nhi liền sẽ vinh viên ở tại ta trong không gian. Phương Đông Nhan nhẹ giọng ở nàng bên thai nói. Vân Thường trong lòng nóng lên, ngoài miệng lại nói, Ngươi đây là tưởng biến tướng giam lòng ta. Thường Nhi nguyện ý sao? Phương Đông Nhan nóng rực hơi thở chiếu vào nàng bên thai. Muốn giam lòng cũng là ta giam lòng ngươi. Vân Thường không cam lòng yếu thế nói. Cũng đúng, kia Thường Nhi liền nhìn không tới hoa mẫu đơn. Phương Đông Nhan thực nghiêm túc nói. Vân Thường nữ môi, nữ lại mày, ngươi là cố ý. Ân, bị Thường Nhi đã nhìn ra. Phương Đông Nhan thản nhiên thừa nhận. Vân Thường biết hắn là điều tiết không khí, nơi này dù sao cũng là bọn họ quyết tuyệt thương tâm nơi. Nàng nhìn về phía bên ngoài nói, người còn không ít đâu. Nơi này chính là bọn họ đã từng địa bàn, đối nơi này bọn họ rất quen thuộc, nơi nào có thể che giấu người bọn họ đều không cần đi tìm, đều ở bọn họ trong lòng đâu. Thường Nhi trở về lấy cái gì? Phương Đông Nhăn hỏi. Sáu đại thần khí trung thông linh đèn cùng lục soát hồn ngọc giảng năm đó rời đi khi ta đem như vậy lưu tại nơi này. Vân Thường ánh mắt rừng ở kia hoang vắng Cựu Tiêu trên núi. Này hai cái thần khí ở Cựu Tiêu Sơn. Phương Đông nhan kinh ngạc theo nàng ánh mắt nhìn lại. trăm năm tới này Cựu Tiêu Sơn bị mười đại gia tộc cùng những cái đó thế lực không biết lục soát bao nhiêu lần, cư nhiên không bị bọn họ tìm được thần khí. Ân. Liên ở cung điện phế tích dưới. Vân Thường đã cảm ứng được hai dạng thần khí tồn tại vị trí. Thường nhi cũng không sợ bị người tìm đi. Thần khí cùng ta là linh hồn khế ước, bọn họ không nghĩ làm người tìm được liền ai cũng tìm không thấy. Vân Thường câu môi cười. Hiện tại đi lấy về tới. Phương Đông nhăn hỏi. Từ từ, Tổng muốn cho cửu tiêu người nhìn xem nơi này, về sau ai cũng nhìn không tới. Vân Thường lấy ra cửu tiêu lệnh bài. Chuyên lệnh mọi người lập tức đến cửu tiêu sơn tới. Cửu tiêu người được đến mệnh lệnh sau, sôi nổi ngự không dựng lên, buôn cửu tiêu sơn mà đến, rất xa liền thấy kia quen thuộc màu đỏ phi thuyền, bọn họ biết vân thường đã tới rồi. Ẩn ở, ở ba cánh trung mười người nhìn khắp nơi ngự không mà đi người, phương hướng đúng là cửu tiêu sơn, bọn họ tâm tức khắc nhảy dựng lên, nhưng là vẫn là chịu đựng, chờ vân thường tín hiệu. 490 người, một cái không ít đi tới phi thuyền trước mặt, Vân thường cùng phương đông nhan từ trong phi thuyền ra tới, nhìn bọn họ, tuy rằng dung nhan thay đổi, nhưng là linh hồn không thay đổi. Rất tò mò ta vì cái gì cho các ngươi tới nơi này đi. Vân thường nhìn bọn họ ngữ khí bất đắc dĩ lại thương cảm. Ngọc Tiên cùng tử thu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bọn họ đi vào nơi này có loại rất quen thuộc cảm giác, hơn nữa bọn họ cảm thấy vân thường cùng phương đông nhan trên người có cái gì bất đồng. Mọi người đều nhìn nàng, ô phi trần nói. Vân Thường, chúng ta là rất tò mò, hơn nữa gần nhất đến nơi đây ta có chút quen thuộc cảm giác, nhưng rõ ràng không có tới quá, đây là có chuyện gì. Ô phi trần như vậy vừa nói mọi người đều nói, ta cũng có rất quen thuộc cảm giác. Vân Thường nghe vậy đôi mắt tức khắc nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được rơi xuống, nàng ngửa đầu nhìn về phía thiên, đem trong mắt nước mắt nhịn trở về. Tử thu nghi hoặc đối Vân Thường, nàng còn không có thấy Vân Thường như vậy quá. Thường nhi muội muội, rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi sở dĩ cảm thấy quen thuộc, bởi vì nơi này là chúng ta đời trước sinh hoạt địa phương. Vân Thường bình tĩnh lại sau nói. Mọi người tức khắc nhận ra, đời trước sinh hoạt địa phương. Nơi này nguyên bản có một tòa cung điện, cửu tiêu cựu tiêu cung, là ta đời trước thành lập, bởi vì ta duyên cớ, liên lụy huynh đệ tỷ mọi nhóm bị thiết kế hưởng mạng, ta trước khi chết đem các ngươi hồn phách triệu hồi đưa đi chuyển thế trong sinh. cũng định ra kiếp sau lại tụ thế ước, cho nên mới có chúng ta kiếp này gặp nhau. Vân Thường lời này làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, Ô Phi Trần nói, Vân Thường, ngươi chính là kiểu tiêu cung cung chủ. Nơi này chính là chúng ta kiếp trước già kiểu tiêu cung. Vân Thường gật gật đầu, thực xin lỗi, ta năng lực hữu hạn vô pháp cho các ngươi mang theo ký ức chuyển thế trọng sinh. Ngọc Tiên cùng Tử Thu cũng bị kinh sợ. Đi vào Thiên Linh Đỉnh, đi đến nơi nào đều có thể nghe được Thiên Linh Đỉnh người đối vân thường tôn kính, đối năm đó Cửu Tiêu kính ngưỡng. Nguyên lai bọn họ kính ngưỡng người chính là bọn họ. Vân Thường, nếu đây là thật sự, Thiên Linh Đỉnh người lại như vậy ngưỡng mộ Cửu Tiêu, vì sao Cửu Tiêu cung thành một đống phế tích? Âu Phi Trần Nhĩ lại mày lại hỏi. Bởi vì các ba cánh biết đến tin tức là giả. Năm đó ta không phải ở trên chiến trường bị thương nặng mà chết, mà là tự sát. Này Cửu tiêu cung cũng là ta thân thủ hủy diệt. Vân thường ánh mắt xẹt qua một mặt đau xót. Ta tới nói đi. Phương Đông Nhan nắm lấy vân thường tay, làm vân thường lặp lại lần nữa, chính là làm nàng đem kia tuyệt vọng lại thể hội một lần. Mọi người đều nhìn về phía phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan đem năm đó sự kỹ càng tỉ mỉ cùng mọi người nói một lần. Sau khi nói xong nhìn bọn họ nói, cửu tiêu ra vân thường cùng ta tổng cộng có 500 người, bởi vì năm đó ta là phụ trách giáo tập. Cho nên cũng không tính ở 500 người giữa, các ngươi hiện tại 490 người, là bởi vì còn có 10 người tồn tại, thường nhi làm cho bọn họ lánh đời tu luyện đi, đợi chút liền sẽ đem bọn họ triệu hồi. Hôm nay cho các ngươi tới nơi này, là cho các ngươi nhìn xem nơi này, về sau cựu tiêu sơn đem không hề tồn tại, thường nhi nói qua trăm năm sau mang theo các ngươi trở về đi cho các ngươi báo thủ, cho nên, kế tiếp, chúng ta phải đối thượng chính là thiên linh đỉnh đỉnh cấp thế gia. Lại còn có không phải một cái, các ngươi có tin tưởng báo thù sao? Mọi người đều đã bị năm đó sự cấp chọc giận, tức khắc cùng tiêu lên nói, có. Phương Đông Nhan đối Vân thường nói, thường nhi, đừng khổ sở, chúng ta không phải lại đều đứng ở chỗ này sao? Này một đời, cựu tiêu rốt cuộc không người có thể dẫm đạp. Vân thường gật gật đầu, hai tay ruôi khai, một tay linh lực, một tay ma lực, một đen một trắng lưỡng đạo linh lực quấn quanh ở bên nhau, xông lên không trung Thẳng tắp hình thành một đạo xoay quanh hắc bạch linh khí khí trụ, vẫn luôn liên tục, không có dừng lại. Cửu tiêu người đều nhìn vân thường, mà kia vẫn luôn chú ý cửu tiêu bên này động tĩnh mười người nhìn đến phóng lên cao khí trụ khi, kích động nước mắt đều ra tới, không chút do dự ngự không dựng lên, buôn cửu tiêu sơn mà đi. Đương mười người thân ảnh xuất hiện ở cửu tiêu người trong mắt khi, vân thường thu hồi linh lực cùng ma lực, nhìn mười người trong mắt thủy quang chớp động, Mười người nhìn một trương trương xa lạ mặt ngây ngẩn cả người. Thư Bạch, Nguyên Phong, Ngạo Vân, Nửa Hương, Thu Phạm, Dễ Văn, Hưng Dung, Song Thủy, Ngậu Lan, An Dương, ta đúng hẹn mang theo bọn họ đã trở lại. Vân Thường một đám kêu ra tên của bọn họ, thanh âm nghẹn ngào nói. Cung chủ, là ngươi đã trở lại. Mười người lúc này mới thật sự tin, năm đó cung chủ nói trăm năm tri ước, này đây như vậy phương thức trở về. Trên thực tế toàn bộ cửu tiêu chỉ có bọn họ 10 người còn sống, 10 người tức khắc khóc lớn lên. Vân Thường đi vào bọn họ trước mặt, từ bọn họ một chương khuôn mặt thượng xem qua đi. Hiện giờ cửu tiêu người chỉ có bọn họ 10 người vẫn là vốn di khuôn mặt, nhìn đến bọn họ khiến cho Vân Thường nhớ tới đã từng quá vãng. Ta có thể đem bọn họ đều mang về tới, lại không cách nào làm cho bọn họ mang theo ký ức trở về, cho nên bọn họ cũng không có kiếp trước ký ức. Vân Thường thực xin lỗi đối mười người nói. Không sao, trở về liền hảo, kiếp trước không nhớ rõ cũng không có gì, này một đời, chúng ta vẫn như cũ sẽ là hảo huynh đệ tỷ muội. Nửa hương nhìn về phía cửu tiêu mọi người hai mắt đấm lệ mê ngông nói. Mười người chung, chỉ có nửa hương, hương dung cùng Ngọc Lan là nữ tử, mặt khác bảy người đều là nam tử, nữ nhân càng dễ dàng cảm tính. Cung chủ, chúng ta khi nào đi báo thủ? Thư Bạch đột nhiên hỏi nói. Vân Thường nhìn Thư Bạch liếc mắt một cái, thực lực của bọn họ còn cần tăng lên, hơn nữa chúng ta kẻ thù không phải một cái gia tộc, chúng ta không thể bởi vì báo thù mà hủy hoại Tây vực chiến trường, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, nếu bởi vì báo thù làm thiên linh đỉnh hủy diệt, không phải chúng ta muốn, cho nên ta muốn trước giải quyết Tây vực chiến trường vấn đề sau lại báo thù rửa hận. Thư Bạch thở phào nhẹ nhõm cùng mặt khác 9 người liếc nhau, đây cũng là bọn họ lo lắng, rốt cuộc lấy Vân Thường tính cách Bọn họ thực lo lắng Vân Thường không màng tất cả đi báo thù Dung năng nói, kết quả không dám tưởng tượng. Hiện giờ Vân Thường thực lý trí bọn họ cũng yên tâm. Mười người cùng kêu lên nói, chúng ta nghe cung chủ. Thường nhi, Thư Bạch có vấn đề. Phương Đông Nhan truyền âm cấp Vân Thường. Vân Thường nghe vậy, tâm run lên, nhất không nghĩ thừa nhận một sự kiện rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Thấu chương song. Chương 694 ta thực bên vực người mình. Chương 694 ta thực bên vực người mình. Mặt khác chín người đâu? Vân Thường truyền âm hỏi. Linh hồn thượng là không có vấn đề, thực tế có hay không vấn đề không thể xác định. Phương Đông Nhan ở 10 người đã đến sau, liền đem 10 người linh hồn xem xét một phen. Thư bạch linh hồn thượng cư nhiên có khế ước, vẫn là chủ tớ khế ước, hắn là phó, bản thuyết minh bạch là có chủ nhân. Thử xem sẽ biết. Vân Thường ổn hạ tâm tới, truyền âm nói cho Phương Đông Nhan. Không cần ra tiếng, nàng tới thử xem. Vân Thường lại đối mười người nói, hiện giờ cửu tiêu, cùng phía trước cửu tiêu có rất lớn bất đồng, bởi vì đời trước sự, ta anh em kết nghĩa bọn tỉ mội sinh tử đặt ở hạng nhất vị trí thượng, chỉ cần chúng ta còn không có đột phá hư không kính, sớm muộn gì đều có vừa chết, nhưng là, chết có rất nhiều loại, ta tưởng huynh đệ tỉ mội nhất không muốn chết ở người một nhà trong tay, cho nên này một đời cửu tiêu người đều là linh hồn khế ước. Các ngươi ý kiến như thế nào? này nguyên bản cũng là cần thiết phải đi một bước, chuyển thế hai đời, bị bạn tốt ôn thải nhi phản bội, là nàng vĩnh viễn vô pháp quyền đau. Hiện tại khôi phục ký ức nàng càng muốn đem cái này khả năng ở cửu tiêu chung ngăn chặn, cho nên linh hồn khế ước là nhất có ước thúc lực biện pháp. Đời trước, nàng bởi vì thương tâm tuyệt vọng, căn bản không có thời gian đi truy cứu cửu tiêu nhân vi gì toàn quân bị diệt, mà chính mình mười đại đắc lực can tướng vẫn sống hảo hảo. Khôi phục ký ức tới nay, nàng liền nghĩ tới, cửu tiêu người chung có phản đồ, cũng hoặc là người này nguyên bản chính là mang theo mục đích gia nhập cửu tiêu đi theo chính mình. Đây là nàng nhất không nghĩ xác định sự, chính là hôm nay đã vô pháp tránh cho muốn vạch trần, nàng thực lý trí, như vậy liền nương cơ hội này đem này mười người hoàn toàn thanh tra một lần đi. Hơn nữa nếu có phản đồ cùng gian tế nhưng định liền ở tồn tại người giữa, hiện tại thư bạch có thể xác định. Nhưng là mặt khác chín người tuy rằng linh hồn không có bị khế ước, nhưng là cũng không bài trừ là mấy đại gia tộc người. Vân Thường nói chuyện đồng thời liền quan sát đến mấy người thần sắc, quả nhiên, thư mặt trắng biến sắc một chút, nhưng là ngay sau đó liền khôi phục bình thường, còn có một người ánh mắt cũng có chút hoảng loạn, là Hưng Dung. Vân Thường bất động thanh sắc đem hai người biểu tình nạp vào trong mắt. Nguyên Phong không chút do dự nói, biện pháp này hảo. Như vậy chúng ta chi gian liền có thể giống tin tưởng chính mình giống nhau tin tưởng lẫn nhau, ta nguyện ý. Ngay sau đó Ngạo Vân, Nửa Hương, Thu Phạm, Dễ Văn, Song Thủy, ngậu Lan cùng An Dương cũng tỏ thái độ, đều nguyện ý tiến hành linh hồn khế ước. Thư Bạch cùng Hương Dung hai người thần sắc có chút xấu hổ, bởi vì liền bọn họ hai người còn không có tỏ thái độ, nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ theo chân bọn họ tiến hành linh hồn khế ước cả như bây giờ tình cảnh làm sao bây giờ. Vân thường hiểu rõ, xuất khẩu do hỏi, Thư Bạch, Hương, Duung, các ngươi ý kiến đâu? Tám người cũng đều nhìn về phía bọn họ hai người, việc này còn có cái gì nhưng do dự, bọn họ đợi trăm năm thật vất vả chờ đến cung chủ đã trở lại, lại có thể đi theo cung chủ vài phong một cõi, không phải thực hảo sao? Bọn họ như thế nào còn do dự lên? Hai người tức khắc xấu hổ lên, trong lòng còn thực khẩn trương. lúc này Thư Bạch căng ra đầu nói, Cung chủ! Này trăm năm ta cùng Hương Dung đã thói quen lánh đời mà cư sinh hoạt, không nghĩ lại khắp nơi buôn bà, chúng ta vốn dĩ tính toán chờ đến cung chủ trở về liền thành thân. Hiện tại cung chủ cùng huynh đệ tỷ mọi nhóm đều đã trở lại, chúng ta cũng thật cao hứng, cho nên chúng ta quyết định lưu lại nơi này tiếp tục quá lánh đời mà cư sinh hoạt. Đương nhiên, nếu cung chủ muốn đi báo thủ khi cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta tất nhiên nghĩa vô phản cố đi. Lời này nói hợp tình hợp lý có biểu đạt chính mình không có quên huynh đệ tỷ muội tiêu hận nếu không phải chính mình đã biết hắn là có chủ người đều phải tin Hương Dung nghe xong thư bạch nói rõ ràng nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh phù hợp nói đúng vậy đến lúc đó nhất định cho chúng ta biết tám người tức khắc dùng thất vọng ánh mắt nhìn bọn họ bọn họ như thế nào không biết này hai người khi nào nhìn vừa mắt còn muốn thành thân phía trước như thế nào một chút dấu hiệu đều không có. Nhưng là cũng không hướng mặt khác phương diện tưởng. Hai người không dám cùng tám người đối diện, càng không dám cùng vân thường đối diện. Nếu các ngươi thật là quá quán lánh đời mà cư sinh hoạt, ta đến là rất vui lòng thành toàn các ngươi Rốt cuộc chúng ta đã từng tình cảm bãi tại nơi đó đâu, chính là ngươi như thế nào làm chúng ta tin tưởng các ngươi lời nói là thật sự đâu. Vân thường tuy rằng minh bạch hai người là nội gian, chính là người khác không biết, nếu không có chứng cứ liền xử trí bọn họ. sẽ làm những người khác thất vọng buồn lòng cho rằng không đi theo nàng người cũng chỉ có tử lộ một cái cho nên nàng nếu muốn biện pháp làm mọi người thấy rõ bọn họ sắc mặt thư bạch cùng hương dung tức khắc sắc mặt cứng đờ thư bạch dùng một bộ thực bị thương biểu tình nhìn vân thường cung chủ là không tin chúng ta vân thường xua xua tay ta rất muốn tin tưởng các ngươi chính là các ngươi hành động làm ta không thể không hoài nghi các ngươi bọn họ không biết nhưng là các ngươi mười người là biết đến Cựu tiêu người sức chiến đấu như thế nào, năm đó vì sao sẽ toàn quân hủy diệt, một cái không lưu, liền tính sự phát đột nhiên, Cựu tiêu người ứng biến năng lực cũng không thấp, đối mặt như vậy Ma đô có thể toàn thân mà lui, mặc dù là mấy đại gia tộc liên thủ sao có thể một người cũng không dư thừa. Ma thân là ta phải lực can tướng mười người lại toàn bộ sống sót, năm đó ta không có thời gian chứng thực, không đại biểu ta không nghi ngờ, vốn gì ta thực không nghĩ đi đến này một bước. Cái này làm cho ta cảm thấy chính mình thực thất bại, chính là hôm nay các ngươi không đánh đã khai hành động làm ta tưởng xem nhẹ cũng không được. Tám người nghe vậy tâm trầm xuống, đều nhìn về phía hai người, đều nhớ tới năm đó sự, năm đó đạm đài ra chuyển tới tin tức nói vân thường làm cửu tiêu người đi chi viện, bọn họ vốn định đi theo cùng đi, nhưng chính là bọn họ hai người ngăn cản bọn họ, nói người đều mang đi chiến trường, ai tới bảo vệ cho cửu tiêu cung, trên chiến trường có cung chủ ở. Bọn họ lưu lại bảo vệ cho cửu tiêu cung, sau lại biết được bọn họ bị mấy đại gia tộc vây công, bọn họ chạy đến cứu viện, lại là bọn họ kéo dài. Thời gian, thế cho nên bọn họ lúc chạy tới sở hữu huynh đệ đều gặp nạn, mà bọn họ cũng là đua kính toàn bộ sức lực trốn trở về, vốn dĩ bọn họ không nghĩ nhiều, chính là vân thường như vậy vừa nói, bọn họ mới nhớ tới lúc ấy nhìn đến huynh đệ tỉ mọi thi thể giống như thực chính tề, đều mỹ dự phản kháng giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ thật là phản đồ? Là bọn họ bán đứng cửu tiêu huynh đệ tỉ mỗi nhóm? Chính là bọn họ hai người là theo chân bọn họ giống nhau, ở cửu tiêu còn không có thành lập phía trước liền đi theo công chủ, hơn nữa đều là bị công chủ đã cứu mệnh người, bọn họ vì cái gì muốn phản bội cửu tiêu? Thư Bạch cùng Hương Dung lúc này minh bạch, vẫn Thường đã sớm hoài nghi, bất quá là nương chuyện này tìm ra bọn họ này hai cái gian tế tới, sớm biết rằng bọn họ liền không nên tới. Thư bạch cấp Hương Dung sử cái ánh mắt, Hương Dung tức khắc ủy khuất khóc lên, Cung chủ, ta, nhóm cùng ngươi vào sinh ra tử một trăm nhiều năm, Ngươi sao lại có thể như vậy hoài nghi chúng ta? Quá làm người thương tâm. Hương Dung vừa khóc, tám người biểu tình lại nghi hoặc lên. Vân thường nhìn nàng khóc một hồi lâu, sau đó mới nói, Hương Dung, ngươi chính là nhất không thích khóc người, Như vậy nhưng không phù hợp ngươi tính cách. Hương Dung vốn dĩ cũng muốn khóc không nổi nữa. Nghe song vân thường nói căn bản cũng không thể lại khóc đi xuống, cung chủ không tin chúng ta, ta thương tâm còn không thể khóc. Năm đó hơn 400 huynh đệ tỉ muội chết đi ta nhớ rõ ngươi cũng chưa khóc, đúng rồi thư bạch cũng không rớt một giọt nước mắt. Vân thường những lời này có thể nói thực chu tâm. Tám người đều nhớ tới năm đó cảnh tượng, bọn họ đều khổ sở đôi mắt đỏ bừng, không tiếng động rơi lệ, chính là bọn họ hai cái tuy rằng sắc mặt bi thiết, nhưng đích sắc một giọt nước mắt cũng không rớt. Thư Bạch cùng Hương Dung biết Vân Thường đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, trăm năm trước sự nàng vẫn như cũ nhớ rõ như vậy rõ ràng, bọn họ một chút cũng không kỳ quái, rốt cuộc cửu tiêu mọi người yêu thích nàng đều nhớ rõ danh mạch. Có hoài nghi thực bình thường, ta đã thực xin lỗi huynh đệ tỷ mỗi nhóm, không thể lại làm cho bọn họ chết như thế mơ màng hồ đồ, nếu không có nội gian chúng ta cửu tiêu huynh đệ tỷ muội tuyệt đối sẽ không một cái còn sống cũng không có, hơn nữa ta nếu hoài nghi. Đã nói lên các ngươi có làm ta hoài nghi lý do. Vân Thường bình tĩnh thong dong nói. Thư Bạch cùng Hương dung sắc mặt tức khắc lại trắng vài phần, có hoài nghi bọn họ lý do, cái gì lý do. Bọn họ không cho rằng chính mình nơi nào ở Vân Thường trước mặt lộ hãm, không có thực chất tính chứng cứ, là vô pháp làm người tin phục. Nhưng là bọn họ theo Vân Thường một trăm nhiều năm, đối nàng xử sự phương pháp quá hiểu biết, nếu không phải có mười phần năm chắc nàng sẽ không trước mặt mọi người nói ra ra tới. Muốn chạy trốn, tại như vậy nhiều người mí mắt thấp hèn khả năng sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Cựu tiêu người vẫn luôn đều trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ thực tin tưởng vân thường, biết nàng không phải cái loại này khí lượng nhỏ hẹp người, làm như vậy nhất định là biết này hai người là phản đồ. Nghĩ đến linh hồn khế ước, Cựu tiêu người tức khắc ánh mắt sáng lên, bọn họ mười người không biết phương đông nhan bản lĩnh, nhưng là bọn họ biết ta, bất luận kẻ nào linh hồn ở trong mắt hắn đều không thể che lấp. Tất nhiên là hắn nhìn thấy gì? Cựu tiêu người đều nhìn về phía hai người, trong ánh mắt đều mạo hỏa, chính là này hai người bán đứng bọn họ, cho nên mới làm cho bọn họ toàn bộ hưởng mạo, quá đáng giận, khó trách vân thường này một đời phải dùng linh hồn khế ước ước thúc mọi người. Mặc dù là bọn họ không nhớ rõ kiếp trước hết thảy, nhưng là vừa mới nghe Phương Đông Nhan nói qua, bọn họ trong lòng cũng là thực bi thương, nếu thật là bởi vì này hai người phản bội. Kiếp trước bọn họ mới có thể rơi xuống như thế nông nỗi, chính là đêm này hai người thiên đao vạn quả cũng không thể tiết hận. Bọn họ bản năng đã tàn ra, một cái thật lớn thất tinh vây sát trận đã ăn ý bài bố hảo, bọn họ muốn bảo đảm không thể làm này hai người đào tẩu. Tuy rằng hiện tại bọn họ tu vi không có người so với bọn hắn cao, nhưng là bọn họ cũng không phải là một người. Hiện giờ cửu tiêu nhất am hiểu chính là liên thủ tác chiến, tinh trận vận dụng đã thực thành thục. Đừng nói chính là bọn họ hai người, chính là này mười người đều lưu lại bọn họ cũng có thể làm đến, nếu không quá ném cựu tiêu mặt. Nguyên phong tám người tâm đã trầm tới rồi thấp, bọn họ đồng dạng hiểu biết vân thường xử sự, sự phương thức, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ bọn họ mới có thể càng khổ sở. Hắn nhìn kia đã biến thành xa lạ dung nhan đã từng huynh đệ tỷ mỗi nhóm, nguyên lai like bọn họ là bởi vì người một nhà phản bội mà hưởng mạng, như vậy kết quả làm cho bọn họ càng thêm vô pháp tiếp thu. vân thường có một câu nói đến bọn họ trong lòng đi cố nhiên đều có vừa chết nhưng là nhất không nghĩ chính là chết ở người một nhà trong tay các ngươi chính mình thẳng thắn đi như vậy ta có thể cho các ngươi lưu lại chuyển thế trọng sinh cơ hội các ngươi biết ta thực bên vực người mình vân thường nhìn hai người biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới trên người hơi thở cũng thay đổi lúc này trên người nàng hơi thở mới là mười người đã từng quen thuộc cửu tiêu công chủ thấu chân xong Chương 695 không phải lý do. Chương 695 không phải lý do. Thư bạch cùng Hương dung hai người thân mình run lên, nhìn Vân Thường không tự giác sau này thối lui. Vân Thường trào phúng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hiện giờ cựu tiêu người cũng không phải là các ngươi đã từng nhìn đến cựu tiêu người. Tuy rằng bọn họ hiện tại tu vi cấp bậc không bằng các ngươi, nhưng là không đại biểu thực lực không bằng các ngươi. Các ngươi muốn trước thử xem bọn họ bản lĩnh sao? Thư Bạch cùng Hương Dung lúc này mới phát hiện, Cựu tiêu người đã sớm đã dọn xong trận pháp, này trận pháp bọn họ chưa thấy qua, nhưng là lại có thể cảm giác được đến, trong đó sát khí. Bọn họ hiện giờ không cần vân thường hạ lệnh liền biết nên như thế nào làm sao. Đích sắc cùng đời trước có rất lớn bất đồng. Hai người tâm gương sáng, hôm nay bọn họ chạy không thoát, mặc dù là Cựu tiêu người ngăn không được bọn họ, còn có nguyên phong tám người ở đâu. Nếu vô pháp chạy thoát kia không bằng liền tự hành kết thúc đi, ít nhất còn có cái thông khoái. Chính là liền ở bọn họ chuẩn bị tự mình kết thúc thời điểm, vân thường lại mở miệng, các ngươi đừng nghĩ dùng chết tới thoát khỏi, các ngươi chính là đã chết, linh hồn cũng trốn không thoát đi, ta một khi đã như vậy nói chính là có hoàn toàn nắm chắc. Hai người nghe vậy lúc này là thật sự sợ hãi. Thư Bạch, ngươi linh hồn thượng dấu vết là của ai? Hoặc là ta đổi cái hỏi pháp, chủ nhân của ngươi là ai? Lúc trước ngươi đi theo ta khi cũng đã là có chủ người đi. Vân thường những lời này hoàn toàn đánh tan thư bạch cuối cùng trong lòng phong tuyến, nàng cư nhiên biết chính mình linh hồn thượng có khế ước, khó trách nàng biết là chính mình phản bội Cửu tiêu. Hắn nhấp môi không ngôn ngữ, nói cũng là chết không nói cũng là chết, hắn không thể phản bội chính mình chủ nhân, khế ước là có ước thúc, bằng không cũng không cần giấu vết linh hồn. Nếu ngươi đã biết, tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Người biết ta cái gì cũng sẽ không nói, cái gì cũng không thể nói. Thư Bạch hít sâu một hơi, lại nói tiếp, nếu có thể lựa chọn, ta sẽ không làm như vậy, nhưng là ta không có lựa chọn. Những lời này là hắn tâm sinh, hắn là chủ nhân phái tới tiếp cận vân thường, chính là một trăm nhiều năm ở chung, hắn thực thích cựu tiêu, chính là hắn cũng đồng dạng biết chính mình không có lựa chọn quyền lợi, vô luận nhiều thích hắn đều không thể trở thành cựu tiêu người. Hắn lời này đã là thừa nhận hắn chính là phản đồ, cũng không thể nói là phản đồ, hẳn là căn bản hắn liền không phải cửu tiêu người. Mặt khác tám người nắm tay gắt gao nắm lấy, bọn họ rất muốn trực tiếp đem bọn họ dùng nắm tay tạp thành thịt vụn, chính là vân thường không nói gì, bọn họ không thể hành động, điểm này bọn họ vẫn là biết đến. Vân thường nghe xong hắn nói nói, ta chờ chính là ngươi những lời này. Dứt lời nàng nhìn về phía hương dung, một bên hương dung thân mình tức khắc run rẩy lên. Linh hồn của nàng không có bị dấu vết, là bởi vì nàng không phải phó, nàng là mười đại gia tộc trung người, căn bản không cần dấu vết liền sẽ vì gia tộc ra sức, bởi vì nàng căn bản không có khả năng thoát khỏi gia tộc khống chế, nàng không biết vân thường muốn như thế nào đối đại nàng, lấy ra cái gì chưng cứ chứng minh nàng là phản đồ. Vân thường nhìn nàng không đối nàng nói chuyện, đối phương đông nhăn nói, phương đông, đem nàng hình ảnh truyền cho Đạ mặc. làm đạm mặc đi ôn nguyệt các cha nàng là mười đại gia tộc kia một nhà người. đạm mặc là phương đông nhan khế ước thú, hắn có thể trực tiếp đem chính mình thức hải chung ảnh hưởng làm đạm mặc nhìn đến. đạm mặc vừa được đến mệnh lệnh, lập tức đi tìm được gần nhất ôn nguyệt các, muốn tới một trương giấy đem hương dung dung mạo vẽ ra tới, cơ hồ là giống nhau như lúc. đạm mặc âm thầm thở dài, đây đều là đi theo chủ nhân lần lượt chuyển thế trọng sinh học được bản linh a, nghệ nhiều không áp thân đạo lý hắn xem như vô cùng nhẫn nhuyễn cảm nhận được. Hương Dung nghe xong vân thường nói thân mình nói lên, ôn nguyệt các là địa phương nào nàng rất rõ ràng, chỉ cần có tiền liền không có làm không thành sự, nàng kinh hãi đồng thời âm thầm cầu nguyện, chính mình tại gia tộc không không danh phận, ôn nguyệt các như vậy địa phương hẳn là sẽ không có chính mình tin tức. Đạm mặc làm việc tốc độ lại mau cũng yêu cầu thời gian, vân thường bình tĩnh đối tám người vây tay, tám người ngẩn ra đi đến nàng trước mặt. Ta hỏi lại một lần các ngươi đối linh hồn khế ước không có ý kiến đi. Vân thường thực nghiêm túc nhìn tám người hỏi. Tám người gật gật đầu, Nguyên Phong đại biểu tám người nói, chúng ta đợi trăm năm, chính là vì chờ cùng chủ trở về, linh hồn khế ước là bảo đảm chúng ta lẫn nhau trung thành, chúng ta không phản đối. Vân thường đối tám người cười cười, nay một đời chúng ta muốn thực hiện đời trước không có thực hiện mục tiêu. Dứt lời khế ước lực lượng đem tám người bao vây lại, vân thường làm cho bọn họ lập hạ vĩnh không phản bội cựu tiêu người lợi thể, linh hồn khế ước thành công. Tám người đều vui sướng nhìn vân thường, vân thường đối bọn họ vươn tay, tám người bắt tay một đám chồng ở vân thường trên tay, phương đông nhan cuối cùng cũng bắt tay thả đi lên. Gắt gao nắm ở bên nhau tay cũng tượng trưng cho bọn họ gắt gao liền ở bên nhau tâm. Phương đông, không thể tưởng được đời trước ngươi cư nhiên là cung chủ thích người, ngươi đây là muốn ghen ghét chết đạm đài ngọc sao. Ngạo vân treo chọc nói, hắn đơn giản là tưởng giảm bất một chút trước mắt quá mức bi thương không khí. Ghen ghét cũng vô dụng, thường nhi là của ta, đời đời kiếp kiếp đều là. Phương Đông Nhan tại đây sự kiện thượng chưa bao giờ sẽ khiêm tốn, nói thật vân thường cũng không gặp hắn khiêm tốn quá. Khó trách kiếp trước ngươi tu vi thiên phú như vậy hảo, lại ca nguyện bị cùng chủ sai xử, ngươi phải biết rằng, năm đó cửu tiêu chúng tỷ muội khuynh tâm ngươi người cũng không ít. Nửa hương nửa thật nửa giả nói. Ta đã danh hoa có chủ, từ đầu sợi tóc đến ngón chân tiêm đều là thường nhi. Đều đừng nhớ thường, nhà ta thường nhìn nếu là ghen tị, ta nhật tử liền không dễ chịu lắm, ta cưới đến tức phụ dễ dàng sao, đuổi theo tam thế à. Phương Đông Nhan nghe được ra nửa hương trong giọng nói trêu chọc ý tứ, rất là phối hợp nói. Mấy người tức khắc đều cười to tới, trong nháy mắt bi thương không khí hỏa tan rất nhiều. Nửa hương vô ngữ nói, xem đem người Mỹ đến. Cưới đến thường nhi chính là Mỹ A. Phương Đông Nhan tuyên thệ chủ quyền giống nhau ôm lấy vân thường eo. Vân thường đạm cười không nói nhìn như thế bình dị gần gui phương đông nhan, tam thế nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hắn. Vân thường đem cửu tiêu người phúc lợi đều cấp 8 người phân đi xuống. 8 người nhìn trong tay đỏ trắng đan sen chiến bảo, còn có kia dùng thần thiết luyện chế có khắc cửu tiêu hai chữ hộ tâm kính, có thể trò chuyện cửu tiêu lệnh bài, còn có một quả nhận chữ vật bên trong là các loại thần cấp đang dược, còn hiểu rõ bất quá tới linh thạch. Từ lúc chào đời tới nay như vậy giàu có vẫn là lần đầu tiên. Đây đều là cho chúng ta. Nguyên Phong không xác định nói, kiếp trước Vân Thường tuy rằng cũng rất hào phóng, nhưng là cũng vô pháp cùng này một đời so sánh với, chính là thiên linh đỉnh nhất giàu có đạm đài gia tộc dòng chính con cháu cũng sẽ không như vậy giàu có đi. Đương nhiên, linh thạch đan dược đã không có, liền đi Ngọc Tiễn nơi đó lánh. Vân Thường lời nói rơi xuống, Ngọc Tiễn cùng tử thu liền tới đây. cùng 8 người làm tự giới thiệu. Nga, đúng rồi, còn có giống nhau. Vân Thường ý niệm vừa động, 8 phi thuyền song song xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây cũng là cho chúng ta. Như vậy phi thuyền bọn họ phía trước đã nhìn đến qua, bởi vì cửu tiêu người tới cửu tiêu sân khi, đều điều khiển như vậy phi thuyền tới. Đương nhiên, mỗi người đều có, đều giống nhau, các ngươi chính mình đi tuyển đi. Vân Thường cười nói, này một đời nàng phải đối này đó huynh đệ tỷ mỗi càng tốt. Tám người lập tức vọt qua đi, một người tuyển một cái, kỳ thật đều là giống nhau, cũng không có gì nhưng tuyển, nhận chủ sau, bọn họ mới phát hiện, này phi thuyền ở thiên linh đỉnh tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, này phòng ngự cùng công kích năng lực, có phải hay không có thể trực tiếp mở ra đi theo ma chiến đấu. Hiện tại bọn họ cũng minh bạch, vì sao bọn họ nhận chữ vật có như vậy nhiều linh thạch, là cho phi thuyền chuẩn bị A, tuy rằng này phi thuyền tiểu, tiêu hao linh thạch thiếu. Nhưng là thiên linh đỉnh bao lớn a dùng đến phi thuyền hành trình đều sẽ không đoạn linh thạch tiêu hao cũng không ít. Thư bạch cùng hương dung hai người nhìn tám người được đến hết thảy bọn họ rũ xuống đôi mắt, hâm mộ cũng vô dụng, bọn họ thân không khỏi đã, chính mình vận mệnh chính mình nói không tính, tuy rằng bọn họ rất muốn trở thành kiểu tiêu chung chân chính một viên, nhưng đó chính là hy vọng xa vời. Đồng dạng bọn họ cũng biết, vô luận chính mình có bao nhiêu thân bất do kỷ. Đối cửu tiêu làm sự là mạt sát không được, trừng phạt cũng là tránh không khỏi, hôm nay là chết chắc rồi. Thư Bạch bất đồng với Hương Dung, hắn kỳ thật đến là không e ngại chết, tử vong với hắn mà nói chính là một loại giải phóng, từ thân thể đến linh hồn đều được đến giải phóng. Hương Dung tuy rằng không muốn chết, nhưng là 300 hơn tuổi không phải sống nguồn phí, hiện tại không có cách nào tự cứu, nếu vân thường biết chính mình là kia một nhà người chỉ biết xuống tay ác hơn mà thôi. Phương Đông Nhan thu được Đạm mặc truyền quay lại tới tin tức, cùng vân thường liếc nhau, tám người lúc này cũng đem hưng phấn mà tâm tình thu lên, nhìn về phía Hưng Dung, bọn họ cũng rất muốn biết nàng là kia một nhà người. Hương Dung nhìn đến Phương Đông Nhan đầu tới ánh mắt, nhắm mắt, nàng biết, bọn họ tra được. Thủy Dung, thủy gia chủ ngoại thất sinh nhỏ nhất nữ nhi, cũng không có tư cách tiến vào thủy gia, bởi vì tu luyện thiên phú cực hảo, bị thủy gia chủ âm thầm bồi dưỡng. Thủy gia cũng không có người biết ngươi tồn tại, mà ngươi sở dĩ gặp gỡ Thường Nhi bị nàng cứu là đạm đài ngọc thiết kế, mục đích chính là vì đem ngươi đưa đến vân thường bên cạnh đương thai mắt. Ngươi bất quá là thủy gia chủ vì đích nữ thủy tiên gả cho đạm đài ngọc lót đường thạch mà thôi. Phương Đông Nhan nói rơi xuống, vân thường đều giật mình ôn nguyệt các tin tức linh thông. Như vậy tin tức, đạm đài ngọc khẳng định là làm thực nghiêm mật, ôn nguyệt các là làm sao mà biết được? Ngươi cả đời này thật là thật đáng buồn. Vân Thường lắc đầu, không biết những lời này là bởi vì đáng thương nàng vẫn là cái gì nguyên nhân. Hương Dung chậm rãi mở to mắt, ta không đường có thể đi. Nay không phải lý do, ngươi lại không đường có thể đi, còn sẽ so với ta khó sao. Vân Thường đánh gãy nàng lời nói. Hương Dung thân mình cứng đờ, nghĩ đến đời trước Vân Thường, nàng ánh mắt vèo biến đổi, trên đời này có mấy cái Vân Thường. Kiếp trước kiếp này không cũng liền một cái sao. Các ngươi đều thấy được ta thành tựu, như thế nào không thấy được ta trả giá, ta dùng tam thế mới có được hiện giờ hết thảy, ngươi lại vì chính mình trả giá quá cái gì. Vân Thường Khinh thường nói, những lời này thành công đem Hương Dung tưởng nói đoán giận nói nghẹn họng, đúng vậy, chính mình chưa bao giờ vì thay đổi chính mình vận mệnh làm ra quá bất luận cái gì nỗ lực, chỉ là bởi vì biết thủy ra quá mức cường đại không phải nàng có thể đối kháng. Cho nên nàng liền khuất phục, chính là vân thường đối thượng mấy đại gia tộc đều chưa từng khuất phục vận mệnh, mặc dù là trả giá sinh mệnh đại giới, đây mới là các nàng chi gian lớn nhất khác nhau. Các ngươi tưởng như thế nào xử trí bọn họ. Vân thường không ở để ý tới nàng, nhìn về phía nguyên phong tám người, những lời này đồng thời cũng là đối sở hữu cựu tiêu người ta nói. Thấu chương xong, Chương 696 chủ nhân là ai? Chương 696 chủ nhân là ai? Bầm thây vạn đoạn, hồn phi phách tán. Cựu tiêu người chỉnh tề hô. Tám người liếc nhau, đem bọn họ giao cho huynh đệ tỷ bởi nhóm xử trí đi. Chúng ta không có bất luận cái gì ý kiến. Bầm thây vạn đoạn không có làm thư bạch cùng hương dung có cái gì ngoài ý muốn. Nếu đổi thành bọn họ, bọn họ cũng sẽ như thế. Chính là câu kia hồn phi phách tán lại dọa đến bọn họ. kia chính là chân chính biến mất, không còn có luân hồi, không có kiếp sau. Bọn họ nhìn về phía vân thường. Nguyên lai nàng ngay từ đầu nói làm cho bọn họ chính mình thẳng thán, có thể cho bọn hắn cái chuyển thế trọng sinh cơ hội là thật sự, nàng là thật sự có làm cho bọn họ hồn phi phách tán bản lĩnh, bằng không như thế nào sẽ biết hắn linh hồn thượng có khế ước, lúc này bọn họ tâm hoàn toàn lạnh, bởi vì bọn họ biết vân thường là thật sự không tính toán buông tha bọn họ. Đời trước phương đông nhàn tâm tư cùng ánh mắt đều ở vân thường trên người, ở cửu tiêu cũng không có đặc biệt giao hảo nhân. Thế cho nên bọn họ không biết Phương Đông Nhàn tu luyện chính là linh hồn công pháp, cho nên hiện giờ không biết là Phương Đông Nhàn có nảy bản lĩnh. Hai người đều không tự giác sau này đi bước một tối lui, nếu bị buộc đến tuyệt lộ thượng, tổng muốn phản kháng một chút, mới biết được có hay không cơ hội thoát đi. Nguyên phong tám người nhìn thấy hai người động tác, không cần phải nói cùng nhau phi thân dựng lên, đem hai người vây quanh ở trung gian, một câu cũng chưa nói, chỉ là vây quanh bọn họ. Thư bạch cùng hương dung sắc mặt sáng trắng, vân thường đối phương đông nhan nói, ta muốn biết hắn chủ nhân là ai. Hảo. Phương đông nhan ngự không dựng lên, dừng ở hai người trước mặt. Hai người hoảng sợ vận khởi linh lực toàn thân tiến vào để phòng trạng thái. Phương đông nhan chảo phúng liếc hai người liếc mắt một cái, đối tám người nói, ta muốn lục soát hồn, lục soát ra bọn họ toàn bộ ký ức. Tám người tức khắc minh bạch, đồng loạt ra tay, hai người thấy thế cũng không chống cự, trực tiếp muốn tự bạo. Cấp linh hồn tranh thủ thoát đi cơ hội, chính là nguyên phong 8 người động tác so với bọn hắn mau, hơn nữa là 4 người đối thượng 1 người, thực nhẹ nhàng liền ngăn lại 2 người tự bạo, cũng khống chế được bọn họ. Phương Đông Nhan đôi tay kéo ra, một cổ lực lượng ở hắn đôi tay gian bị kéo giũi khai, đem hai người bao bọc lấy, hai người hoảng sợ cực kỳ, chính là cũng không có năng lực phản kháng. Một lát, Phương Đông Nhan thu hồi tay, nhàn nhạt nói, chính hắn cũng không biết hắn chủ nhân là ai. Ta chỉ ở hắn trong trí nhớ thấy được một đoàn hát ảnh, có rất mạnh cảm giác các bách. Vân Thường ngơ ngẩn, nàng cho rằng thư bạch chủ nhân là đạm đài ngọc đâu, nàng chỉ là tưởng xác định một chút, không nghĩ tới cư nhiên là có khác một thân, may mắn xác nhận một chút, bằng không đã có thể bỏ lỡ một cái ẩn ở nơi tối tâm địch nhân. Hắn là ở một lần sau khi bị thương, bị người giấu vết linh hồn, tỉnh lại sau chỉ nhìn đến một đoàn hát ảnh, mà này đoàn hắc ảnh chỉ giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Chính là tìm được thường nhi, trở thành ngươi tín nhiệm người, đời trước sự là thủy dung được đến thủy gia mệnh lệnh, hắn được đến mệnh lệnh là phối hợp thủy dung diệt trừ kiểu tiêu. Phương Đông Nhan nói tiếp, tất cả mọi người chờ mặc chuyện này làm cho bọn họ ý thức được, còn có cái ẩn ở nơi tối tăm địch nhân, này cũng không phải là cái gì vui sướng sự, có địch nhân không sợ, chính là ngươi không biết địch nhân tồn tại, biết hắn tồn tại lại không biết địch nhân là ai, chuyện này đã bị động, nhưng tổng hảo quá không biết. Vân Thường tay vừa động, dùng linh lực cuốn lên hai người ném hướng cửu tiêu người, tùy các ngươi xử trí. Cửu tiêu người lẫn nhau lướt nhau, Ngọc Tiến nhìn mắt tử thu, đối mọi người nói, chúng ta mỗi người ở bọn họ trên người lưu lại một đao, vô luận hay không tồn tại đều giao cho Vân Thường xử trí như thế nào. Hảo! Mọi người cùng kêu lên ứng tiếng nói, hiện giờ hai người đã phế đi, Vân Thường bất quá là làm cho bọn họ thân thủ báo thù mà thôi, nếu như vậy. Bọn họ vì kiếp trước uổng mạng mỗi người cho bọn hắn một đao, đã là nhẹ nhất trừng phạt. Vân Thường mắt lạnh nhìn hai người, không có chút nào thương hại, người như vậy bẩm thây vạn đoạn cũng bất quá. Hai người cuối cùng còn có một hơi tức, Vân Thường trực tiếp đem hai người thân thể đốt cháy, linh hồn luyện chế thành hồn lực tổn tiến phương đông nhan hồn châu. lúc này mới nhìn về phía cửu tiêu mọi người, tầm mắt từ mỗi người gương mặt thượng xẹt qua. Thật đáng tiếc, thiếu hai người. Vân Thường nhìn trong tay còn dư lại hai quả lệnh bài thở dài. Mọi người biết Vân Thường trong lòng rất khổ sở, bọn họ tâm tình đồng dạng cũng không hào quá. Ta biết các ngươi đã không có kiếp trước ký ức, chính là ta có, bọn họ có. Vân Thường chỉ vào nguyên phong bọn họ tám người cùng chính mình nói. Trăm năm trước chúng ta ở chỗ này sinh sống gần 200 năm, cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành lên, trên chiến trường chúng ta kể vai chiến đấu, trở lại nơi này chính là chúng ta nhạc viên. Chính là này hết thể đều bởi vì ta có được thiên linh châu cùng thiên ma châu mà phá hủy. Này một đời chúng ta chẳng những muốn đem đời trước thù báo, còn muốn đem đời trước không hoàn thành tâm nguyện hoàn thành. Ta hy vọng cửu tiêu mỗi người tương lai đều có thể bước vào hư không kính, làm cửu tiêu trở thành vĩnh viễn. Vân Thường áp xuống trong lòng tiếc nuối cùng bi thương mang theo hy vọng đối mọi người nói. Nguyên Phong đứng ra nói, Cung Chủ, chúng ta còn muốn ở chỗ này trùng kiến ra viên sao. Vân Thường lắc đầu, nơi này là thương tâm nơi, lại bị bọn họ dẫm đạp trăm năm. Nếu cửu tiêu sơn đã trở thành qua đi, vậy làm nó vĩnh viễn trở thành qua đi đi. Cửu tiêu sơn bởi vì cửu tiêu mà được gọi là, cũng làm nó bởi vì cửu tiêu mà hoàn toàn trôi đi. Mọi người đều tán đồng Vân Thường quyết định, nơi này thật là cái thương tâm nơi. ở chỗ này trùng kiến cửu tiêu, không thể nghi ngờ mỗi ngày đều phải nhớ tới đã từng đau xót, như vậy sinh hoạt không phải bọn họ muốn. sở dĩ cho các ngươi đều tới đây chính là muốn cho các ngươi nhìn xem chúng ta đã từng sinh hoạt quá địa phương cũng là muốn cho các ngươi chính mắt nhìn thấy cửu tiêu sơn quy về bùi đất mà cửu tiêu tương lai chỉ biết càng thêm huy hoàng vân thường nhìn cách đó không xa cửu tiêu sơn kiên định đối bọn họ nói ánh mắt mọi người đều nhìn về phía kia không tính cao ngọn núi trên ngọn núi cửu tiêu cung hủy diệt phế tích vẫn như cũ còn ở tuy rằng rất nhiều địa phương đã bị bùi đất vùi lấp nhưng là còn có rất nhiều tàn hoàn bức tường đổ rõ ràng có thể thấy được đặc biệt là nguyên phong tám người bọn họ vừa thấy đến nơi đây liền nhớ tới đã từng huy hoàng cựu tiêu cung trong lòng cảm xúc càng sâu mà giấu ở cựu tiêu sơn chung quanh đạm đài ngọc phái tới những người đó đã sớm phát hiện vân thường bọn họ nhưng là vân thường bọn họ cũng không có tiến vào cựu tiêu vùng núi giới, cho nên bọn họ đều không có ra tay tuy rằng khoảng cách rất xa nghe không được bọn họ đang nói cái gì Nhưng là từ bọn họ nhìn về phía cửu tiêu sơn ánh mắt, bọn họ biết, những người này tới nơi này cùng cửu tiêu sơn có quan hệ, cho nên đều đánh lên tinh thần cảnh giới lên, rốt cuộc đối phương nhân số rất nhiều. Mà trong đó tô mị tâm tình phập phòng rất lớn, bởi vì kêu lóa mắt màu đỏ thân ảnh quá quen thuộc, đã khắc vào nàng trong đầu. Vân thường, cái này mang cho nàng quá nhiều sỉ nhục người cư nhiên tới thiên linh đỉnh, hơn nữa là mang theo cửu tiêu sở người tới. nàng quá chấn kinh rồi. lúc này nàng minh bạch vì sao mấy ngàn năm nội tình bách đứng đường không phải vân thường đối thủ. này căn bản không phải một cái yêu nghiệt mà là một đám yêu nghiệt. đồng thời nàng liên tưởng đến cựu tiêu trên núi nguyên bản cựu tiêu cung cung chủ, cũng chính là đạm đài ngọc vị hôn thê, cũng tiêu vân thường. nơi này có thể hay không có cái gì liên hệ. nàng trong lòng hận ý cùng ghen ghét đan sen, hận không thể lập tức lao ra đi, đem vân thường thiên Đao vạn quả, chính là nàng rõ ràng biết. Hiện giờ chính mình lẻ loi một mình, tuy rằng lánh một ít người, nhưng là những người này đều là đạm đài ngọc người. Sẽ không làm nàng báo thù riêng, mà vân thường bên người chẳng những có phương đông nhan còn có cửu tiêu người. Nàng một người lao ra đi không thể nghi ngờ là đi chịu chết, cho nên nàng nhìn xuống, chờ đợi cơ hội, nàng thực hy vọng vân. Thường bước vào cửu tiêu vùng núi giới, như vậy nàng là có thể kích động sở hữu mai phục tại nơi này người đối vân thường ra tay. Mặc dù là không thể nề hà nàng, làm nàng khổ sở nàng trong lòng liền dễ chịu. Đáng tiếc, làm nàng thất vọng rồi, vân thường căn bản là không có bước vào cửu tiêu sơn ý tứ. Một phen lời nói sau, vân thường ngự không dựng lên, váy đỏ phần phật bay múa, cặp mắt cá tóc đẹp ở sau người vũ ra tuyệt mỹ độ cung. Sáu đại thần khí đều cùng nàng là linh hồn khế ước, nàng ở trong thức hải triệu hoán thông linh đèn cùng lục soát hồn ngọc giản. hai dạng ngủ say trăm năm thần khí cảm giác được chủ nhân triệu hoán tức khắc ở phế tích hạ thức tỉnh lại đây cả tòa cửu tiêu sơn kịch liệt đong đưa lên tô mị bọn họ tức khắc kinh hãi bọn họ ẩn thân địa phương liền ở cửu tiêu dưới chân núi nếu cửu tiêu sơn nổ tung bọn họ đều sẽ bị chôn sống mắt thấy cửu tiêu sơn phồng lên bọn họ cũng không cần thương lượng đều từ ẩn thân địa phương ngự không dựng lên khắp nơi tránh thoát cửu tiêu người nhìn đến đột nhiên xuất hiện người đều nhướng mày Những người này phong tỏa cựu tiêu sơn bọn họ là biết đến, đều dùng nhiên ánh mắt nhìn về phía vân thường, bọn họ biết vân thường chính là cố ý. Vân thường vươn tay, cựu tiêu sơn đong đưa càng thêm kịch liệt, đột nhiên đá vụn đầy trời bay múa, lưỡng đạo quang mang từ ngầm bắn ra, cùng với quang mang, thông linh đèn cùng lục soát hồn ngọc giản vèo lao tới, buôn vân thường bay tới, kia chấn động tần suất biểu hiện chúng nó sung sướng. Vân thường tay nhất chiêu, thông linh đèn cùng lục soát hồn ngọc giản dừng ở tay nàng. Vân Thường nắm lấy chúng nó, lẩm bẩm nói, cho các ngươi lời lâu, đi thôi, bọn họ bốn cái đã đã trở lại. Ý niệm vừa động, hai kiện thần khí bị nàng đưa vào trong không gian, thông linh đèn cùng lục soát hồn ngọc giản tự động dừng ở thuộc về bọn họ vị trí thượng, mà không gian bởi vì chúng nó trở về lại đã xảy ra biến hóa. Chỉ là Vân Thường hiện tại không có thời gian đi vào xem, nàng ánh mắt ngưng định ở hoàn toàn hủy diệt cựu tiêu trên núi. Đã từng là chính mình tự mình tuyển nơi này, bởi vì nơi này yên lặng linh khí đầy đủ, chính là lúc sau 3 năm nơi này nhanh chóng thành lập một tòa vòng tròn thành, nàng cũng lười đến dịch địa phương, hiện giờ chung quanh phồn hoa thành theo cửu tiêu cung hủy diệt biến thành hiện giờ thưa thất kéo cư trú một ít người chấn nhỏ, đã sớm đã không có ngày xưa phồn hoa, hiện giờ cửu tiêu sơn cũng đem hoàn toàn quy về bùi đất, toàn bộ cửu tiêu sơn bảo phá sau lại rơi xuống đi. lúc này là sụp đổ đi xuống trên núi ngoan cường sinh trưởng lạc hà cây trà hoàn toàn bị vùi lấp ở loạn thạch dưới lúc này lạc hà trà thật sự thành tuyệt phẩm một lát sau cửu tiêu sơn đã trở thành đất bằng chỉ là mặt trên phô khai một tầng đá vụn một cây cây xanh cũng không có nguyên bản cửu tiêu sơn chung quanh đều là núi cao mà cửu tiêu sơn chỉ là thực lùn một ngọn núi hiện giờ bình lúc sau núi cao trung gian hoàn toàn trở thành đất bằng nhìn qua đến là thuận mắt rất nhiều Đi thôi. Vân thường xoay người đối cửu tiêu nhân đạo. Cửu tiêu sơn bảo bối là công tử, không thể làm nàng mang đi. Lúc này, một tiếng đột ngột thanh âm vang lên, theo thanh âm vang lên, tô mị thanh âm xuất hiện ở giữa không trung, mà theo nàng thanh âm từng đạo thân ảnh ngự không dựng lên, đối thượng cửu tiêu. Tô mị cuối cùng tìm được một cái phẫn thượng vân thường lý do, nàng thấy vân thường phải đi gấp không chờ nổi vào ra. Thấu chương xong. Chương 697 người tính cái gì? Chương 697 người tính cái gì? Vân Thường tuy rằng biết nơi này có người mai phục, nhưng là cũng không biết tô mị ở trong đó. Xem nàng vẫn ra, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngay sau đó liền hiểu rõ. Nàng đạm đạm cười, tô mị. thủ hạ bại tướng còn dám tới khiêu khích. Đây là có năm chắc. Chẳng lẽ là ngươi đem ta đây xem một cái đều là trèo cao nam nhân lộng tới tay? Làm ta đoán xem người nam nhân này là ai? Không phải là đạm đài ngọc đi, kia thật đúng là tiếc nuối, kiếp trước kiếp này hắn đều là ta không thấy đập vào mắt người, trèo cao liền càng chưa nói tới. Tô Mị nghe xong nàng lời nói tâm trầm xuống, trong lòng ý tưởng đã được đến chứng thực, này vân thường chính là bị vân thường, nguyên lai thật sự có mang theo ký ức chuyển thế trọng sinh người, mà người này vẫn là nàng nhất thống hận chán ghét người, chính mình khổ cầu không được nam nhân cư nhiên thích nàng. Vì nàng đến nay không có cưới vợ, mà chính mình muốn trở thành đứng ở hắn bên người nữ nhân còn không biết phải chờ tới khi nào. Giao ra bà bối, cựu tiêu sơn đồ vật đều là công tử. Tô mị không có tiếp vân thường nói, trực tiếp đem đề tài kéo về đến hai kiện thần khí thượng. Vân thường ha hả cười, trao phúng nói, đạm đài ngọc mặt là có bao nhiêu đại. Ta cựu tiêu sơn đồ vật thành hắn. Các ngươi hiện tại lập tức hỏi một chút hắn, ta vân thường đồ vật khi nào thành hắn. Cửu tiêu sơn lại khi nào thành hắn? Xem hắn có dám hay không ứng? Tô mị ngẩn ra, mà nàng bên cạnh người đều nổi lên nói thầm, từ hai người đối thoại bọn họ nghe ra điểm manh mối tới, nếu cái này vân thường thật là công tử vị hôn thê truyền thế, như vậy bọn họ thật đúng là không dám tự mình đối nàng động thủ. Đừng nghe nàng lừa dối, đạm đài gia tộc là đệ nhất gia tộc, toàn bộ thiên linh đỉnh đều là đạm đài gia, một cái cửu tiêu sơn tính cái gì? Tô Mị nhìn đến bọn họ do dự lập tức nói. Những người khác nghe xong Tô Mị nói lướt nhau, nhưng là cũng không có để ý tới nàng. Trong đó một người lấy ra truyền âm thạch, lập tức liên hệ đạm đài ngọc, Tô Mị tâm trầm xuống. Đã là như thế nàng cũng muốn biết đạm đài ngọc sẽ làm ra cái gì quyết định. Một lát người nọ thu hồi truyền âm thạch, sau đó phun ra một chữ, chết. Tô Mị tức khắc minh bạch đạm đài ngọc quyết định, nàng tâm bị đau dảo giống nhau đau lên, mặc dù nàng đã gả chồng. Đạm Đài Ngọc vẫn là như vậy không bỏ xuống được nàng sao. Kia chính mình nhiều năm như vậy ái mộ cùng đi theo lại tính cái gì. Nàng cho rằng chính mình ở trong lòng hắn nhiều ít sẽ có như vậy một chút bất đồng, chính là sự thật chứng minh, chính mình còn so bất quá một cái đã làm người thế nữ nhân. Vân thường nghe được người nọ nói, đạm mạc đôi mắt nhìn về phía tô mị, không có cái kêu bản lĩnh cùng tư bản cũng đừng đem chính mình vị trí bãi quá cao, rốt cuộc chạm đến càng cao rơi càng tàn nhẫn. Ta chính là nghe nói thủy gia đại tiểu thư Thủy Tiên đã bị đạm đài phu nhân tiếp vào trong phủ, nàng mới là đạm đài gia thiếu chủ phu nhân như một người được chọn. Ngươi, lại tính cái gì? Chỉ sợ làm thiếp nhân ra đều trướng mắt đi. Vân thường mắt hạnh trung sẹt qua một màn xảo trá quan mang. Đạm đài ngọc, nếu ngươi như vậy chiều nữ nhân thích, như vậy khiến cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ nhân gần đi. Các mỹ nhân đấu lên, tuyệt đối sẽ làm ngươi kinh hỉ không ngừng. Quả nhiên. Tô Mị nghe vậy ánh mắt tức khắc biến đổi, nàng đi vào thiên linh đỉnh liền biết đạm đài ngọc có bao nhiêu chịu nữ nhân hoan nghênh, muốn gả cho hắn nữ nhân vô số kể, nhưng là không có một người tu vi có thể so sánh thượng nàng. Đây cũng là nàng vì sao định liệu trước nguyên nhân, rốt cuộc bọn họ tô ra chính là vì đạm đài ra hiệu lực hơn 2.000 năm, mà chính mình tiếp nhận tô ra vẫn luôn liền về đạm đài ngọc quảng, có này một tầng quan hệ, nàng cảm thấy chính mình địa vị cũng sẽ không thấp. Chính là sau lại nàng nghe nói đệ nhị đại gia tộc thủy gia đại tiểu thư Thủy Tiên vẫn luôn chờ đạm đài ngọc, nàng tức khắc có nguy cơ cảm, chính mình hiện giờ lẻ loi một mình, cùng Thủy Tiên thân phận căn bản vô pháp so, hiện giờ nghe nói đạm đài phu nhân vừa ý Thủy Tiên vì con dâu người được chọn, nàng tâm tức khắc lạnh, như vậy chính mình còn có hy vọng sao? Nàng tố mị nhưng không muốn đương cái gì tiểu thiếp. Vân thường không sai quá nàng trong mắt biểu tình biến hóa, câu môi cười lạnh. xem ra đạm đài gia thực mau liền phải náo nhiệt đi lên thủy tiên dù sao cũng là đại tiểu thư xuất thân cùng tô mị hàng năm ở âm hưu thủ đoạn chung lăn đánh người không giống nhau nàng không phải là tô mị đối thủ nhưng là thủy gia cũng không phải dễ trọng tô mị đánh giá cũng sẽ không rơi xuống cái gì hảo hảo đi chó cắn chó diễn nàng liền không đi nhìn đến lúc đó nghe một chút thì tốt rồi tô mị nhìn mắt vân thường biết hiện tại chính mình không thể lấy vân thường thế nào hơn nữa hiện tại nhất quan trọng chính là chạy về đạm đài ra đi nàng tuyệt đối không thể làm thủy tiên thực hiện được đạm đài thiếu chủ phu nhân vị trí cần thiết là chính mình vân thường nhìn tô mị vội vã rời đi thân ảnh nhúng nhúng vai ngọc tiễn cùng tử thu đứng ở nàng bên cạnh khoe miệng chịu chịu tử thu nói thường nhi muội muội ngươi chiêu này quá lợi hại năng động miệng ta liền không như vậy phiền toái động thủ vân thường cười từ nàng trong lòng ngực ôm quá ngọc cùng Ngọc Cùng vẫn luôn bị tử thu dùng khoan khoan giải lụa ôm lấy hệ ở trong ngực, tiểu gia hỏa hiện giờ đã một tuổi, sẽ đi đường, có thể nói, thực nghịch ngậm, tuy rằng thật lâu chưa thấy được vân thường, nhưng là cũng không xa lạ, vân thường ôm qua hắn, hắn còn cười kêu vân gì, rất là ngoan ngoãn, thảo hỉ. Mọi người nghe xong nàng lời nói tức khắc đều cười ha hả, vân thường khoát tay nói, đi rồi, đều đi thần Đan phong chờ ta, cửu tiêu đảo trước Gan trí ở nơi đó. Trở về sau tuyển đến thích địa phương, lại chính thức ăn ra. Mọi người tức khắc hoan hô một tiếng, rốt cuộc lại có thể hồi cửu tiêu đảo. Nguyên phong tám người không biết cửu tiêu đảo sự, Ngọc tiễn cho bọn hắn nói đơn giản một chút, tám người đôi mắt tức khắc trong phút chốc sáng lên, lúc này hảo, cửu tiêu đảo đi đến nơi nào có thể đưa tới nơi nào, cái này ra bọn họ thích, sau so đời trước liền cửu tiêu cung còn thích. Mọi người đều lấy ra phi thuyền. Sau đó một tảng lớn màu đỏ phi thuyền sông lên phía chân trời, nguyên phong tám người cũng hưng phấn đuổi theo. Ngọc Tiễn cùng tử thu đi theo làm vân thường phi thuyền, không có biện pháp, vân thường ôm Ngọc cùng không buông tay a Bốn người thượng phi thuyền, phương đông nhan giả thiết phi thuyền lộ tuyến, đi trước tím tiên sơn tiếp vân tử thư phu thê, sau đó lại hoàn hồn đàn phong đi. Phía sau lưu lại đã quy về bình tĩnh cựu tiêu sơn, không, không còn có cựu tiêu sơn. Liêu tâm âm nhìn đến vân thường ôm tiểu hài nhi, chỉ nhìn thoáng qua nàng liền biết đây là tử thu hài tử, rốt cuộc ngọc cùng gương mặt này đi theo hắn cha trên mặt bái xuống dưới dường như, không thấy được cháu ngoại liêu tâm âm tức khắc yêu thích không buông tay ôm quá ngọc cùng. Vân dung cùng ấn lam thanh lưu lại thủ tím tiên sơn, vân tử thư phu thê hai người đi theo vân thường bọn họ ngồi phi thuyền đi thần đàn phong. Bởi vì bọn họ tha lộ, cho nên bọn họ đến lúc đó, cửu tiêu người đều đã tới rồi. Bất quá bọn họ không có đi quấy giày thần y điề, mà là ở thần đàn phong hạ cắm trại tu luyện, làm nghịch chín nhìn rất là tán thưởng, tiểu đồ đệ huấn luyện người quả nhiên không giống bình thường. Vân thường làm cho bọn họ tiếp tục tu luyện, làm ngọc tiên cùng tử thu bọn họ lưu lại, nàng cùng phương đông nhan mang theo cha mẹ đi thần đàn phong, đi trước bái kiến sư phụ. Nghịch chín phá lệ làm vân tử thư phu thê trực tiếp thượng đỉnh cao. Mấy người rơi xuống ở đỉnh núi thượng. Liền thấy một cái tinh xảo tiểu hoa nhi đứng ở bùi hoa trước, ra sức thai hỏa đoá hoa, mà hắn phía sau đứng ở hai cái khí chất phi phàm nam tử, ánh mắt sủng nịch nhìn hắn, đúng là trường thẳng cùng biển cả. Tiểu cẩm nhi, liêu tâm âm thất thanh hô, cháu ngoại gương mặt kia quá có tiêu chí tính, quả thực chính là thu nhỏ lại bản phương đông nhan. Phương đông cẩm nghe được có xa lạ thanh âm kêu hắn, hắn quay đầu nhìn qua, lập tức nhìn đến cha mẹ, hắn tức khắc vỡ ra cái miệng nhỏ. Rồi khai tay nhỏ, tập tiền hướng bọn họ nơi này đi tới, cha, nương. Vân Thường chạy nhanh đón nhận đi, bế lên hắn, nói thầm nói, Nhi tử, ngươi lúc này mới 10 tháng đi, như thế nào liền sẽ đi rồi? Bọn họ rời đi khi Nhi tử hơn 6 tháng, rời đi 3 tháng thời gian, Nhi tử còn kém mấy ngày 10 tháng đâu, nhà ai 10 tháng hải tử liền sẽ đi đường. Liêu tâm âm chạy nhanh từ Vân Thường trong tay đoạt lấy cháu ngoại, Phương Đông Cẩm vẻ mặt ngông nhìn bà ngoại, nữ nhân này là ai? Vân Thường chạy nhanh cấp Nhi Tử giới thiệu, Cẩm Nhi, đây là bà ngoại, còn có ông ngoại. Phương Đông Cẩm tiểu mày một trọn, nguyên lai like là ông ngoại bà ngoại A, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng ông ngoại bà ngoại. Vân Tử Thư hai vợ chồng đối Phương Đông Cẩm có thể nói một chút cũng không giật mình, rốt cuộc đã nghe nhà mình Nhi Tử nói qua rất nhiều có quan hệ cháu ngoại sự tích, trong đó liền bao gồm hắn vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện sự. Liêu tâm âm thích yêu thích không buông tay, vân tử thư muốn ôm một cái nàng chính là không chịu buông tay, xem vân thường cùng phương đông nhan rất là bất đắc dĩ. Nịch chín ra tới khi, liền thấy được cấm áp một màn, hắn đứng ở cửa cung, trên mặt mang theo thoải mái ý cười nhìn bọn họ. Vân thường thấy sư phụ ra tới, cùng cha mẹ cùng nhau đi qua đi, nịch chín rất là bình dị gần gũi làm vân tử thư phu thê đều thực ngoài ý muốn, bên ngoài truyền thần y y chín tính tình cổ quái, rất khó tiếp cận. Chưa bao giờ cười, làm cho bọn họ một lần hoài nghi chính mình nhìn đến chính là giả thần y ý. ý chính là bọn họ nhìn đến nghịch chín đối nữ nhi kia không thua gì bọn họ làm phụ mâu sủng nghịch, minh bạch, bên ngoài đồn đãi là đối người ngoài, đối chính mình đồ đệ nghịch chín chính là thực tự ái. Sư phụ, ta luyện ra tới. Lúc này, văn lễ mang theo hồ cha vội vã tới. Vân thường chố mắt nhìn hắn, trong đầu hiện lên cái kia nhanh nhẹn như tiên sư huynh Sư Minh đây là làm sao vậy? Chịu ngược đãi. Sư phụ đối đãi nam đồ đệ cùng nữ đồ đệ thái độ khác biệt lớn như vậy. Di, tiểu sư muội, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, nhanh lên nhìn xem, ta luyện chế ra hoàng cấp bắt cấp đăng dược. Văn lễ hương phấn nói, vân thường nhìn mắt trong tay hắn đan dược bình gật gật đầu, thật là hoàng cấp bắt cấp đăng dược, bất quá, sư Minh, ngươi đi trước tắm rửa một cái đổi kiện quần áo quát cạo râu đi. Văn lễ nghe vậy lúc này mới nhìn về phía chính mình, phát hiện chính mình thật sự là quá chật vật. Ngượng ngùng nói: Ta ở đan phòng đái hơn nửa tháng. Nói chuyện khi phát hiện Vân Tử thư hai vợ chồng, tức khác xấu hổ nói: Có khách nhân ở a. Nịch chín ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Vân thường giới thiệu nói: là ta cha mẹ. Văn lễ nghe vậy chạy nhanh cấp hai người thi lễ, sau đó ấy nay nói: Ta đi trước thu thập một chút chính mình. Dứt lời chạy nhanh hướng trên lầu chạy tới. Vân tử thư phu thê thấy thế tâm là hoàn toàn buông xuống, nghịch Chín đối đồ đệ như thế bao dung, nữ nhi ở hắn nơi này bọn họ đích xác thử kiên tâm. Vân thường nghĩ đến nàng tưởng đem cửu tiêu đảo tạm thời an ra ở chỗ này sự, không biết sư phụ có đồng ý hay không, liền đối với nghịch Chín đạo, sư phụ, ta tưởng đem cửu tiêu người an trí ở chỗ này, tưởng cùng sư phụ muôn cái địa phương. Thấu chương xong Chương 698 ưa ra mồ hôi lạnh, Chương 698 vừa ra mồ hôi lạnh. Nịch Chín nhìn nàng một cái, nha đầu là tưởng tạm thời dùng vẫn là vẫn luôn lưu lại nơi này. Tạm thời, đồ nhi còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn ở nơi nào an trí cựu tiêu người. Trước mắt đồ nhi tưởng lưu tại sư phụ nơi này tu luyện. Vân Thường nghĩ nghĩ nói. Nịch Chín cắp đầu nói, địa phương nha đầu chính mình đi tuyển liền hảo, người thích liền thành. Vân Thường kinh ngạc nói, nơi nào đều thành. Đương nhiên, Chỉ cần không phải này đỉnh núi liền có thể, nha đầu cũng nhìn đến, nơi này địa phương không lớn, chủ không dưới quá nhiều người, ta xem nha đầu người không ít đâu. Vân Thường cảm nhận được sư phụ đối nàng sùng địch cười nói, chính là chủ hạ, đồ nhi cũng sẽ không làm cho bọn họ tới quấy rầy sư phụ thanh tịnh. Nha đầu muốn cho bọn họ đang ở nơi nào? Kiến trúc tài liệu nghĩ muôn cái gì dạng, Nịch Chín cũng không biết nhà mình đồ nhi có một tòa cựu tiêu đảo. còn tính kế cho chính mình ra đồ đệ lộng chút tốt nhất kiến trúc tài liệu tới đâu. Chỉ cần có địa phương là được, đồ nhi có địa phương cho bọn hắn trụ. Vân thường nói chuyện đứng lên, đi ra ngoài, sư phụ, đồ nhi đi trước tuyển cái địa phương, đem bọn họ an trí xuống dưới, làm cho bọn họ tĩnh tâm tu luyện. Nịch chín nhìn đi ra nhân nhi, quay đầu nhìn về phía phương đông nhan, nha đầu nói có chỗ ở là có ý tứ gì. Thường nhi có tòa cửu tiêu đảo. Là nàng chính mình luyện chế, vẫn luôn tùy thân mang theo đâu, cũng là kiểu tiêu người cư trú tu luyện địa phương. Phương Đông Nhan giải thích nói. Nghịch chín nghe vậy đứng lên, ta cũng đi xem. Nhà mình cái này tiểu đồ đệ quá làm hắn khiếp sợ, tu vi tốt như vậy. Đan thuật liền dựa vào chính mình lưu lại nghịch chín tuyệt liền tự học thành tài, y lý thuật cũng không kém kính. Này còn có thể lý giải vì nàng ở y lý thuật đan thuật thượng có cực cao thiên phú, chính là nàng vẫn là luyện kim sư. Điểm này làm hắn thực giật mình, hắn muốn nhìn một chút, chính mình cái này tiểu đồ nhi luyện chế đảo nhỏ cái dạng gì, là cái gì cấp bậc. Vân tử thư phu thê ôm cháu ngoại cũng đi theo đi ra ngoài. Chờ văn lễ tắm gội thay quần áo thu thập lưu loát ra tới, một người cũng không nhìn thấy, hắn kỳ quái nói thầm nói, người đâu? Đi ra ngoài vừa thấy, người đều đứng ở đỉnh cao bên cạnh nhìn cái gì, hắn phò lại gần vừa thấy, kinh ngạc nói. Tiểu sư muội đem cửu tiêu đảo đều mang đến. Nghịch chín nhìn về phía hắn đôi mắt níu lại, ngươi đã sớm biết. Đúng vậy, ta phụng sư mệnh đi bảo hộ tiểu sư muội, liền vẫn luôn ở tại nàng cửu tiêu trên đảo. Văn lễ không chú ý tới sư phụ ánh mắt. Vậy ngươi trở về vì sao không nói? Nghịch chín một chân đá vào hắn trên nông. Không có chuẩn bị văn lễ tức khắc bị từ đỉnh núi cấp đá đi xuống. Hắn a một tiếng, chạy nhanh ngự không dựng lên. Quay đầu lại ưu hoán nhìn mắt sư phụ, sư phụ cũng qua không cho hắn mặt mũi, này đá mông còn đá nghệ rồi. Ngắm lại vẫn là đường trở về tìm đá, trực tiếp buôn phía trước xa hoa lộng lấy cửu tiêu đảo bay đi. Bay đến cửu tiêu đảo, lại bị hung hăng đụng phải một chút, làm vẫn luôn nhìn hắn nghịch chín khỏe mắt hung hăng chịu một chút, như vậy buồn là hắn đồ đệ sao. Văn lễ che lại cái chán đầy mặt sắc, hô lớn, tiểu sư muội, phóng ta đi vào. vân thường chính cấp nguyên phong tám người giới thiệu cửu tiêu đảo liền nghe được nhà mình sư huynh thanh âm làm ngọc tiễn cho bọn hắn an bài chỗ ở nàng làm ô phi trần đi đem sư huynh mang tiến vào thành công đi vào trên đảo văn lễ tức khắc cảm khái tiểu sư muội vẫn là ngươi này cửu tiêu đảo thoải mái a quan trọng nhất chính là cửu tiêu người đều bởi vì chính mình là vân thường sư huynh đối hắn lễ ngộ có thêm không nghĩ sư phụ động bất động liền không cho hắn lưu mặt mũi giống như hắn là mẹ kế sinh giống nhau. Sư huynh ngươi lời này nếu là làm sư phụ nghe được, nhất định đá ngươi mông. Vân Thường buồn cười nói, nghĩ đến chính mình vừa mới đã bị đá, văn lễ tức khắc sở hướng chính mình mông, lại cảm thấy cái này động tác quá không văn nhã, chạy nhanh thu hồi tay, cùng hắn quen thuộc cửu tiêu người chào hỏi đi. Vân Thường cười cười, tự mình đi thỉnh sư phụ cùng cha mẹ tới cửu tiêu đảo, ái đồ mời, nghịch chín tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. vốn dĩ hắn cũng muốn nhịn không được muốn đến xem. Đi vào cửu tiêu trên đảo, Nghịch Chín ở Vân Thường cùng đi hạ, đem cửu tiêu đảo bơi một vòng, bởi vì cửu tiêu đảo diện tích rất lớn, bọn họ ngự không phi hành cũng yêu cầu không ít thời gian. Nghịch Chín bị mười 12 khối tấm bia đá hấp dẫn ở ánh mắt, ngừng ở nơi này không lại đi. Vân Thường cũng không quay rầy hắn, rốt cuộc này 12 khối tấm bia đá chính là cường giả lưu lại tâm cảnh, trước mắt nàng cũng liền hiểu được táng khối. Lúc sau vẫn luôn không có thời gian lại lĩnh ngộ mặt khác, kế tiếp thời gian nàng muốn an tâm tu luyện, vừa lúc tiếp tục lĩnh ngộ này 12 khối tấm bia đá. Nàng thấy cha mẹ cũng tiến vào trạng thái tiếp nhận mẫu thân trong lòng ngực nhi tử, đối bọn họ nói: "Sư phụ, cha, nương, đây là 12 vị cường giả lưu lại tâm cảnh, lĩnh ngộ đối tu vi tăng lên có rất lớn chỗ tốt, các ngươi an tâm ở chỗ này lĩnh ngộ đi." Văn lê nói: "Sư muội, ta cũng muốn lưu lại lĩnh ngộ." Đương nhiên có thể. Vân Thường ôm Nhi Tử cùng Phương Đông Nhan trở về bọn họ chỗ ở. Lúc này, Phương Đông Cẩm chính là không ngừng nghỉ, vừa mới sẽ đi đường, lại gặp Gỡ Ngọc cùng cái này tiểu ca ca, hai người tức khắc chơi thượng, dù sao ở Cửu Tiêu trên đảo, Vân Thường cũng không lo lắng bọn họ an toàn, liền mặc kệ bọn họ đi chơi. Nguyên Phong tám người thực khiếp sợ nhìn Phương Đông Cẩm, bọn họ không thể tưởng được này một đời, cung chủ động tác nhanh như vậy, chẳng những thành thân liền nhi tử đều sinh ra tới. Tám người đem phương đông cẩm cấp vây quanh, ô phi trần bọn họ muốn nhìn một chút đều nhìn không thấy, nghĩ đến bọn họ trải qua, mọi người cũng chưa theo chân bọn họ đoạn. Chính là phương đông chăn gấm như vậy vây quanh rất không vừa lòng, tiểu đại nhân nói, ta muốn cùng ca ca ngọn nhi. Tám người nghe được hắn nói ra như vậy hoàn chỉnh nói tức khắc đều bị kinh sợ, sau đó nhìn kia nho nhỏ người, bởi vì đi không mau, cư nhiên dùng phi đi tìm họ cùng. Ta không nhìn lầm đi, hắn là bay đi đi. Nửa hương chố mắt nói. Không nhìn lầm, thật là bay đi. Mộc Lan đứng tiếng nói. Tám người phản ứng lại đây, lập tức đi tìm Vân Thường, Cung Chủ, Tiểu Công Tử ở Phi. Vân Thường nghe xong ngẩn ra, Nhi Tử vừa sinh ra liền tu luyện, vẫn luôn cũng không thấy được hắn tu vi thăng cấp, như thế nào bỗng nhiên liền sẽ ngự không phi hành. Nàng lập tức cùng Phương Đông Nhan tìm được Nhi Tử, vợ chồng hai người tức khắc hết chỗ nói rồi. Bởi vì bọn họ nhìn nhà mình nhi tử ghét bỏ nhân ra ngọc cùng đi chậm, trực tiếp xách theo hắn phi đâu. Vân Thường lập tức ngăn lại nhi tử, đem ngọc cùng từ trong tay hắn giải cứu xuống dưới, cầm nhi, ngươi đây là muốn mang ca đi chỗ nào. Phương Đông cẩm rơi xuống nhìn nhà mình mẫu thân mai thanh mại khi nói, mẫu thân, ta mang kaka đi đỉnh núi xem hoa. Vân Thường nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, quay đầu lại nhìn mắt cửu tiêu đảo cùng đỉnh núi khoảng cách, tuy rằng không xa. nhưng là nhi tử xác định như vậy khoảng cách hắn còn sách theo một cái có thể bay qua đi sẽ không nửa đường ngã xuống đi hoặc là nửa đường đem ngọc cùng cấp ném nghĩ đến mỗi một loại khả năng vân thường đều ứa ra mồ hôi lạnh nàng cùng phương đông nhan liếc nhau giao lưu ý tưởng như vậy không được nhi tử nhưng không có bọn họ tưởng như vậy an phận này nói không chừng khi nào liền bay đi không thấy muốn an bài cá nhân nhìn bọn họ phương đông nhan hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này Hắn không có vân thường như vậy lo lắng, nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử, một chút vấn đề cũng không thể ra, còn có Ngọc Cùng, nếu là xảy ra chuyện gì, Ngọc Tiễn Cùng tử thu còn có thể hay không sống. Hắn ngồi xổm xuống đi, nhìn mắt vẻ mặt ngông Ngọc Cùng, hiển nhiên hắn là không có như vậy bị người sách theo phi trải qua, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Lại nhìn mắt theo lý thường hẳn là nhi tử, Phương Đông Nhan hít sâu một hơi, cầm nhi. Ngươi chừng nào thì có thể phi. Vừa mới à, bọn họ vây quanh ta, ta muốn đi tìm ngọc cùng ca ca chơi, đi quá trưởng, nghĩ có thể giống cha mẹ như vậy phi thì tốt rồi, sau đó liền bay. Phương đông cẩm cùng cái kia phương đông nhan kia giống nhau như lúc mắt phượng thực nghiêm túc nhìn nhà mình cha, cũng thực nghiêm túc trả lời vấn đề. Nguyên phong tám người tức khắc đầy mặt hát tuyến, cảm tình vẫn là bọn họ đem tiểu công tử cái này bản lĩnh cấp khai phá ra tới, đây là công lao sao. Còn có vì cái gì hắn tưởng phi là có thể bay? Bọn họ nhớ rõ chính mình đều là tới rồi vương dai mới có thể ngự không phi hành. Phương Đông Nhan ho nhẹ một chút, lại hỏi, ngươi xác định chính mình có thể mang theo ngọc cùng bay đến đỉnh núi đi lên. Phương Đông Cẩm nhìn Phương Đông Nhan chỉ vào cựu tiêu đảo cùng thần đan phong khoảng cách hỏi. Nghe được nhà mình tra vấn đề, Phương Đông Cẩm cắn môi nhấp nháy con mắt thực nghiêm túc nghĩ, sau đó lắc đầu nói, không biết. Vậy ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nếu nửa đường ngươi sách bất động Ngọc Cùng, liền sẽ đem hắn ngã xuống. Hoặc là ngươi phi bất quá đi, liền sẽ cùng Ngọc Cùng cùng nhau ngã xuống đi. Nơi này chính là có vạn trượng chi cao, ngã xuống đi tồn tại khả năng căn bản là không có. Vậy ngươi liền sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, cha mẹ sẽ thương tâm, Ngọc Cùng cha mẹ cũng sẽ thương tâm. Khi đó làm sao bây giờ? Phương Đông Cẩm Tức Khắc mở to hai mắt. Tiến sát phương đông nhan trong lòng ngực nước mắt muốn ra tới, ta không cần cha mẹ thương tâm, không cần sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, ca ca không thấy được hắn cha mẹ cũng sẽ khóc, ta hống không tốt. Phía trước hai câu lời nói vân thường cảm động muốn khóc, chính là mặt sau những lời này là có ý tứ gì. Nhi tử, ngươi có phải hay không tưởng có điểm nhiều. Phương đông nhan vô vô hắn phía sau lưng, muốn cho hắn biết nguy hiểm, biết trước nguy hiểm phòng bị nguy hiểm, nhưng là không thể sợ hãi nguy hiểm. Trấn An nói, cho nên làm bất luận cái gì sự phía trước muốn trước hết nghĩ minh bạch hậu quả, sau đó tưởng cái vạn toàn chi sách mới có thể hành động. Phương Đông cẩm nghe vậy nhấp nháy một chút đôi mắt, còn không có ra tới nước mắt lại đi trở về, nhìn xem cách đó không xa thần đan phong nói, ta có thể tìm người hỗ trợ đưa chúng ta đi. Ân, nay thật là cái biện pháp, nhưng là không phải ai đều có thể tín nhiệm, ở thiên linh đỉnh cha mẹ có rất nhiều kẻ thù, bọn họ liền không thể tín nhiệm. Phương Đông Nhan từ từ thiện dụ. Phương Đông cẩm trong mắt chuyển động. Cha, ngươi làm chìm nổi ra tới bồi ta liền không thành vấn đề. Phương Đông Nhan đều nhận ra, nhi tử này chỉ số thông minh quả nhiên cường đại, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Ngươi làm chìm nổi như thế nào bồi ngươi? Phương Đông Nhan lại hỏi. Chính là bồi A, ta nếu là phi bất động, chìm nổi liền có thể mang theo ta phi. Nếu là ta cùng ca ca ngã xuống, chìm nổi cũng sẽ đem chúng ta cứu đi lên. Phương Đông cảm giác chính mình cái này chủ ý rất tuyệt, cho nên thực vui vẻ. Vân thường nghe xong Nhi Tử nói, cảm thấy rất có đạo lý. Cựu tiêu người đều phải tu luyện, làm ai nhìn Nhi Tử cũng không phải kế lâu dài, đến là chìm nổi nhất thích hợp. Bản thân chìm nổi cũng đối Nhi Tử cảm tình rất sâu. Phương Đông nhan cảm thấy chính mình cư nhiên bị cái 10 tháng tiểu hoa Nhi cấp thuyết phục, không biết có phải hay không nên vì Nhi Tử chỉ số thông minh tự hào một chút, làm chìm nổi ra tới bồi người có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng cha một điều kiện. Phương Đông Nhan cảm thấy có một số việc vẫn là phải đề phòng một chút hảo. Thấu chương xong Chương 699 quá bất việc. Chương 699 quá bất việc. Hảo. Rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ngươi muốn làm gì, đi nơi nào, nhất định phải ở trình đến cha mẹ đồng ý mới được. Cha mẹ không đồng ý địa phương không thể đi. Phương Đông Nhan chính sắc đối nhi tử nói. Nguyên phong tám người đều cảm thấy cung chủ đứa con trai này so với bọn hắn hai vợ chồng còn muốn yêu nghiệt, cùng 10 tháng tiểu hài tử giảng đạo lý, mà tiểu hài tử này còn nghe hiểu, bọn họ đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ, trộm khắp chính mình một chút, rất đau, không phải nằm mơ, bọn họ chỉ có thể âm thầm thở dài, chính mình đây là liền tiểu hài tử đều không bằng sao. Lớn như vậy tiểu hài tử là có thể bay, hắn là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao. Chính là ở từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, này còn không đến 2 năm thời gian, hắn lại như thế nào tu luyện lợi hại như vậy. Tám người tư tưởng ở phương đông cẩm giòn sinh đáp ứng thanh tỉnh táo lại. Phương đông nhan làm vân thường đem ở nàng trong không gian nơi nơi chơi chìm nổi cấp kêu lên, chìm nổi có chút ngốc nhìn lập tức thay đổi hoàn cảnh, đương ánh mắt rừng ở phương đông cẩm trên người khi, tức khắc vui sướng đem chính mình khổng lồ thân mình thu nhỏ lại. Tuy rằng xúc tới rồi nhỏ nhất vẫn là so phương đông cẩm tiểu thân mình lớn vài lần, sau đó ở hắn tiểu thân mình thượng cọ cọ, thiếu chút nữa đem phương đông cẩm cấp cọ đổ. Phương đông cẩm chạy nhanh ôm lấy chìm nổi mới đứng vương thân mình, quay đầu đối phương đông nhăn nói, Cha, ta hiện tại có thể mang ca ca đi thần đan phong sao? Có thể, nhưng là chỉ có thể đi thần đan phong, sau đó liền trở về, không thể đi mặt khác địa phương, cũng không cho cùng những người khác đi. Phương Đông nhan vẫn là không yên tâm dặn dò nói. Phương Đông cẩm gật gật đầu, lập tức đối chìm nổi nói, chìm nổi, ngươi phải bảo vệ hảo chúng ta Nga. Chìm nổi ứng tiếng nói, yên tâm. Không cần lại xách theo ca ca, quần áo phá người liền sẽ Nga xuống. Vân Thường lập tức ngăn cản nhi tử muốn tiếp tục xách theo Ngọc cùng phi động tác. Phương Đông cẩm nhìn nhìn Ngọc cùng quần áo, minh bạch, đối chìm nổi nói, chìm nổi, ngươi mang theo hán. Hảo. Chim nổi vươn một bàn tay đem ngọc cùng vững vàng thác ở trong tay, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hắn tiểu chủ nhân. Phương Đông cẩm hưng phấn bay lên tới, buôn cửu tiêu đảo bên ngoài bay đi, phía dưới vạn trượng cao không thấy đế chiều sâu hắn không chút nào sợ. Vân Thường vừa định tiêu hắn, trên đảo có kết giới ra không được, liền thấy nhi tử thuận lợi bay ra đi. Vân Thường đến bên miệng nói nghẹn họng, nhìn buôn thần đàn phong bay đi nho nhỏ thân ảnh. Vân Thường có loại nhi tử đã trưởng thành cảm giác, Nhà mình Nhi Tử có phải hay không quá bất việc điểm? Đột nhiên nàng nhìn về phía Phương Đông Nhan, Nhi Tử là như thế nào đi ra ngoài? Cựu tiêu đảo phòng hộ tinh trận chính là Phương Đông Nhan thân thủ bày ra, chẳng lẽ hắn đã dạy Nhi Tử, nàng như thế nào không biết? Không biết, chờ hắn trở về hỏi một chút sẽ biết. Phương Đông Nhan đứng lên, cũng có chút mông. Nhi Tử sẽ không theo vân tích giống nhau đi. Vân Thường không xác định hỏi. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ nói. có khả năng. Hai vợ chồng lướt nhau, đã hết trô nói rồi, vân thường nhìn mắt nguyên phong bọn họ, ho nhẹ một tiếng nói, thời gian lâu rồi các ngươi thành thói quen, các ngươi cũng đi tấm bia đá nơi đó lĩnh ngộ cường giả tâm cảnh đi thôi, tăng lên tu vi mới là quan trọng nhất. Tám người cùng nhau gật gật đầu, sau đó trực tiếp buôn tấm bia đá đi. Vân thường nhìn mắt phương đông nhăn nói, về sau thật đúng là muốn cho chìm nổi một tấc cũng không rời thủ nhi tử. Ta cảm thấy ta này trái tim về sau đều phải rất theo. Phương Đông Nhan ôm quá nàng ở nàng tóc đẹp thượng hôn một chút nói, chúng ta nhi tử tự nhiên sẽ không tầm thường, ta cảm thấy muốn lo lắng chính là cùng nhi tử đối người trên. Vân thường đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, nhà ngươi nhi tử là tốt nhất. Đương nhiên, thường nhi sinh có thể không hảo sao. Phương Đông Nhan lôi kéo nàng tay hướng sẽ đi đến. Ngươi cảm thấy nhi tử khi nào có thể trở về. Vân Thường quay đầu lại nhìn ánh mắt đan đỉnh núi Túc Hạ Mày. Hôm nay phỏng trừng sẽ không trở về. Phương Đông Nhan đánh giá một chút, Ngọc cùng lần đầu tiên đi, hai cái tiểu nhân nhi muốn đem thần đan phong chơi một lần, một ngày thời gian khẳng định không đủ. Sợ Vân Thường lo lắng hắn lại nói, đừng lo lắng, không phải có trường thẳng thúc cùng biển cả thúc ở sao, bọn họ hai người sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Vân Thường cũng biết, có trường thẳng cùng biển cả ở nhi tử sẽ không xảy ra chuyện gì. thật sự không được bọn họ sẽ đem người đưa về tới hai người hướng phòng đi đến vừa đến bọn họ trụ cùng vũ dưới lầu thử thu liền vội vã chạy tới thường nhi muội muội hai đứa nhỏ đâu cẩm nhi mang ngọc cùng đi thần đàn phong đi chơi vân thường thấy nàng sốt ruột chạy nhanh nói thử thu ngẩn ra sau đó lăng nhiên nói ai dẫn bọn hắn đi chim nổi vân thường nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói chính mình nhi tử sẽ bay sự thân y ở cửu tiêu nào đâu thần đan phong còn có những người khác sao. Tử thu không yên tâm hỏi. Có, trường thẳng thúc cùng biển cả thuốc sẽ chiếu cố hảo bọn họ, trong chốc lát làm chìm nổi dẫn bọn hắn trở về. Vân thường cảm thấy chính mình có chút thiếu suy xét, sai đánh giá tử thu lo lắng nhi tử tâm, không phải không tin nàng, mà là làm mẫu thân bản năng, chính là đem hải tử giao cho hắn cha đương nương cũng không yên tâm. Hung chi ngọc cùng cùng nhà mình nhi tử bất đồng, chính mình ra nhi tử linh trí cực cao. Bởi vì linh hồn của hắn ở phương Đông Nhan trong không gian dưỡng như vậy nhiều năm, tuy rằng không có gì trải qua, rốt cuộc so bình thường trẻ mới sinh nhi linh trí khai pha sớm. Thử thu nghe vậy biểu tình nới lỏng. Vân thường nhìn mắt phương Đông Nhan, phương Đông Nhan lập tức cùng chìm nổi liên hệ, làm hắn sau nửa canh giờ đem hai đứa nhỏ mang về tới. Thử thu nhìn ánh mắt đan phòng, lúc này mới vội chính mình đi. Vân thường thở dài, nhìn dáng vẻ còn muốn cùng nhi tử câu thông một chút. Ngọc cùng quá nhỏ. Chính mình nói xong câu đó cảm thấy có chút biệt hữu, giống như nhi tử so ngọc cùng tiểu vài tháng đâu, tuổi thượng kém một tuổi đâu. Thở dài, là nhà mình nhi tử quá yêu nghiệt. Phương Đông nhăn cười, nay liền bắt đầu nhọc lòng, chờ Cẩm nhi lớn hơn vài tuổi chẳng phải là muốn sầu học rồi. Hiện tại nhi tử tư tưởng vẫn là thực đơn thuần, chờ hắn trải qua nhiều, lớn hơn vài tuổi, tâm nhắn nhiều, chỉ sợ bọn họ đều không phải đối thủ của hắn. Xem chú sao. Một canh giờ sau, chìm nổi đúng giờ mang theo hai cái tiểu gia hỏa đã trở lại. Hai cái tiểu gia hỏa một người ngồi ở chìm nổi một bàn tay, cũng không sợ hãi. Mỗi người trong tay đều nhéo mấy đoá hoa. Nhìn thấy Vân Thường, Cẩm Nhi lập tức ngào vào nàng trong lòng ngực, đem trong tay hoa đưa cho nàng. Nương, cựu tiêu đảo không có hoa, đây là Cẩm Nhi cấp nương thải trở về. Vân Thường cảm động tiếp nhận Cẩm Nhi trong tay hoa, trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Nhi tử quá chi kỷ. Phương Đông cẩm quay đầu lại đối Ngọc cùng nói, ca ca trở về đem hoa cũng đưa người nương. Ngọc cung gật gật đầu, vân thường làm chìm nổi đem Ngọc cùng đưa trở về, tử thu muốn lo lắng, chìm nổi thực mau trở về tới. Vân thường ôm nhi tử vào phòng, cấp nhi tử tắm rửa thay quần áo, này hai đứa nhỏ cũng không biết có phải hay không chui vào bụi hoa đi chơi, này trên người cái này dơ. Tắm rửa sạch sẽ sau, vân thường ôm nhi tử thực nghiêm túc đối hắn nói, Nhi tử, Ngọc cùng ca ca cùng ngươi không giống nhau, về sau ngươi muốn mang Ngọc cùng ca ca đi ra ngoài ngọn nhi, nhất định phải hỏi một chút thu gì có thể hay không, thu gì không yên tâm, ngươi liền không cần mang Ngọc cùng ca ca đi ra ngoài ngọn nhi, Minh bạch sao? Phương Đông cẩm khuôn mặt nhỏ vừa kéo, vì cái gì a? Bởi vì đương nương không yên tâm, Ngọc cùng ca ca rời đi nàng tầm mắt nàng sẽ vẫn luôn dẫn theo tâm, khi nào Ngọc cùng ca ca bình an không có việc gì đã trở lại. nàng mới có thể yên tâm. Vân Thường giải thích nói. Phương Đông Cẩm có chút minh bạch, ta rời đi mẫu thân tầm mắt, mẫu thân cũng không yên tâm phải không? Vân Thường gật gật đầu, ở hắn cái chán hôn hai hạ. Phương Đông Cẩm lập tức tiến sắt nàng trong lòng ngược nói, ta đây về sau đều không rời đi mẫu thân, mẫu thân không cần lo lắng. Vân Thường tức khắc vui mừng ôm nhi tử hôn lại thân, nương hai ở trên giường chơi tiếp. Phương Đông nhan từ bên ngoài tiến vào. hắn đi cấp nhi tử làm cơm triệu đi phương đông cẩm nhìn đến nhà mình cha trong tay canh chứng lập tức hoan hô lên hắn đã sớm nói bụng vân thường ôm hắn phương đông nhan uy hân an vân thường đống nhiên nhớ tới phía trước nhi tử trực tiếp lao ra cựu tiêu đảo phòng hộ tinh trận sự hỏi nhi tử cựu tiêu đảo tinh trận ngươi lại như thế nào đi ra ngoài nghĩ ra đi liền đi ra ngoài phương đông cẩm chớp chớp mắt hai vợ chồng biểu tình tức khắc cứng đờ quả nhiên như thế nhi tử này thiên phú là trời sinh phương đông cẩm nhìn canh trứng chén lại nhìn xem cái muỗng vươn tay nhỏ nói ta muốn chính mình ăn cẩm nhi sẽ dùng cái muỗng sao vân thường không tán đồng nói phương đông nhan lại rất thống khoái đem cái muỗng đưa cho nhi tử học học liền biết phương đông cẩm vụng về dùng cái muỗng múc một muỗng canh trứng còn không có đưa đến bên miệng liền đều ngã xuống may mắn phương đông nhan cẩm chén nhận được hắn cầm hạ đều rất vào trong chén mỗ manh bảo không buông tay tiếp theo thí qua một hồi lâu rốt cuộc thành công đem một muỗng canh trứng đưa vào trong miệng hắn cười đôi mắt đều thành một cái phủng vân thường nhìn trong chén đã không thành hình canh trứng hết trô nói rồi hảo đi nhi tử học được dùng cái muỗng chính là một đại tiến bộ phương đông cẩm hôm nay trầu này lăn lộn cũng mệt mỏi ra sức đem canh trứng ăn xong sau vớt phình phình tiểu bụng bụng ở vân thường trong lòng ngược ngủ rồi vân thường nhẹ nhàng đem nhi tử phóng tới trên giường đắp lên chan Sau đó gión ra gión rén lôi kéo Phương Đông Nhan đi ra ngoài. Phương Đông, ngươi hiện tại có thể nhìn ra nhi tử tu vi sao? Vân Thường nhăn lại mày hỏi, phía trước bọn họ đã xem qua, nhi tử trên người trước sau không có tu vi cấp bậc biểu hiện. Không có. Phương Đông Nhan ăn ngay nói thật. Theo lý thuyết, có thể ngự không phi hành, tu vi ít nhất cũng là vương giai, chính là hắn vẫn như cũ không thấy ra nhi tử tu vi cấp bậc. Nhưng là nhi tử đan điền nội linh căn lại dài quá không ít. Phương Đông Nhan bổ sung nói, điểm này vân thường cũng phát hiện, nàng ninh mày nói, ngày mai mang nhi tử tiến trong không gian đi thử thử, xem hắn trừ bỏ ngự không phi hành bên ngoài, có thể hay không tự nhiên vận hành linh lực cùng ma lực, nếu có thể chúng ta có phải hay không nên dạy hắn tu luyện công pháp. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ nói, thử xem cũng hảo, nhưng là không cần phải gấp gáp dạy hắn công pháp. Rốt cuộc nhất thích hợp chính mình chính là chính mình bản mạng công pháp, nhưng là nếu hắn có mặt khác thiên phú, chúng ta đến là có thể trước tiên dạy dạy hắn, bất quá cũng không cần cấp, rốt cuộc hắn còn quá tiểu, chờ hắn tròn một tuổi lại dạy không muộn. Vân thường thở dài, có cái yêu nghiệt thiên phú nhi tử cũng là cái sầu người sự, cũng không biết làm sao bây giờ hảo, nghĩ đến hôm nay nhi tử dẫn theo ngọc cùng hình ảnh, khỏe miệng nàng run rẩy, muốn hay không cấp ngọc cùng nhìn xem. Có thể hay không trước tiên thức tỉnh linh căn đâu Nghĩ vậy nhi, nàng xoay người hướng tử thu chỗ đó đi. Thấu chương xong. Chương bảy trăm tâm loạn loạn. Chương bảy trăm tâm loạn loạn. Phương Đông Nhan không đi theo nàng đi, xoay người vào phòng nội, nhìn trên giường ngủ đến hô hô nhi tử. hắn đôi tay một tay linh lực một tay ma lực. Ở nhi tử trên người từ đầu đến chân chậm rãi điều tra quá, toàn bộ điều tra một lần sau. Xác định nhi tử thân thể không có gì đặc biệt địa phương. Lại cẩn thận tra xét linh hồn của hắn một lần, cũng không có gì vấn đề, kia vì cái gì nhi tử sẽ xuất hiện như vậy chẳng húng đâu. Hắn ánh mắt rừng ở đã từng hắn cấp nhi tử dưỡng hồn dùng chấn hồn thạch, sau lại vân thường mang thai này khối chấn hồn thạch liền treo ở vân thường trên eo, vì chính là tiếp tục cấp nhi tử dưỡng hồn, nhi tử sau khi sinh, chấn hồn thạch liền mang ở nhi tử trên cổ, vẫn luôn không hái xuống quá, trang chấn hồn thạch bao vẫn là hắn cùng thường nhi một người biên một nửa đâu. đại biểu cho bọn họ cha mẹ yêu hắn tâm chẳng lẽ là nhi tử hồn phách quá cường đại cho nên tu luyện thăng cấp phương thức cũng bất đồng phương đông nhan vuốt cầm nhìn trắng non nhi tử vươn một ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn gương mặt phương đông cầm cổ túi một chút miệng tiếp tục ngủ phương đông nhan thu hồi tay cười tóm lại là chính mình nhi tử vô luận hắn phải trải qua cái gì không phải còn có hắn cái này cha sao hắn sẽ bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử hai người vân thường đi vào tử thu nơi đó Ngọc Cùng cũng vừa ăn no ngủ. Vân Thường khoa tay múa chân một cái im tiếng thủ thế, đi vào trước giường, sờ lên Ngọc Cùng mạch đập, điều tra qua đi, dùng tinh thần lực từ đầu đến chân cấp Ngọc cùng tra xét một lần, sau đó cùng Tử Thu khoa tay múa chân một chút, hai người đi ra ngoài. Làm sao vậy? Tử Thu không yên tâm hỏi, nàng còn tưởng rằng Nhi Tử sẽ ra chuyện gì đâu. Không có việc gì, hôm nay Cẩm Nhi có thể ngự không phi hành. nếu không phải ta cùng phương đông ngăn lại hắn hắn liền trực tiếp mang theo ngọc cùng bay đi thần đàn phong đỉnh núi cẩm nhi cùng mặt khác hài tử không giống nhau sinh ra là có thể tu luyện ta lo lắng bọn họ tổng ở bên nhau về sau đối ngọc cùng tạo thành trong lòng áp lực hiện giờ ngọc cùng đã một tuổi nữa ta muốn nhìn một chút có thể hay không trước tiên giúp hắn thức tỉnh linh can vân thường đem ý nghĩ của chính mình nói ra tử thu nghe tâm buông lòng, phương đông cẩm có thể ngự không phi hành sự nàng đã nghe nói Nàng đến là không ghen ghét, nhưng là nàng cùng vân thường có giống nhau lo lắng, chính là lo lắng nhi tử hiểu chuyện sau, sẽ sinh ra tự ti trong lòng, rốt cuộc hắn so phương đông cẩm rất tốt mấy tháng đầu, mọi chuyện không bằng nhân ra, tiểu hài tử trong lòng và dễ dàng sinh ra tự ti trong lòng. Ta cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng là còn không có nghĩ đến biện pháp, chúng ta bình thường đều là 5 tuổi mới có thể thức tỉnh linh can, ngọc cùng mới một tuổi nửa có thể được không? Tử Thu tuy rằng cũng thực hy vọng Nhi Tử có thể sớm chút tu luyện, nhưng là cũng muốn Nhi Tử có thể hành a. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng nàng cùng Ngọc Tiễn đều là ma tộc số một số hai thiên tài, nhưng là cùng Vân Thường cùng Phương Đông Nhan so liền kém xa, cho nên Nhi Tử tự nhiên cũng không thể theo chân bọn họ Nhi Tử đánh đồng. Thử xem bái, không được chúng ta cũng không có gì tổn thất. Nếu có thể thức tỉnh Linh Can, đối Ngọc cùng tới nói cũng là chuyện tốt. Vân Thường kiến nghị nói. thử thu nhấp môi nghĩ ngày mai ta muốn mang cẩm nhi tiến trong không gian thí nghiệm một chút hắn có thể hay không tự nhiên vận dụng linh lực ngươi cùng tỷ phu thương lượng một chút nếu đồng ý ngày mai chúng ta cùng nhau tiến trong không gian cấp ngọc cùng thử xem thức tỉnh linh căn có chúng ta bốn cái đại nhân ở tự nhiên là sẽ không làm hắn xảy ra chuyện vân thường không thế nàng làm quyết định hảo chờ hạ ngọc tiến trở về ta cùng hắn thương lượng một chút đa tạ muội muội Từ thu thiệt tình nói, cảm tạ cái gì, chúng ta không phải tỉ muội sao. Vân Thường cười nói, từ Tử thu chô đó ra tới, Vân Thường một đường đi đến, muốn nhìn một chút vài vị bạn tốt cùng nghĩa huynh bọn họ cảm tình trạng hướng như thế nào, đi đường gặp được luyện tu cẩn cùng nhuận lan nắm tay vừa nói vừa cười hướng đan phòng đi đến, trong lòng nghĩ, này đối nhi xem ra là không cần lo lắng. liền đi trước vệ Vân Trúc chô đó nhìn xem, hắn không lại, Nàng xoay người đi Dương Thu Yên chỗ đó, quả nhiên ở Dương Thu Yên chỗ đó thấy được vệ vân trúc, hai người đang ở tu luyện, này một đôi cũng thực bất lo, vân thường không quấy dày bọn họ, trong lòng nghĩ vẫn là đi xem nhất nhọc lòng ô Phi Trần Hòa Điền Linh Nhi đi, này một đôi mới là có thể lan lộn. Lần trước, Điền Linh Nhi nói buông tay, nàng liền muốn tìm Âu Phi Trần Hảo Hảo nói chuyện, vẫn luôn cũng không có thời gian, hôm nay có thời gian liền đi tìm hắn nói chuyện đi. Đi vào ô phi trần chỗ ở, thấy hắn đang ngồi ở trước cửa thềm đá thượng sử cầm phát nốc. Vân thường duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, ô phi trần phiêu sa thần nhi bay trở về, thấy vân thường thở dài nói, Vân thường, ngươi như thế nào như vậy có rảnh? Ta lập tức liền không rảnh, muốn an tâm tu luyện tưởng sớm một chút khôi phục kiếp trước tu vi, sau đó chuyên tâm đột phá hư không kính, bằng không dựa vào cái gì đi báo thủ. Vân thường ở bên cạnh hắn thềm đá ngồi hạ. Ô Phi Trần thấy Vân Thường trên cổ tay vẫn như cũ mang theo lúc trước hắn đưa cho nàng lễ vật, đó là hắn nương để lại cho hắn tay xuyến. Trong lòng ấm áp, chính mình đời này may mắn nhất sự chính là giao Vân Thường cái này bạn tốt. Ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện. Ô Phi Trần mọc ra một hơi nói. Ngươi xác định ngươi hiện tại cái dạng này tu luyện sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Vân Thường liếc nhìn hắn một cái nói. Ô Phi Trần mặt một suy sụp, kia làm sao bây giờ? Linh Nhi cũng không biết làm sao vậy, chính là không để ý tới ta, ta này tâm loạn loạn. Vân Thường hiểu rõ, quả nhiên hắn là vì điền Linh Nhi bỗng nhiên không quấn lấy hắn, nháo tâm. Linh Nhi lý không để ý tới ngươi rất quan trọng sao? Vân Thường hỏi, ồ phi trần mẩn ra, đúng vậy, vì cái gì nàng không để ý tới chính mình, chính mình như vậy khổ sở. Nàng lý không để ý tới chính mình rất quan trọng sao? Cửu tiêu huynh đệ nhiều như vậy. Tuy rằng lẫn nhau sẽ không phản bội, chiến đấu cũng sẽ liều chết lẫn nhau, nhưng là không có khả năng mỗi người tri gian đều có thể thổ lộ tình cảm. Ngươi không nghĩ tới, vì cái gì như vậy nhiều người ngươi cố tình bởi vì linh nhi không để ý tới ngươi, ngươi liền mất hồn mất vía ngồi ở chỗ này khổ sở. Vân Thường lại nhắc nhở một câu, nàng cảm thấy chính mình muốn nhọc lòng sự quá nhiều, Cựu tiêu chung còn có hay không như vậy cảm tình vấn đề, nếu là nhiều nàng thật đúng là nhọc lòng bất quá tới. Đổi minh cái muốn cùng tử thu nói một tiếng, làm nàng nhiều lưu ý một chút đi. Ô phi trần nghe vậy trong đầu đống nhiên có cái gì sẽ qua, quay đầu nhìn về phía vân thường trong mắt vẫn như cũ có chút hoang mang nói, vân thường, chúng ta chi gian hữu nghị chính là trải qua quá sinh tử, ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng đi. Vân thường thở dài, linh nhi là bởi vì thích ngươi, cho nên mới đuổi theo ngươi chạy, chính là vô luận có bao nhiêu thích, đều không chịu nổi thời gian tiêu ma. Nếu nàng ở đoạn cảm tình này chung vẫn luôn nhìn không tới hy vọng, liền sẽ lựa chọn buông tay, buông tay thành toàn ngươi, cũng thành toàn nàng chính mình. Rốt cuộc không phải ai đều sẽ vinh viễn hèn mọn ái một người, đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn luôn đều biểu hiện thực phiền nàng, nhìn không tới hy vọng nàng tự nhiên muốn. Buông tay, chính là ngươi thật sự như ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy không để bụng nàng sao. Ta hôm nay nói những lời này, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, phải nghĩ kỹ. không cần ở hoàn toàn mất đi sau lại hối hận, kia trừ bỏ cha tân chính mình không có bất luận cái gì ý nghĩa, linh nhi cũng không phải là không có nam tử thích, cựu tiêu trung thích nàng nam tử hai tay đều đếm không hết. Vân thường lời này làm ô phi trần ngây ngẩn cả người, vân thường vô vô vai hắn, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu thích liền dũng cảm đi đem nàng truy trở về, lúc trước nàng như thế nào đuổi theo ngươi, ngươi liền như thế nào đuổi theo nàng, nữ tử tâm rất tinh tế. Ngươi một câu vô tâm nói khả năng đã thương thấu nàng tâm, cho nên hảo hảo hống hống nhân ra, làm bằng hưu ta nên nói đều nói, nên làm như thế nào còn muốn chính ngươi quyết định, rốt cuộc ngươi cùng Linh Nhi đều là ta bạn tốt, ta hy. Vọng các ngươi đều có thể được đến hạnh phúc. Dứt lời, Vân Thường đứng lên, lưu lại ô phi trần tiếp tục ngồi ở chỗ kia, bất quá lần này hắn không phải phát ngốc, mà là ở nghiêm túc suy tư. Vân Thường không có đi điền Linh Nhi chỗ đó. rốt cuộc chuyện này chủ yếu ở ô phi trần nơi này hiện tại đi gặp nàng cũng không thích hợp nhắc tới chuyện này còn không bằng chờ ô phi trần suy nghĩ cẩn thận xem hắn quyết định lại nói bằng cảm giác nàng cảm thấy ô phi trần là thích điền linh nhi bằng không hắn sẽ không ở nàng trước mặt như vậy tùy ý đây là đối tín nhiệm người một loại ỷ lại biểu hiện nhưng là thương tổn đối phương chính là tự mình chuốc lấy cơ khổ nếu ô phi trần thật sự thích điền linh nhi về sau có hắn chịu được ai làm hắn như vậy buồn đâu Sao chút tội cũng là hẳn là, Linh Nhi hủy khuất tổng không thể nhận không. Trở lại trong phòng, trên bàn bãi nóng hầm hập hai đại chén mì, xanh mượt rau xanh, từng mảnh thục lạ thịt, còn có toàn bộ nằm ở bên trong trứng, vân thường tức khắc cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Nàng bước nhanh đi đến trước bàn ngồi xuống, Phương Đông, người này mặt là càng làm càng tốt ăn. Phương Đông nhăn cười, đi tới ở nàng bên cạnh ngồi xuống, còn không có ăn liền biết ăn ngon. nghe được đến mùi hương A. Vân Thường cầm lấy chiếc đua khơi màu mì sợi ăn lên, mắt hạnh tức khắc tinh tinh lượng. Phương Đông Nhan bồi nàng cùng nhau ăn lên, hắn cũng liền sẽ nấu cái mặt, cháo, cấp nhi tử trừng canh trứng, này mẫu tử hai cái đến là thực cổ động, đều thích đến không được. Đây là đơn giản nhất hạnh phúc đi. Ăn xong mặt, Vân Thường thoải mái dựa vào Phương Đông Nhan trong lòng ngực, ta chuẩn bị đai ở cựu tiêu trên đảo tu luyện, thẳng đến tu vi đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh. Ta tu luyện thăng cấp nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu là đời trước nguyên nhân, này một đời mới có thể nhanh như vậy tăng lên tu vi, nhưng là muốn bước vào hư không kính, vẫn là muốn dựa đời này kinh nghiệm, rốt cuộc đời trước chúng ta ai cũng chưa đột phá kia một quan. Hảo, ta cũng tưởng mau chóng đạt tới cửu cấp đỉnh. Phương Đông Nhan Phượng Mâu kiên định như khánh thạch. Ngươi có không tưởng đem ly cung ở chỗ này thành lập lên A? Vân Thường đống nhiên nghĩ đến ly cung người tới thiên linh đỉnh bị áp chế thực gian nan, nàng không biết Phương Đông Nhan là nghĩ như thế nào, muốn hay không giống ở tứ phương đại lục cùng thần ma đại lục giống nhau, đem ly cung thành lập thành đỉnh cấp thế lực. Phương Đông Nhan lắc đầu, nhưng là lại rất có tự tin nói, thiên linh đỉnh ly cung không cần có cố định địa phương, ta cũng không có thời gian đi nơi đó đợi, ta liền đãi ở thường nhi bên người thì tốt rồi, ly cung thế lực cũng không thể một lần là xong. Trầm rãi liền sẽ trở thành thiên linh đỉnh người ngưỡng mộ lại sợ hãi tồn tại. Vân thường lại hướng trong lòng ngực hắn dựa dựa, minh bạch hắn làm như vậy nguyên nhân, càng là minh bạch, trong lòng càng là quý trọng ở bên nhau thời gian. Nghĩ đến trong vòng trăm năm tình kiếp, vân thường ánh mắt hơi hơi một thầm, rụt một chút, ngay sau đó nàng nhắm mắt lại, tổng hội có biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không hướng thiên đạo chịu thua. Ngay kế sáng sớm, tử thu cùng Ngọc Tiến mang theo Ngọc cùng tới. bốn người đang muốn mang theo hai đứa nhỏ tiến trong không gian đi lam tâm nghĩa tới cô nương có ba gã nam tử tiến đến bài kiến có nói tên sao vân thường mày một chọn cựu tiêu mới vừa dàn xếp xuống dưới đây là ai tới thấu chương xong chương bảy một còn muốn người không chương bảy một còn muốn người không Úc thanh vũ nửa tháng còn có một vị hẳn là ôn nguyệt các thiếu chủ hướng phi vũ lam tâm nghĩa nghiêm túc bẩm báo nói Úc thanh vũ cùng nửa tháng hắn không nhận biết, hướng phi vũ hắn tuy rằng cũng không nhận biết, nhưng nghe quá tên của hắn. Nếu là tư nghiêu ở khẳng định nhận thức Úc thanh vũ cùng nửa tháng, cựu tiêu người chỉ có tư nghiêu gặp qua bọn họ, nghiêm khi mạc chỉ thấy quá nửa nguyệt, rốt cuộc nửa tháng chính là cho bọn hắn đương lao sư tới. Vân thường những mày, Úc thanh vũ cùng nửa tháng tới nàng không ngoài ý muốn, chính là hướng phi vũ tới nàng nơi này làm gì? Đem người mời vào đến đây đi. Vân Thường đem Nhi tử giao cho Ngọc Tiễn cùng tử thu, Phương Đông cẩm rất vui lòng cùng Ngọc cùng Ngọc Nhi, nàng cùng Phương Đông nhan đi gặp ba người. Đi vào Cửu tiêu đảo chuyên môn tiếp khách cung điện, hai người đi vào cung điện khi, Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng còn có hướng phi vũ đã vào được. Thấy hai người tới, Úc Thanh Vũ cười nói, Vân Thường, ngươi này Cửu tiêu đảo là đi đến nơi nào đưa tới nơi nào sao? Đây chính là nhà của ta, đương nhiên muốn mang theo. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan ở ghế trên ngồi xuống, làm cái thỉnh thủ thế, làm ba người ngồi xuống, an ngưng hương đưa trà tiến vào. Không biết ôn nguyệt thiếu chủ đại giá Quang Lâm có gì phải làm sao? Tuy rằng văn gia sự làm cho bọn họ quan hệ kéo vào một ít, nhưng là rốt cuộc hướng phi vũ không phải cựu tiêu người. Hướng phi vũ thấy Vân Thường cùng Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng nói chuyện rất là tùy ý, liền biết bọn họ quan hệ không bình thường, cùng chính mình liền khách khí như vậy. Hiển nhiên là đem chính mình trở thành người ngoài. Trong mắt xẹt qua một mạ tạm đạm, bất quá cũng chỉ là một cái trước mắt, hắn là ôm nguyệt các thiếu chủ, không thể ném ôm nguyệt các mặt, hơn nữa hôm nay tới là có việc cầu người. Hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ. Hướng phi vũ chắp tay rất là khách khí nói, đã không có ôm nguyệt các mới gặp tùy ý cùng không kềm chế được. Tới nơi này cầu ta, ta nhưng không cảm thấy chính mình có như vậy đại bản lĩnh, hiển nhiên là có việc muốn cầu sư phụ ta. Vân thường nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, cửu tiêu đảo vừa mới từ trong không gian di ra tới, hướng phi Vũ không có khả năng biết cửu tiêu đảo là chính mình, hẳn là buôn thần đàn phong, nhà mình sư phụ tới. Đi vào nơi này mới biết được cửu tiêu đảo là chính mình. Hướng phi Vũ kỳ thật thực khiếp sợ, vân thường cư nhiên có một tòa cửu tiêu đảo, vừa thấy liền biết là kiện thần khí, mà tên này làm hắn nhớ tới đã từng cửu tiêu cung, hơn nữa vân thường tên trung hợp. Hắn cảm thấy chính mình khả năng phát hiện một bí mật. Hắn cũng biết vân thường thông minh, nhưng là chính mình mới vừa một mở miệng nàng liền biết chính mình là buôn nàng sư phụ nghịch chính tới, này cũng làm hắn thực ngoài ý muốn Đích xác như thế. Hướng phi vũ thản nhiên thừa nhận. Người tới thực không khéo, sư phụ ta bê quan, không biết khi nào mới có thể ra tới, liền tính xuất quan, ngươi cũng biết sư phụ ta tính tình. Vân thường tự nhiên là không thể nói sư phụ ở lĩnh nộ cường giả tâm cảnh. nay tin tức nếu là truyền ra đi cửu tiêu đảo lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuy rằng nàng không lo lắng cửu tiêu đảo bị người đoạt đi chính là về sau không thể an tâm tu luyện là kiện thực nháo tâm sự hướng phi vũ ánh mắt tối xâm lại hắn không hoài nghi vân thường nói tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm nhưng là hắn đôi vân thường làm người vẫn là có nhất định nhận chi nếu nàng không muốn hỗ trợ nàng sẽ trực tiếp cự tuyệt là khinh thường với nói dối lửa hắn nhìn đến hắn thân sắc Vân thường ánh mắt trận lóe, ngươi nếu là trong nhà có người bệnh, có thể đi cầu ta sư huynh à, sư huynh xem ở phi liên mặt mũi thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Hướng phi vũ thở dài, ta nương bệnh văn lệ y y không được, chỉ có y lý thuật phi phạm thần y có thể cứu. Vân thường nghe vậy ngẩn ra, là hắn nương bị bệnh, đen bóng trong mắt nhanh chóng chuyển động hai hạ, ta sư huynh không thích y liệt thuật, chỉ thích luyện đan, ta hai dạng đều thích, tuy rằng y lý thuật của ta không kịp sư phụ. Nhưng là so sư huynh cường như vậy một chút, hướng phu nhân ở nơi nào, nếu người tới, ta có thể cấp hướng phu nhân nhìn xem. Vân Thường nói thực khiêm tốn, bất quá cũng là sự thật, tuy rằng nàng đan thuật đã là thần cấp, nhưng là y thuật đích sắc không kịp sư phụ, rốt cuộc nghịch cửu ngũ trăm năm kinh nghiệm không phải hư. Hướng phi vũ nhìn về phía Vân Thường, nghĩ đến nàng mới đến thiên linh đỉnh bao lâu, mặc dù là mỗi ngày đi theo nghịch chính học y y thuật, cũng chỉ có thể học cái ra lông đi. nhưng là nương bệnh thật sự kéo đến không được, hắn chỉ có thể thử thời vận. Rốt cuộc vân thường nếu nói lấy nàng làm người cũng là hẳn là có chút tư bản, nói không chừng nha đầu này trừ bỏ ở tu luyện trời cao mới, ở y lý thuật cũng thiên tài đâu, bằng không nịch chín dựa vào cái gì ở nàng còn không có đi vào thiên linh đỉnh. phía trước liền thu đồ đệ, ta nương liền ở cách đó không xa trong phi thuyền, vậy làm phiền vân cô nương. hướng phi vũ đứng dậy thi lễ, vân thường đứng lên nói. Ta cũng sẽ không bạch ra tay, nếu ngươi cho rằng chỉ có sư phụ ta nghịch chín có thể y hảo ngươi nương, ta nếu là y thì hảo ngươi nương, liền dựa theo sư phụ ta bảng giá phó khám phí đi, rốt cuộc sư phụ giáo bản lĩnh không thể bạch dùng không phải. Úc thanh vũ cùng nửa tháng lướt nhau, liền biết nha đầu này không có lợi thì không dậy sớm, sẽ không bạch bạch cho người ta xem bệnh. Hướng phi vũ cũng là sửng sốt, sau đó lập tức nói, đó là tự nhiên. Ôn Nguyệt Các nhất không thiếu chính là tài phú. Vân thường thở dài, ngươi nói như vậy, lời nói mắt người sẽ không có bằng hữu. Hướng Phi Vũ khỏe miệng vừa kéo, bằng hữu, đối với Ôn Nguyệt Các thiếu chủ đó là nhiều xa xỉ chữ. Có cái nào người là đơn thuần bởi vì hắn người này cùng hắn giao bằng hữu, không đều là coi trọng Ôn Nguyệt Các linh thông tin tức cùng tiền tại sao? Cho nên hắn Hướng Phi Vũ đến nay mới thôi một cái bằng hữu cũng không có. Bằng hưu đối với ta tới nói là so tài phú còn xa xỉ tồn tại. Hướng phi vũ dứt lời lại chắp tay, ta đi tiếp ta nương lại đây. Vân Thường nhanh nhẹn nhận thấy được hướng phi vũ trên người trong nháy mắt kia cô tịch cùng cô đơn. Hắn những lời này nàng tự nhiên là minh bạch có ý tứ gì, thân là ôn nguyệt các thiếu chủ đích sắc không dễ dàng giao cho thiệt tình thực lòng bằng hưu, tựa như sư minh văn lệ giống nhau, cũng không nghe hắn nói có có thể thổ lộ tình cảm bằng hưu. đây là thân là đại gia tộc cùng thế lực lớn con cháu bi ai vân thường làm lam tâm nghĩa bồi hắn đi ra ngoài chờ hạ dẫn người tiến vào hai người rời đi vân thường ánh mắt chuyển hướng úc thanh vũ cùng nửa tháng các ngươi như thế nào dạo đến nơi đây tới không phải dạo đến nơi đây tới là cố ý tới nửa tháng nói cố ý chẳng lẽ các ngươi ở thiên linh đỉnh hôn không nổi nữa vân thường cong môi trêu chọc nói kia đảo không đến mức Chỉ là này mấy tháng xuống dưới, cảm thấy thiên linh đỉnh thật sự là cái lanh tình địa phương, vẫn là vân thường nơi này hảo. Ngươi nhìn xem ngươi cửu tiêu còn muốn người không? Nhìn xem chúng ta hai cái thế nào? Úc Thanh Vũ chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ nửa tháng hỏi. Các ngươi là nghiêm túc. Vân thường trong mắt vừa chuyển, nàng cửu tiêu lệnh bài thật đúng là không ra tới hai khối. Nếu là này hai người gia nhập nàng vẫn là thực hoang nên Rốt cuộc này hai người là muốn tu vi co tu vi. muốn trí tuệ có trí tuệ tồn tại. đương nhiên, ngươi xem chúng ta như là ở nói dẫn sao? nửa tháng chỉ chỉ chính mình nghiêm trang mà nói, không hài lòng các ngươi nói, cửu tiêu thật đúng là liền dư lại hai cái vị trí, này hai cái vị trí không phải dư lại, là xử trí hai cái nội gian lúc sau trống không xuống dưới. nếu các ngươi thật sự muốn gia nhập cửu tiêu, chúng ta tự nhiên là hoang lên. bất quá các ngươi cũng biết cửu tiêu quy củ, các ngươi có thể tiếp thu sao? Vân Thường thực nghiêm túc hỏi, Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng cười cười, Cựu Tiêu quy củ tự nhiên là biết đến, nếu chúng ta nói chính là có chuẩn bị, ngươi cũng biết chúng ta từng người trên người đều có chính mình sứ mệnh, trừ bỏ điểm này, chúng ta không còn vướng bận. Như vậy liên hảo, các ngươi trên người sứ mệnh chờ các ngươi trở thành Cựu Tiêu người, tự nhiên Cựu Tiêu sở hữu Minh đệ tỷ muội đều sẽ hỗ trợ, hơn nữa không có sự tình thời điểm, Cựu Tiêu người vẫn là thực tự do. Vân Thường tay vừa động. Phía trước làm nàng tiếc nuối lưu lại hai quả lệnh bài xuất hiện ở nàng trong tay, chuẩn xác ném tới hai người trong tay một người một quả. Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng tiêu sái rôi ra tay, tiếp được lệnh bài, hai người cũng không cần vân thường nói, tự động lập hạ lời thề, vân thường ở bọn họ lập hạ lời thề đồng thời, ở bọn họ linh hồn thượng rơi xuống khế ước. Hai người gấp không chờ nổi đem chính mình tin tức chuyển vào đi, toàn bộ cửu tiêu người đều biết bọn họ lại nhiều hai đồng bạn. Thấy hai người bảo bối đem lệnh bài thu hồi tới, Vân Thường đem cựu tiêu chiến bảo, hộ tâm kính, phi thuyền cùng nhẫn chữ vật mỗi người đều có đồ vật cũng đều cho bọn họ một phần. Tuy rằng biết các ngươi không nghèo, nhưng là mỗi cái cựu tiêu người đều có, các ngươi cũng không ngoại lệ. Vân Thường cười nói, úc thanh vũ cùng nửa tháng đối nhìn trong tay mỗi loại đồ vật đều âm thầm liễu lơi, nàng xác định những lời này không phải trào phúng bọn họ sao. Rốt cuộc ai càng giàu có. Khi bọn hắn nhìn đến nhẫn chữ vật đồ vật sau, bọn họ đồng thời nói ra một câu, cũng là bọn họ tiếng lòng, ta hiện tại xác định, ta rất nghèo. Vân thường cho hai người một cái xem thường, ở ta nơi này khóc than vô dụng, sẽ không nhiều cấp. Dùng không có đâu. Úc thanh vũ đem nhẫn trực tiếp nhận chủ mang ở trên tay. Đi ngọc tiễn nơi đó lãnh, nhà kho chìa khóa ở ngọc tiễn nơi đó. Vân thường vô ngữ cực kỳ, các ngươi có điểm phong độ tốt không tốt, mặc kệ nói như thế nào. Một cái đã từng là phụ tộc vương, một cái đã từng là ma tổ quốc sư, liền các ngươi kia địa vị sẽ nghèo. Cửu Tiêu đại ngộ thật tốt quá." Nửa tháng cảm khái nói: "Đừng nghĩ ăn không, ta chính là sẽ đem các ngươi năng lực đều cấp áp bước ra tới." Vân Thường cắn một ngụm hàm răng nói: "Hoan nghênh áp bức. Úc Thanh Vũ ha ha cười. Nửa tháng nhướng mày, chỉ cần ngươi áp bước ra tới ta liền không ý kiến. Có ý kiến cũng đã chậm." Vân Thường đắc ý cười cười. Phương Đông Nhan tuy rằng một câu không nói, nhưng là mắt phượng nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai người. Úc Thanh Vũ không để bụng nói, ngươi lại xem cũng vô dụng. Về sau chúng ta mỗi ngày ở Vân Thường trước mặt lắc lư, ngươi nếu là đối nàng không tốt, có người đối nàng hảo. Đúng vậy nửa tháng tán đồng nói. Các ngươi là biết cựu tiêu lệnh bài đã không có, tưởng trước tới cái nội đấu. Sau đó lại không ra hai cái tới. Vân Thường đầy đầu hát tuyến. Úc Thanh Vũ liếc mắt Vân Thường nói. Nghe ngươi lời này ý tứ cửu tiêu về sau không hề nhận người. Nguyên bản chính là trừ bỏ chúng ta hai cái ở ngoài tổng cộng 500 người, các ngươi hai cái là ngoài ý muốn, về sau đều sẽ không lại nhận người, trừ phi có lệnh bài không ra tới, nhưng đó là ta nhất không nghĩ nhìn đến. Vân Thường thở dài, bởi vì lệnh bài không ra tới thuyết mình có người chết đi. Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng nhìn đến Vân Thường biểu tình, biết nơi này có bọn họ không biết chuyện xưa. Nhưng là tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, sáng suốt không có lại nói. Lúc này, lam tâm nghĩa mang theo hướng phi vũ đã trở lại, hướng phi vũ phía sau còn đi theo một cái cùng hắn dung mạo có bảy tám phần tương tự nam nhân. Nam nhân trong lòng ngực ôm một cái thực suy yếu nữ nhân, hắn ôm thật sự cẩn thận, giống như ôm hy thế chân bảo giống nhau. Phía sau bọn họ đi theo đem đôi mắt khóc cùng hai cái đảo giống nhau hướng phi yên. Thấu chương xong. Chương 702 nhìn thuận mắt. Chương 702 nhìn thuần mắt. Hướng phi vũ trước cấp vân thường giới thiệu nhà mình cha mẹ, kỳ thật vân thường nghĩ tới, có thể ôm hướng phu nhân nam nhân chỉ có ôm nguyệt các các chủ. Vân thường vừa thấy đến hướng phu nhân trạng thái liền biết nàng thân thể thật sự là thực không xong tổng không thể làm ôm nguyệt các chủ vẫn luôn ôm, lập tức đứng lên đón đi lên, cùng ta tới. Đi tới cửa, vân thường đối lam tâm nghĩa nói, dẫn bọn hắn đi tìm ngọc tiễn, cho bọn hắn an bài chỗ ở. Sau đó trực tiếp đưa bọn họ đi tà cha mẹ nơi đó. Làm tâm nghĩa minh bạch Vân Thường ý tứ, là đem bọn họ đưa đi tấm bia đá nơi đó đi lĩnh ngộ cường giả cảnh giới, lập tức ứng tiếng nói, đúng vậy. Vân Thường bước nhanh đi ra ngoài, Phương Đông Nhan không có đi theo đi, Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng nhìn mắt Phương Đông Nhan, nửa tháng nói, ngươi không đi theo đi. Trường đôi mắt đều nhìn ra tới kia tiểu tử thích Vân Thường. Ngươi cảm thấy hắn so các ngươi ưu tú. phương đông nhan đứng lên đôi tay phụ ở sau người mắt lạnh ánh mắt nhìn hai người liếc mắt một cái tự nhiên so ra kém chúng ta nửa tháng lập tức nói ngươi đều nói hắn không bằng các ngươi các ngươi thường nhi đều trướng mắt sẽ coi trọng hắn phương đông nhan dứt lời liền đi ra ngoài nửa tháng vô ngữ nửa ngày sau đó đối úc thanh vũ nói ta này có phải hay không tự rước lấy nhục úc thanh vũ không để ý đến hắn đi đến lam tâm nghĩa trước mặt đi thôi Lam Tâm Nghĩa luôn là lạnh một khuôn mặt khó được có chút ý cười, dám cùng cô ra đối người trên dũng khí đáng khen. Ngươi là khi nào đi theo vân thường? Nửa tháng từ phía sau đuổi theo, hỏi Lam Tâm Nghĩa. Ta là cái thứ nhất đi theo cô nương người, ở thanh xuyên đại lục khi. Lam Tâm Nghĩa đúng sự thật nói. Thật tinh mắt. Nửa tháng khen ngợi hắn một câu. Cùng ánh mắt không quan hệ, cô nương là cái thứ nhất không chê ta người. Lam Tâm Nghĩa sửa đúng nói. Bọn họ đều không có kiếp trước ký ức, tuy rằng này một đời đều là vân thường đời trước trả giá đại giới mới có thể làm cho bọn họ lại tụ, nhưng là này một đời trải qua cũng là thật thật tại tại trải qua quá. Ân, lời này nói có lý, vân thường chưa bao giờ sẽ bởi vì ngươi địa vị cùng thế lực leo lên ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi hai bàn tay trắng ghét bỏ ngươi. Úc thanh vũ băng lan như tiên khí chất, xứng với hắn âm thanh trong trẻo, cả người nhìn qua ôn hòa rất nhiều. Nửa tháng nhớ tới cùng Vân Thường sơ ngộ cảnh tượng, hắn thoải mái cười, mặc dù lúc trước chính mình không trốn tránh chính mình cảm tình, cùng Vân Thường cũng sẽ không có kết quả, minh bạch điểm này, trong lòng mất mát cùng tiếc nuối hoàn toàn tiêu tán. Như vậy cũng không tồi, mặc kệ nói như thế nào, Vân Thường làm bằng hưu vẫn là thực thư thái. Lam tâm nghĩa đem hai người đưa tới Ngọc Tiễn nơi đó, Ngọc Tiễn là nhận thức hai người, cười nói, không thể tưởng được chúng ta còn có làm huynh đệ một ngày. duyên phận thực kỳ diệu úc thanh vũ cười nói lam tâm nghĩa đem vân thường nói chuyển cáo cho ngọc tiễn ngọc tiễn ứng tiếng nói đã biết các ngươi cùng ta tới ngọc tiễn xoay người đi ra ngoài chỉ vào một cái cung điện nói cái này cung điện tuy rằng thiên một chút nhưng là không có người trụ các ngươi có thể tùy ý lựa chọn tầng lầu cùng phòng phía trước cái kia cung điện lầu ba không có người trụ các ngươi nếu thích cũng có thể ở tại nơi đó Úc thanh vũ cùng nửa tháng đều thích thanh tĩnh, liền tuyển thiên một chút cung điện. Ngọc Tiễn lại nói, đi trước tấm bia đá nơi đó đi. Tấm bia đá? Cái gì tấm bia đá? Không phải đi vân thường cha mẹ nơi đó sao? Nửa tháng hỏi. Đó là bởi vì có người ngoài ở đây vân thường mới như vậy nói, vân thường sư phụ cùng cha mẹ, sư huynh đều ở tấm bia đá nơi đó lĩnh ngộ cường giả tâm cảnh, vân thường cho các ngươi đi, hẳn là muốn cho các ngươi mau chóng lĩnh ngộ. Như vậy có trợ giúp các ngươi tăng lên tu vi. Ngọc Tiễn giải thích nói. Úc thanh vũ cùng nửa tháng đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái dạng gì tấm bia đá, thần ý, ý hình lịch chín đều ở lĩnh ngộ Vân thường bên này đã tới rồi Cửu tiêu đảo phía trước cấp những cái đó học y gì thuật người chuẩn bị phòng. Vân thường chỉ vào hẹp hẹp giường nói, đem hướng phu nhân phóng tới trên giường. Ôn nguyệt các chủ nhìn mắt kia đơn giản giường, do dự một chút, đem tức phụ phóng tới mặt trên, một tay lại nắm tay nàng. Thấp giọng nói, đừng sợ, ta ở đâu? Hướng phu nhân suy yếu xả hạ khỏe miệng, ý tứ là nàng không sợ, trượng phu, nhi tử, nữ nhi đều ở, nàng sợ cái gì? Vân thường đối ôn nguyệt các chủ nói, buông ra ngươi tay, ảnh hưởng trần bệnh. Ôm nguyệt các chủ nhìn mắt vân thường, nhấp môi dưới, ở nhi tử lôi kéo hạ, buông lòng tay ra, nhưng là người lại không núc đích, vẫn như cũ đứng ở thê tử bên cạnh. Đối tức phụ tốt nam nhân ta luôn luôn nhìn đều thực thuẫn mắt. Các chủ là số lượng không nhiều lắm ta xem thuận mắt người chung một cái. Vân thường xem ra ôn nguyệt các chủ đối thê tử để ý, lại xem hắn chỉ có hướng phi vũ cùng hướng phi yên hai đứa nhỏ, liền biết hắn không có mặt khác nữ nhân. Ôn nguyệt các chủ ngẩn ra, thâm thủy ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu sắc bén quang mang ở vân thường trên người sẽ qua, ngươi cũng là trừ bỏ ta thế tử, nữ nhi bên ngoài, cái thứ nhất không sợ ta nữ tử. Vân thường đạm đạm cười, đã sở lên hướng phu nhân thủ đoạn, Ôn Nguyệt Các chủ không nói chuyện nữa, lại không hiểu ý, ý, cũng biết bắt mạch khi không thể quấy dậy. Vân Thường cứ như vậy vớt hướng phu nhân mạch đập, hơn nửa ngày cũng không buông tay. Ôn Nguyệt Các chủ ngay từ đầu có chút hy y ánh mắt chậm rãi phai nhạt đi xuống. Hắn cho rằng Vân Thường y thuật quá thiện, nhìn không ra phu nhân chứng bệnh. Chính là Hướng Phi Vũ cũng mất đi tin tưởng, chỉ có Hướng Phi Yên còn đầy cõi lòng hy vọng nhìn Vân Thường, nước mắt cũng không cần tiền dường như từng giọt đi xuống rớt. Rốt cuộc, vân thường buông lỏng tay ra, hướng phi vũ lập tức hỏi, như thế nào? Vân thường không có trả lời hắn, vãn khởi hướng phu nhân ống tay háo xem xét nàng cánh tay, không có được đến trả lời hướng phi vũ cũng không có không vui, hắn cũng nhìn nhà mình mẫu thân cánh tay, mẫu thân bệnh tới thực đột nhiên, liền hắn nương chính mình đều không rõ ràng lắm như thế nào bắt đầu không thoải mái, chính là này cùng mẫu thân cánh tay có quan hệ gì? Quả nhiên như thế. Vân thường ở hướng phu nhân khỉu tay thiên thượng một chút, phát hiện một cái tiểu điểm đỏ, không phải thực thấy được. Ngươi tìm được nguyên nhân. Ngươi có thể cứu ta mẫu thân. Hướng phi yên nghe được vân thường nói lập tức đem nước mắt một sát, sốt ruột nói. Vân thường nhìn nàng này trương bị nàng chính mình lăn lộn vô pháp xem hạ mắt mặt, khỏe miệng vừa kéo, tìm được nguyên nhân tự nhiên liền có biện pháp. Hướng phi yên tức khắc lời. Vân thường, ngươi thật lợi hại. Đừng cười, quá xấu. vân thường ghét bỏ nói hướng phi yên tức khắc tươi cười cứng lại rồi sau đó nhìn về phía nhà mình cha ôn nguyệt các chủ ho nhẹ một tiếng đừng khai mắt hướng phi yên lại nhìn về phía nhà mình ca ca hướng phi vũ thấp giọng nói là không quá đẹp nghe được nhà mình ca ca nói hướng phi yên tức khắc lại muốn khóc vân thường một câu thành công ngăn lại nàng lại khóc càng khó nhìn hướng phi yên biểu tình tức khắc xuất sắc cực kỳ hướng phi vũ cũng không biết nguyên lai nhà mình muội muội tốt như vậy quản Phía trước là chính mình không tìm được. Vân Thường quay đầu nhìn hướng phu nhân hỏi, phu nhân này bệnh đã 10 ngày đi. Hướng phu nhân giật mình gật gật đầu, nàng này bệnh không nhiều không ít vừa lúc 10 ngày. Ôn nguyệt các chủ cũng thực ngoài y muốn, bọn họ chính là cái gì cũng chưa nói, nàng chính là bắt mạch. liền biết nhà mình phu nhân phát bệnh thời gian, nàng này y lý thuật chỉ sợ không phải nàng nói so văn lễ cường một chút đơn giản như vậy. Phu nhân ngày đó phát bệnh có phải hay không tắm gội? Vân Thường lại hỏi, hướng phu nhân lại gật gật đầu, nàng mỗi ngày đều phải tắm gội, ngày đó từ hoa viên sau khi trở về, ra mồ hôi, liền tắm gội thay quần áo, giống như còn thật là đang tắm lúc sau liền không thoải mái. Ngươi này không phải bệnh, là chúng độc Vân Thường tuy rằng là đối với hướng phu nhân, nhưng là càng là nói cho hướng gia phụ tử nghe. chúng độc Sao có thể? Phụ tử hai cái chăm miệng một lời nói. Ai có thể ở hắn ôm nguyệt các chủ hậu viện cấp nhà mình phu nhân hạ độc, còn không bị phát hiện. Đương hắn cái này các chủ là bài trí sao? Thật là chúng độc, loại này độc không phải nhân vi. Vân Thường tiếp tục giải thích nói. Ôm nguyệt các chủ chấp hạ đôi mắt, liền nói không ai có thể ở hắn hậu viện gian lận, chính là hắn hậu viện cũng không có gì độc vật ta. Phu nhân tắm gội phía trước hẳn là lây dính thượng hương ảnh hoa phấn hoa, hương ảnh hoa thực diễm lệ, mùi hoa lại không phải thực đùng. Là thích độc môi trừ bỏ độc bên ngoài thích nhất đồ ăn, phu nhân tay đụng chạm hương ảnh hoa phấn hoa, tắm gội khi, thông qua tay trên người lây dính hương ảnh hoa mùi hoa. Trùng hợp người phòng tắm nội có một con thích độc môi, Ngươi cánh tay thượng cái kia điểm đỏ chính là thích độc môi lưu lại, bất quá thích độc môi trừ bỏ hương ảnh hoa phấn hoa không. Độc không vui. cho nên chỉ là cắn phu nhân một chút liền rời đi, nhưng là mặc dù là một chút, nó độc phu nhân cũng thừa nhận không được. Vân thường kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Kia vì sao như vậy nhiều đan sư cũng chưa nhìn ra phu nhân chúng độc. Ôn Nguyệt Các chủ khó hiểu hỏi, hắn Ôn Nguyệt Các đan sư là hoàng cấp một bậc đan sư, chẳng lẽ cái này cấp bậc đan sư liền độc đều nhìn không ra tới sao? Là bởi vì thích độc mỗi thân thể nguyên nhân, chúng nó lấy độc mà sống, nhưng là độc trải qua chúng nó thân thể tiêu mất, vô vị vô sắc, chúng độc sau bệnh trạng liền như phu nhân như vậy. Chỉ là một ngày so với một ngày suy yếu, không có mặt khác bất luận cái gì chúng độc chứng bệnh, kỳ thật đây mới là nhất không tốt hiện tượng, đây là độc ở tiêu hao phu nhân buồn nguyên, còn hảo các ngươi tới kịp thời, nếu nửa tháng sau tới, ta chính là đi địa phủ cùng Diêm Vương đoạt người, cũng đoạt không. Trở lại, lúc này hướng phi vũ cảm thấy vân thường tuyệt mỹ dung nhan thượng phảng phất mang theo vòng sáng, làm hắn nhớ tới văn gia kia một ngày bình tĩnh thông rong lại tự tin nàng. Như vậy nữ nhân muốn không bị hấp dẫn đều rất khó. Nói cách khác bây giờ còn có cứu. Ôm nguyệt các chủ dẫn theo tâm rốt cuộc nối lòng. Đương nhiên, lại không tới không thể cứu cuối cùng một bước. Giải độc mà thôi, không có gì khó. Đem phu nhân quần áo cởi, ta phải cho nàng thi châm giải độc. Dứt lời vân thường bình tĩnh lấy ra châm quấn, sau đó dùng ngọn lửa bỏng cháy một chút châm trọng, chuẩn bị thi châm. Ôm nguyệt các chủ nhìn đến vân thường lấy ra châm quấn. Ngân châm kim châm các chín cái, đây là thần y liền nghịch chín thói quen, hắn thi châm cũng không vượt qua chín châm, cũng có thể nói làm hắn thi châm vượt qua chín cái bệnh hoạn chưa từng có quá, hắn khiếp sợ nói, ngươi sẽ thần y liền châm pháp. Thần y liền nghịch chín là sư phụ ta, ta sẽ hắn châm pháp rất kỳ quái sao. Vân thường mắt hạnh liếc ôn nguyệt các chủ liếc mắt một cái. Hướng ra phụ tử, nữ nhi đều lăng chính nhìn vân thường, nàng mới đến thiên linh đỉnh bao lâu. Sẽ nghịch chín châm pháp không kỳ quái sao? Nghĩ đến nghịch chín mấy năm trước cũng đã tuyên bố thu đồ đệ, hiểu rõ, hẳn là phía trước sẽ dạy quá nàng, chính là hắn ôm nguyệt các đều không có nghịch chín rời đi hôm khắc linh đỉnh tin tức, nghịch chín là khi nào rời đi đi giáo nàng. Thấu chương xong. Chương 703 ai hỏi hắn? Chương 703 ai hỏi hắn? Tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc, nhưng là không thể trì hoãn cứu trị thế tử. ôn nguyệt các chủ tốn nhi tử cùng nhau đi ra ngoài, dặn dò nữ nhi chiếu cố nàng nương, hướng phi yên lưu loát giúp nàng nương đem và tháo cởi bỏ, tuy rằng hướng phi yên là chính mình nữ nhi, vân thường cũng là nữ tử, nhưng là hướng phu nhân vẫn là có chút ngượng ngùng. Vân thường tay ngân châm lạc, 5 cái ngân châm nhanh chóng rơi xuống, sau đó người đi đến một bên, lấy quá một cái chậu đưa cho hướng phi yên, tiếp theo, trong chốc lát người nương sẽ phun ra rất nhiều đồ vật tới, Tiểu tâm không cần lộng tới ngươi làn ra thượng, bằng không ta còn muốn lại cứu ngươi một lần, nhà ngươi chính là lại giàu có cũng không thể như vậy phá của. Dứt lời liền xoay người đem hướng phu nhân trên người ngân châm thu hồi, sau đó đi ra ngoài. Hướng phi yên cầm chậu sửng sốt một chút, liền thấy nhà mình mẫu thân đống nhiên ngồi dậy, sau đó nôn ra một mồm to đồ vật tới, nàng bản năng dùng trong tay chậu đi tiếp, nghĩ đến vân thường nói rất cẩn thận tiếp theo, bắt tay dịch đến chậu phía dưới đi. Như vậy tránh cho lộng tới tay thượng. Vân thường vừa ra đi, hướng ra phụ tử liền vây quanh lại đây, ý ghê hảo. Ở bên trong phun đâu, phun xong thì tốt rồi. Vân thường nhàn nhạt nói. Phun. Hướng phi vũ khó hiểu nhìn vân thường. Không phun như thế nào bài độc, bằng không lấy máu cũng có thể. Vân thường nhướng mày nhìn về phía hắn. Vẫn là phun đi. Hướng phi vũ xấu hổ nói. Vân thường tay vừa động, vạn vật đỉnh bay ra. Từng cái dược thảo bị nàng ném vào đi, biên ném dược thảo còn biên nói, đan dược giá khắc tính, đương nhiên giá cả vẫn như cũ rửa theo sư phụ ta đan dược giá cả tính. Hành! Hướng phi vũ trực tiếp đáp ứng rồi, chỉ cần có thể cứu nương mệnh, liền tính rửa theo thần cấp đan dược giá cả mua đan dược cũng có thể. Rốt cuộc những cái đó hoàng cấp đan sư đều cứu không được nương không phải, tương đối so vẫn là nương quan trọng. Ôn nguyệt các chủ nhìn vân thường cũng chẳng phân biệt trước sau dược thảo đều ném vào đi. Sau đó trực tiếp luyện đan, quan trọng nhất chính là hắn căn bản không thấy được có ngọn lửa xuất hiện, Vân Thường dùng cái gì luyện đan? Hướng phi Vũ cũng ngây ngẩn cả người, phụ tử hai cái lướt nhau, trong lòng đều minh bạch, tinh thần lực, Vân Thường đây là ở dùng tinh thần lực luyện đan, thiên a, nàng tinh thần lực là có bao nhiêu cường đại, cư nhiên như vậy tiêu hao lãng phí. Nàng là không có ngọn lửa sao? Chính là lúc này bọn họ không dám quấy rầy nàng. Phụ tử hai cái nghe bên trong còn ở phun thanh âm, lại nhìn xem luyện đan vân thường, tổng cảm thấy hôm nay là bọn họ từ lúc chào đời tới nay nhất huyền huyễn một ngày, tổng cảm thấy có như vậy một chút không chân thật cảm giác. Liên ở bọn họ cho rằng vân thường muốn tiêu hao rất nhiều thời gian luyện đan khi, vân thường một trưởng trụ bay vạn vật đỉnh cái nắp, mấy cái đan dược lao tới, ngay sau đó lôi tiếp tụ lại. Phụ tử hai cái ngây ngẩn cả người, đây là thần cấp đan dược. Thiên A Vân Thường cư nhiên cũng là thần cấp đan sư. Bọn họ không có làm mộng đi. Chín đạo lôi kiếp qua đi, Vân Thường lấy ra một cái khá lớn bình ngọc, từng viên đánh bạch thần cấp giải độc đan lọt vào đi, hướng phi vụ đếm, 21 cái, một lần thành đan 21 cái, hắn thật sự bị chấn trụ. Vân Thường lưu lại một quả đan dược đưa cho ôn nguyệt các chủ, chờ hạ làm ngươi phu nhân xúc xúc miệng, sau đó đem giải độc đan ăn vào, liền không thành vấn đề. thân thể suy yếu cũng sẽ giảm bớt một chút nhưng là muốn dưỡng trở về yêu cầu chút 10 ngày đừng cho nàng ăn dưỡng sinh ăn dược trở về nhiều cho nàng làm chút có dinh dưỡng thức ăn như vậy thể lực khôi phục sẽ thực mau đến nỗi tu vi 10 ngày sau có thể tu luyện chính mình tu trở về hảo ôm nguyệt các chủ chố mắt nhìn trong tay đan dược lại nhìn xem vân thường thê tử đã cùng đường chứng bệnh cứ như vậy hảo vân thường dỗi cái lời eo đối canh giữ ở một bên làm tâm nghĩa nói tâm nghĩa ngươi bồi bọn họ, chờ hạ thù lao ngươi nhận lấy, cấp mỹ nhân tỷ tỷ đưa đi. Là, cô nương. Làm tâm nghĩa theo tiếng. Vân Thường lại xoay người đối ôn nguyệt các chủ nói, luyện đan tiêu hao tinh thần lực, ta liền xin lỗi không tiếp được, kiểu tiêu đảo không lưu bệnh hoạn dừng chân, chờ hạ làm tâm nghĩa đưa các ngươi rời đi. đa tạ, ôn nguyệt các chủ chắp tay nói, hắn hiện tại xác định Vân Thường thật là lịch chín đồ đệ, Bọn họ này còn không có nhìn thấy thê tử có phải hay không thật sự hảo. Nàng cái này y y giả liền phải nghỉ ngơi đi. Như vậy kỳ ba làm việc phong cách thật sự cùng nghịch chín giống nhau như lúc. Thanh cao nhưng là cũng không làm người chán ghét. Hướng vị vũ cho hắn cha đệ cái ánh mắt. Ôn nguyệt các chủ lập tức minh bạch. Chạy nhanh lấy ra một quả nhận chữ vật. Đây là hắn tới phía trước liền chuẩn bị thù lao. Đương nhiên còn bao gồm một quả thần cấp đan dược giá cả. Đây là dựa theo nghịch chín ra tay chuẩn bị. hiện tại đến là phương tiện rất nhiều. Vân cô nương, đây là thù lao. Vân thường nhìn mắt ôm nguyện các chủ, tiếp nhận tới, trực tiếp ném cho làm tâm nghĩa, sau đó thong thả ung dung đi trở về. Nàng đều không xem một cái sao. Lại tưởng tượng, chính mình đường đường ôm nguyện các chủ chẳng lẽ còn sẽ gạt người không thành, nàng không xem cũng là đúng. Nói nữa, chính mình cũng không dám lừa đến thần y hình lịch chín đồ đệ trên đầu tới, trương gia kết cục toàn bộ thiên linh đỉnh đều xem ở trong mắt. Tuy rằng cũng chưa dùng lịch chín ra tay, nhưng là ai cũng không tin a rốt cuộc một cái hạ giới tới tiểu đồ đệ từ đâu ra tự tin A đương nhiên là sư phụ lịch chín cấp. Vân thường đi rồi vài bước nhớ tới cái gì lại quay đầu lại nói, nói cho phi yên một tiếng, ta sư huynh bê quan đâu? không phải cố ý không tới thấy nàng. Phụ tử hai cái khỏe miệng vừa kéo, nếu không phải lời này là vân thường nói, bọn họ đều cho rằng đây là ở có lệ bọn họ, rốt cuộc như thế nào như vậy xảo. Thầy cho hai cái cùng nhau bế quan, nhưng là bọn họ minh bạch vân thường khinh thường với nói dối, cho nên biết đây là sự thật. Phụ tử hai cái lướt nhau, đi vào phòng, thấy hướng phi yên đang giúp hướng phu nhân mặc quần áo, hướng phu nhân ngồi ở trên giường, rõ ràng hơi thở cường không ít, thấy bọn họ phụ tử hai người vào được, hướng phu nhân lộ ra một cái tươi cười. Phu quân, cái này vân cô nương thật đúng là khó lường, nam châm mà thôi, ta liền cảm thấy này trên người nhẹ nhàng. Cảm giác có sức lực. Đem đan dược ăn, liền hoàn toàn hảo. Ôn nguyệt các chủ đi đến nàng bên cạnh, làm nàng dựa vào trên người mình, trước lấy ra thủy cho nàng xúc miệng, đem đan dược đưa tới nàng bên ngôi, nhìn nàng ăn xong đi, hiện giờ nhìn đến thê tử thật sự tinh thần lên, hán tâm mới hoàn toàn buông xuống. Ăn vào đan dược sau, hướng phu nhân một tay đỡ phu của tay, một tay đỡ nhi tử tay, từ trên giường xuống dưới, đi rồi vài bước, cười nói, quả nhiên là thần y đổ đệ. Ra hai lớp nhau, vân thường há ngăn là thần y lìa đồ đệ, nàng chính mình đều có thể xưng là thần y lìa. Hướng phi yên nhìn mắt trên mặt đất kia trậu mâu thân phun đến dơ bẩn khó xử nói, cha, ca, cái này làm sao bây giờ? Hướng phi vũ nhìn mắt kia trậu, đi đến bên ngoài hỏi làm tâm nghĩa, xin hỏi nơi này nơi nào nhưng xử trí dơ bẩn chi vật. Làm tâm nghĩa minh bạch hắn ý tứ, không có, thỉnh đem dơ bẩn chi vật mang đi ra ngoài xử lý. Hướng phi vũ nghe vậy, là thật phục vân thường, hắn xoay người đi vào đi, đối nhà mình cha nói, cha, tiểu muội, các ngươi mang nương rời đi, đi trên phi thuyền chờ ta, ta đi đem này xử lý. Chúng ta này liền đi. Hướng phi yên nghe vậy mất mắt hỏi. Cửu tiêu đảo không lưu bệnh hoạn dừng chân, vân thường vừa mới nói, văn lệ bế quan, cho nên không ra tới gặp ngươi. Hướng phi vũ chẳng phải biết tiểu muội về điểm này tâm tư. Hướng phi yên nghe vậy mặt đỏ lên. ai hỏi hắn hướng phi vũ cũng không chọc phá mội mội tiểu tâm tư đi xử trí dơ bẩn chi vật đi Ôn nguyệt các chủ bế lên thê tử đối nữ nhi nói đi thôi rời đi cựu tiêu đảo hướng phi yên lưu luyến nhìn về phía thần đan phong phương hướng rốt cuộc nương thân thể còn cần khôi phục nàng cũng không yên tâm đi theo cha mẹ đi trở về trong lòng nghĩ chờ nương hảo nàng lại đến khi đó có lẽ văn lễ liền xuất quan làm tâm nghĩa tiễn đi người sau đem nhẫn chữa vật cấp tử thu đưa đi, vừa lúc tử thu cùng ngọc tiễn mang theo hai đứa nhỏ đi vân thường chỗ đó, tử thu biết đây là vân thường cấp ôn nguyện các chủ thê tử chữa bệnh ví dụ, nhìn mắt lúc sau, tức khắc kinh ngạc một chút, sau đó nhìn vân thường cảm khái nói, đan sư quả nhiên là nhất kiếm tiền trước nghiệp, đi rồi, chúng ta bảo bối mới quan trọng nhất, vân thường buồn cười nhìn mắt tử thu, bốn người mang theo ngọc cùng cùng phương đông cẩm vào vân thường không gian. vẫn luôn thủ phương Đông Cẩm một tấc cũng không rời chìm nổi cũng đi theo đi vào, vẫn như cũ canh giữ ở hắn bên người. Thí nghiệm phương Đông Cẩm nguyên do sự việc phương Đông nha làm, hắn biên hỏi biên dẫn đường nhi tử, phương Đông Cẩm nghe xong nhà mình cha nói, mắt phượng chớp chớp, cái miệng nhỏ tức khắc nước ra rồi, ở xa tới lại như thế này a Tiểu thân mình vèo một chút bay đi ra ngoài, sau đó hai chỉ tay nhỏ không ngừng vũ động, theo hắn động tác, từng đạo linh lực cùng ma lực công kích trên mặt đất. Trước mắt công phu, một tảng lớn mặt đất liền hỗn độn bất kham. Phương Đông Nhan chạy nhanh đem nhi tử kêu trở về, làm hắn như vậy hưng phấn đi xuống, còn không đem con mẹ nó không gian cấp hủy đi. Bắt tay đặt ở mặt trên, đem ngươi vừa mới dùng ra lực lượng chuyển vào nơi này đi. Phương Đông Nhan lấy ra một thủy tinh cầu, muốn thí nghiệm một chút nhi tử linh lực cùng ma lực cấp bậc. Phương Đông cẩm tò mò đem tay nhỏ phóng đi lên, thủy tinh cầu thoáng chốc sáng lên. Hơn nữa lại lấy mấy khối tốc độ sáng lên tới, trong trước mắt, liền lượng lóa mắt. Cẩm nhi mau thu tay lại. Phương Đông nhan chạy nhanh nói. Chính là vẫn là chậm, Phương Đông cẩm tuy rằng thực nghe lời bắt tay thu trở về, nhưng là thủy tinh cầu vẫn là bị hắn linh lực cấp căng bạo, ở hắn thu tay lại đồng thời, chỉ nghe được răng rắc răng rắc thanh âm, thủy tinh cầu thượng xuất hiện tinh mịn vết rách, sau đó rơi rụng đầy đất. Phương Đông cẩm nhìn như vậy xinh đẹp cầu hư rồi. Vỉ khuất đôi mắt nhỏ nhìn về phía nhà mình cha, ý tứ là, hắn không phải cố ý. Phương Đông nhan bế lên hắn, sờ sờ đầu của hắn nói, không cần sợ, này thuyết minh cẩm nhi rất lợi hại.